Chương 290 gông siềng. Bất quá, hắn hoàn toàn có thể yên tâm, đông phương linh thiên tâm không ở trong triều đình. Ngươi yên tâm, nhà ta linh thiên vô tâm tham gia các người chi gian ngôi vị hoàng đế chi tranh, ngươi mời trở về đi. Nàng lươi đến cùng những người này giao tiếp, cả ngày tính kế tính tới tính lui, cũng không mệt, có thời gian còn không bằng nhiều cùng người yêu đi chơi chơi, đa dụng tới tu luyện. Ngươi xác định linh thiên thật sự sẽ không tham gia ngôi vị hoàng đế chi tranh. Có câu nói gọi là lấy lui vì tiến, ngươi thật đúng là thiên chân, ở hoàng gia lớn lên hài tử, có mấy cái không nhìn chằm chằm cái kia vị trí, nếu lăng cô nương đem lời nói ra, ta cũng liền nói cho ngươi đi, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ muốn giúp tứ đệ luyện đan, cũng cũng đừng trách ta tàn nhẫn được ác, nhưng là, nếu ngươi nguyện ý đến cậy nhờ ta nơi này, có lẽ ta sẽ suy xét cho ngươi một cái chắc phi vị trí." Đông Vương Vân Thiên nói. Chờ hắn nói xong, Mới phát hiện lăng kỳ tuyết dùng một loại thực khinh thường, xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn hắn, cười lạnh. Chẳng lẽ bổn vương nói có sai? Hắn mẫu phi chỉ là một cái quý phi, mẫu tộc thế lực cũng không có bổn vương mẫu tộc thế lực đại, bổn vương mẫu hậu là đường kim hoàng hậu, mẫu tộc thế lực cũng là hải Chu quốc đệ nhất đại gia tộc đường ra, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập, chắc phi vị trí tuyệt đối cho ngươi liều trữ. Ta khuyên đại hoàng tử ngươi vẫn là chạy nhanh trở về ngủ đi. Nói không chừng còn có thể là một cái mộng đẹp, đến nỗi ngươi nói mâu tộc mâu hậu gì đó, đều cùng ta không có quan hệ, đừng nói chắc phi, chính là chính phi vị trí ta đều chứng mắt, ngươi cho rằng là hương bánh trái đồ vật ở ta cùng nhà ta linh thiên trong mắt, bất quá là một đống cẩu xì. Nhớ tới kia Long Tòa là cái loại này sắc, kia cái gì cũng là cái loại này sắc, thật là có giống nhau chỗ. Một cái thoạt nhìn văn nhã tĩnh nhiên nữ tử tĩnh nhiên đem cẩu sỉ treo ở bên miệng. Đông Phương Vân Thiên cũng là xem quái vật giống nhau trừng lớn hai mắt, thầm nghĩ, còn nói Đông Phương Linh Thiên vô tâm chiều dã, như vậy thô tục nữ tử đều đặt ở bên người, không phải ham nàng luyện đan thiên phú là cái gì, vì sao phải ham nàng luyện đan thiên phú, chính là vì được đến đan dược lớn mạnh hán đội ngũ. Làm người đi còn không đi, lì lợm la liếm có phải hay không cùng kia cái gì rất giống. Lăng kỳ tuyết còn làm ra cẩu tiếng kêu gâu gâu khẩu hình. Khi Đông Vương Vân Thiên sắc mặt một trận bạch một trận thanh, thập phần khó coi. Đông Vương Linh Thiên từ nhỏ chính là Hải Chu Quốc Thiên Phú mạnh nhất hoàng tử, hoàng thượng thập phần nhìn chúng hắn, từ nhỏ liền cho hắn mời đến lớn nhất tông môn thiên lưng tông mạnh nhất Thái Thượng trưởng Lao Vô Tâm Đại Sư tới làm sư phó của hắn, làm sở hữu hoàng tử đều hâm mộ ghen tị hận lại không có biện pháp. Nhưng ở hắn 8 tuổi 8 năm, cũng không biết chịu cái gì phòng, đột nhiên chạy đến Nam Lăng Quốc đi. Vì thế Hoàng thượng còn tức giận đến thiếu chút nữa liền đem Vân Phi cấp phế đi. Sau lại, ở Vân Phi kêu bắt diện linh lung thủ đoạn hạ, Hoàng thượng Trung Quy vẫn là không có truy cứu nàng trách nhiệm, nhưng đối Đông Phương Linh Thiên cũng trước sau không có từ bỏ quá. Thậm chí ở trên triều đình nhiều lần đề cập Đông Phương Linh Thiên, nói hắn ở nhất cẳn cối Nam lang Quốc, không có sử dụng Hoàng gia bất luận cái gì tài nguyên, tu vi lại so với bọn họ cao, trong giọng nói không khó che giấu hắn yêu thích. Mà bọn họ này đó hoàng tử, tắc thường thường bị phê bình đến không đúng tí nào. Tuy rằng Đông Phương Linh Thiên xa ở Nam lăng Quốc, không có người dám bỏ qua hắn, thậm chí mỗi người đều đem hắn trở thành là cảm nhận trung mạnh nhất đối thủ, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít hoa tâm ở trên người hắn, phái người đến Nam lăng Quốc điều tra hắn nhất cử nhất động, lấy phương tiện biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nghe nói Đông Phương Linh Thiên tìm một cái luyện đan sư nữ nhân, Bọn họ tất cả mọi người hâm mộ ghen tị hận, ghen ghét hắn có thể có được như vậy hảo vận, đồng thời cũng đều đang âm thầm đánh lên lăng kỳ tuyết chú ý. Vốn dĩ, bọn họ đều cho rằng lăng kỳ tuyết coi trọng đông phương linh thiên, một là nhìn chúng hắn quyền thế, mà là nhìn chúng hải tru quốc tài nguyên, chính là bản thân như vậy trắng ra nói cho ngươi nói, căn bản là không hiếm lạ ngươi này đó, còn đem hắn coi như cẩu cẩu tới đối đãi Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Đông Phương Vân Thiên sắc mặt khó coi đến không thể lại khó coi, đi thôi, liền cam chịu lăng kỳ tuyết đối hắn khinh thường, không đi thôi, đúng như lăng kỳ tuyết theo như lời, hắn lì lợm la liếm ăn vạ nơi này, giống kia gì động vật. Do dự một phen, Đông Vương Vân Thiên vẫn là nhảy cửa sổ rời đi, hắn đến bình tĩnh bình tĩnh, trở về lại tưởng một cái biện pháp. Đông Phương Vân Thiên đi rồi, lăng kỳ tuyết trong tay ngũ hành kiếm lại không có bông mà là lạnh lùng liếc hướng ngoài cửa sổ nào đó vị trí, lạnh lùng nói, xuất hiện đi, lén lút, hư hao nhà ta thiên thiên thanh danh. Vừa dứt lời, Vân Đại kêu cao lớn thân ảnh dừng ở trong phòng, vẻ mặt dâu quay nón, thoạt nhìn tựa như một cái quái thúc thúc giống nhau. Lăng cô nương hảo nhãn lực. Vân Đại chắp tay chắp tay thi lễ nói, hắn không có đông phương vân thiên thế lực, cũng sẽ không giống hồng y thì giống nhau có khắc thường ý tưởng, đối lăng kỳ tuyết luyện đan sư thân phận Hắn vẫn là thập phần tôn kính. Không phải ta hảo nhãn lực, là ngươi trốn tránh biện pháp quá vụ về. Lăng kỳ tuyết một chút mặt mũi đều không cho. Những người này chẳng lẽ liền không biết đêm đã khuya, nam nữ thụ thụ bất thân sao. Một cái hai đều hướng nàng trong phòng chạy. Lăng cô nương nói đùa. Vân đại cúi đầu, giống như hắn cảm giác lăng cô nương so văn tiểu tỷ càng xinh đẹp, nhưng loại này lời nói đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Ta không thích nói giỡn ngươi tránh ở cửa sổ mặt sau, đừng tưởng rằng kia cái gì đại hoàng tử liền nhìn không ra tới, nếu là hắn hạ sát âm, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cơ hội đứng ở chỗ này sao. Vân Đại ngẩn ra, lang kỳ tuyết nói được không sai, các hoàng tử chi gian đấu tranh trước nay đều là ngươi chết ta sống, các huynh đệ đều giết hại lẫn nhau, đừng nói là hắn một cái tiểu tùy tùng. Hắn là vân phi thủ hạ trợ thủ đắc lực, đầu góc cũng không ngu ngốc, một chút liền minh bạch trong đó đạo lý. Lại lần nữa chắp tay nói, đa tạ lăng cô nương cứu giúp chi ân. Cũng là ngươi không có lộ ra ác ý, bằng không, ta nhất định sẽ mượn đau giết người. Lăng kỳ tuyết nói, ánh mắt thanh lãnh không mang theo một chút cảm tình sát thái. Vừa rồi nàng liền cảm giác được vân đại ở bên ngoài trốn tránh, cũng cảm giác được trốn tránh thân ảnh không có ác ý, còn tưởng rằng là đông phương linh thiên người, liền kịp thời ở trong không khí tới xuống lẫn lộn khíu giác thuốc bột cũng kịp thời khắp nơi trong phòng bố trí một tầng kết giới, Đông Phương Vân Thiên cấp bậc so nàng thấp, tự nhiên không thể phá vỡ nàng kết giới cảm giác ngoài cửa sổ có người. Vân Đại hữu hảo cho lăng kỳ tuyết tốt tấn tượng, đối hắn đêm khuya đến thăm không lẽ phép, cũng không tức giận. Bất quá, không đại biểu nàng liền sẽ tán thành hắn, đêm khuya tới quấy giày nàng, đều không phải là cái gì thiệt tra. Đa tạ lăng cô nương không giết tri ân. Vân Đại trước sau khách khách khí khí, Ngươi có thể đi rồi. Lăng kỳ tuyết không chút do dự hạ lệnh chủ khách. Vân Đại tạm dừng một chút, vẫn là không có rời đi, mà là thỉnh Thịch một tiếng quỷ gối lăng kỳ tuyết trước mặt, cầu xin lăng cô nương lý giải nương nương một mảnh khổ tâm. Kia nàng có hay không lý giải quá linh thiên đau khổ. Lăng kỳ tuyết lập tức nghiêm mặt nói, các ngươi cảm thấy đem linh thiên đẩy thượng cái kia vị trí chính là vì hắn hảo, chính là các ngươi có hay không nghĩ tới, hắn chưa bao giờ hiếm lạ cái kia vị trí. Thậm chí còn hắn tới nói, kia không phải một vị trí, đó là một cái nhà giam, một cái đem hắn vây khốn công siềng. chương 291 mây đèn cái đỉnh. Ta không giết ngươi là bởi vì ngươi không có ác ý, nhưng không đại biểu ngươi liền có thể ở trước mặt ta dương oai. Nếu không phải bởi vì linh thiên không muốn suy yếu vân phi trong tay thực lực, ngươi cho rằng cái kia lâm trường thanh, còn có cái kia hồng ý ý nữ tử còn có mệnh sống sót. Nếu các ngươi có thể ở trước tiên biết ta đi vào nơi này, cũng nên đã sớm đem ta tổ tông 18 đại đều đã điều tra xong, càng hẳn là biết ta lăng kỳ tuyết tuyệt phi thiện nam tín nữ, dám để cho ta không thoải mái, ta sẽ làm hắn cả nhà đều không thoải mái. Vân Đại Thoạt nhìn là một cái người thành thật, cũng không có giống hồng y như vậy, vừa lên tới liền dùng thực bén nhọn ngựa khí tới châm chọc hắn, càng không giống Đông Phương Vân Thiên cái loại này cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, mà là khách khách khí khí. Nàng mới có thể đối Vân Đại nói ra những lời này tới, nhưng nếu Vân Đại không biết điều, nàng cũng không ngại dùng chính mình phương thức đem hắn thanh trừ phòng này. Vân Đại Quỳ không đứng dậy, Vân Phi nương nương mệnh lệnh là không thể làm lăng kỳ tuyết đi ra vòng bạc thành, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Tới phía trước, hắn cũng là như thế này tưởng, có thể thấy được đến lăng kỳ tuyết sau, hắn thay đổi chú ý. Hắn không nghĩ dùng cưỡng chế thủ đoạn đối đãi một cái luyện đan sư. Liền hy vọng năng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý cảm động lăng kỳ tuyết, làm nàng lấy đại cục làm trọng, không cần đi phồn hoa thành trộn lẫn hoàng gia sự. Xem lăng kỳ tuyết thái độ, vân đại biết hắn thất bại, liền đứng dậy tới, đối mặt lăng kỳ tuyết, sắc mặt, ngữ khí cũng là thập phần nghiêm túc, tiểu nhân biết khuyên không được lăng cô nương, nhưng có một câu nhắc nhở lăng cô nương, phồn hoa thành tuyệt phi ngươi tưởng tượng đơn giản, một không cẩn thận liền có tan xương nát thịt khả năng, lăng cô nương thỉnh cẩn thận. Lăng Kỳ tuyết sửng sốt, không nghĩ tới Vân Đại sẽ nói ra nói như vậy tới, này phân tâm ý nàng thu được, sắc mặt cũng hơi hơi hòa hoan xuống, dưới, ta nhớ kỹ, trở về chính mình cẩn thận. Nhìn ra được Vân Đại là thiện ý, nàng từ hỗn độn thế giới móc ra một lọ vương cấp phục nguyên đan, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, chính mình bảo trọng, đến nỗi phồn hoa thành hành trình, ta cùng linh thiên trong lòng hiểu rõ." Vân Đại chối từ, "Này quá quý trọng, tiểu nhân không dám." Nhận lấy đi, không có người sẽ tra người nạp giới. Lăng kỳ tuyết có chút mệnh mỏi đánh ngáp một cái, đêm nay việc, chỉ có người ta biết. Biểu lộ sẽ không đem vân đại đối nàng kỳ hảo sự nói ra đi, nói như vậy nói ra đi, Vạn nhất người có tâm lợi dụng lên, cũng sẽ đối hắn hình thành sinh mệnh uy hiếp. Vân đại cũng không tốt ở chối tử, trong lòng đối lăng kỳ tuyết có một khắc phiên hiểu biết, nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn cũng không nghĩ cùng lăng kỳ tuyết đối nghịch. Hắn cảm thấy lăng kỳ tuyết càng có mâu nghi thiên hạ phong phạm. Nhưng ý nghĩ như vậy đánh chết hắn đều sẽ không nói ra tới, bọn họ chính là vân phi người, đem lăng kỳ tuyết chặn lại ở vòng bạc thành là bọn họ nhiệm vụ. Thấy lăng kỳ tuyết thái độ kiên quyết, Vân Đại cũng không hảo nói cái gì nữa, lăng cô nương bảo trọng, nếu là có việc, đại sự Vân Đại không dám bảo đảm, việc nhỏ Vân Đại vẫn là có thể trợ giúp một vài. Nói xong xoay người rời đi, chờ Vân Đại rời đi. Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới buông đề phòng, ngồi vào trên sofa, người nhác dựa vào, hít sâu một hơi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bị hai người kia quấy rầy, nàng buồn ngủ cũng bị xua tan, buồn ngủ toàn vô, mở to một đôi thủy lâm lâm đôi mắt, nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ một mảnh ảm đạm, ánh trăng bị một mảnh mây đen che đậy trụ, toàn bộ trời cao bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, chỉ có mây đen sau lưng một sợi màu ngân bạch ánh sáng. Như ẩn như hiện chiết xạ ở chân trời. Lăng kỳ tuyết ở bị quấy giày chung vượt qua, lại không biết đông phương linh thiên phiền toái không thể so nàng thiếu. Hắn mơ hồ nhớ rõ khách điếm cách đó không xa có một chỗ nhà tắm, rời đi khách điếm sau, theo ký ức, hắn phi thân qua đi, chuẩn bị tranh thủ ở trước tiên trở lại lăng kỳ tuyết bên người. Chỉ dùng một phút, hắn liền từ khách điếm bay đến nhà tắm. Lúc này nhà tắm là nhất náo nhiệt thời điểm cơ hồ toàn bộ vòng bạc thành lưu động dân cư đều tới rồi nơi này. Đông Phương Linh Thiên không thích người này nhiều địa phương, như vậy nhiều người tê ở một cái trong bùn tám, nghĩ liền cảm thấy ghê tởm, xoay người rời đi, hắn vẫn là trở về tùy ý ngưng tụ ra một cái thủy cầu, giải quyết tính. Liên ở hắn xoay người nháy mắt, phía sau nhà tắm đột nhiên chuyển đến một trận trận gió, Đông Phương Linh Thiên linh hoạt lắc mình bay vọt đến trên không. Hắn thân ảnh mới rời đi, Hán Nguyên Lai đứng thẳng địa phương cắm đầy băng nhận. Đây là thủy thuộc tính tu luyện giả tối cao công pháp, muốn ngưng tụ ra băng nhận, ít nhất đến nguyên thánh trung kỳ thực lực. Đông phương linh thiên thong rong không kinh, hướng băng nhận bay tới phương hướng phát ra một cái hỏa xả Hỏa xà không có thể đem cái kia nguyên thánh trung kỳ cao thủ tạc ra tới, ngược lại đem nhà tắm điểm. Trong lúc nhất thời, hương hực lửa lớn ở nhà tắm nóc nhà thượng lan tràn, thực mau liền đem ở bên trong phao tắm các nam nhân đều tạc ra tới. Rốt cuộc là ai, đang âm thầm khuy ký hắn. Đông phương linh thiên như chim ưng đôi mắt, sắc bén khóa ra tới mỗi người, nhưng lại không có một cái là nguyên thánh trung kỳ. Cuối cùng, hắn có chút thất vọng xoay người, chuẩn bị lại lần nữa rời đi. Nhiên đúng lúc này, hắn sau lưng lại lần nữa bị một trận trận gió tập kích, cũng may hắn phản ứng cực nhanh lại bò thăng một cái độ cao, nẽ tránh kia trận trận gió, mới không có bị thương. Liên tiếp đánh lén, Đem đông phương linh thiên hỏa khí cũng kích thích ra tới, những người này thật là âm hồn không tan, hắn đều ở Nam Lăng Quốc trước tiên đem tin tức phát ra, nói hắn chỉ là trở về thành thân, thành thân sau lập tức hồi Nam Lăng Quốc, tuyệt không tham gia ngôi vị Hoàng đế tranh đoạt. những người này vẫn là không yên tâm, cảm thấy hắn đã chết mới có thể kê cao gối mà ngủ. Vốn là cùng căn sinh, thương chiên gì quá cấp, mặc kệ cảm tình có bao nhiêu đạm bạc. Hắn đều không có nghĩ tới muốn chủ động đối phó cái nào huynh đệ, này đó cái gọi là huynh đệ lại ở hắn về nước trước tiên đưa lên như vậy một phần đại lễ. hỏa cầu xuất kích, nện ở nhà tắm cửa chỗ, nơi đó có một cái mơ hồ không rõ hầm ầm Cái này làm cho hắn nhớ tới ở vô ngần vẫn luôn đuổi sát sau đó vị kia thủ thuộc tính lao nhân, cấp bậc ở nguyên thánh hậu kỳ, nếu hắn là mỗi vị hoàng tử sau lưng thế lực, trở lại vòng bạc thành sau. Liên hợp bọn họ sau lưng thế lực thủy thuộc tính cao thủ tại đây ám sát hắn, cũng không phải không có khả năng. Đông Phương Linh Thiên trong lòng đại khái có người được chọn, nhà tắm bị tăng hủy, cũng may vừa rồi mọi người đã chạy ra, không có người bị thương. Thủ thuộc tính Lao Nhân làm miệng hộ, thủy thuộc tính Lao Nhân công kích, hoàn mỹ tổ hợp, hắn không có trăm phần trăm thắng mặt. Đông Phương Linh Thiên xoay người liền phải hồi khách điếm, lại gặp nên diện đi tới Đông Phương Vân Thiên. tứ đã trở lại Hào xảo A. Đông Phương Vân Thiên cười khanh khách lại đây chào hỏi. Đông Phương Linh Thiên trong lòng người kia tuyển đó là Đông Phương Vân Thiên, nhìn chung toàn bộ hải tru quốc, chỉ có hắn mẫu tộc sau lưng thực lực có thể lấy ra lớn như vậy bốc tích. Là thực xảo, Đông Phương Linh Thiên thật mạnh cắn cái kia xảo tự, xảo cùng không khéo, vị này đại ca trong lòng càng có số. Tứ đệ đã trở lại cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái, đại ca làm tốt người đón gió. đông Phương vân thiên nói. Trên mặt tươi cười không giảm, phản phất nhìn đến Đông Phương Linh Thiên là một kiện đáng giá vui vẻ sự. Không có chào hỏi đại ca không phải cũng là đã biết ta trở về sao. chương 292 So với Đông Phương Vân Thiên lún đồng tiền như hoa, Đông Phương Linh Thiên tắc ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Đây là hắn luôn luôn biểu tình, trừ bỏ ở lăng kỳ tuyết trước mặt, hắn sẽ các loại chơi bảo, các loại tiện cười. Chẳng sợ ở hoàng đế trước mặt. Hắn cũng trước nay đều là mặt vô biểu tình. Nhưng ở Đông Phương Vân Thiên trong mắt, chính là Đông Phương Linh Thiên làm bộ làm tịch. Ở Lăng Kỳ Tuyết nơi đó thảo không đến chỗ tốt, Đông Phương Vân Thiên liền thập phần nén giận, hắn phái ra hoàn mỹ nhất sát thủ tổ hợp đều không có giết chết Đông Phương Linh Thiên, cái này làm cho hắn càng thêm bực bội. Không nghĩ tới ở Nam Lăng quốc cái kia cằn cối tiểu địa phương, Đông Phương Linh Thiên tu vi đều có thể tăng lên đến giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau, như diều gặp gió thật sâu nguy cơ cảm tập thượng hắn trong lòng dẫn tới hắn nội tâm một trận run run nhìn đông phương linh thiên kia u lanh đôi mắt một trận khủng bố tập để bụng tới như thế như vậy hắn càng không thể làm đông phương linh thiên trở lại phồn hoa thành đông phương vân thiên trong mắt hiện lên một mả tâm lệ lại là chợt lóe mà qua sau đó tiếp tục cười khanh khách làm ra một bộ anh em tốt bộ dáng đi tới liền tưởng thông đồng đông phương linh thiên bà vai 4 đệ tự không xuất khẩu Đã bị Đông Phương Linh Thiên xảo rượu né tránh hắn hàm heo chảo. Đại ca, đêm đã khuya, ta phải trở về làm bạn thê tử của ta. Thê tử. Tứ đệ ngươi nói đùa, ngươi chưa thành thân, đâu ra thê tử. Đông Phương Vân Thiên sắc thật không muốn tin tưởng lăng kỳ tuyết như vậy nữ tử gả cho Đông Phương Linh Thiên. Hắn thấy không rõ nàng cấp bậc, nghĩ đến cũng sẽ không thấp, nàng mồm miệng lanh lợi, nàng vẫn là một vị hoàng diệt đại lục thượng thế nhân đều tôn kính luyện đan sư. Đặc biệt là ở kiến thức đến lăng kỳ tuyết lợi hại sao, hắn cũng tưởng có được một vị như vậy nữ tử tại bên người. Đông Phương Linh Thiên không có sai quá Đông Phương Vân Thiên trong mắt tàn nhẫn, trầm giọng nghiêm túc nói, ta đã nói rồi, lăng kỳ tuyết sẽ là ta cả đời này duy nhất thế tử, ta trở về chỉ là tưởng ở các trưởng bối trước mặt cho nàng một cái danh phận, cũng muốn cho những cái đó đối lòng ta tồn ý nghĩ rằng vậy người hết hy vọng, thành thân cũng chưa thành thân. Tuyết Nhi đều sẽ là thê tử của ta. Vì tránh cho càng nhiều giống hôm nay như vậy sự kiện phát sinh, Đông Phương Linh Thiên cảm thấy hắn cần thiết giải thích giải thích trở về nguyên nhân. Cứ việc ngay cả chính hắn đều cảm thấy như vậy giải thích thực tái nhận. Đông Phương Vân Thiên khẳng định sẽ không tin tưởng Đông Phương Linh Thiên nói, Ngươi nói không tranh ngôi vị Hoàng đế liền không tranh, tia giới bầu trời này liền không có mưu kế nói đến. Hắn vẫn luôn cảm thấy Đông Phương Linh Thiên nói sẽ không tham gia ngôi vị Hoàng đế của đua. Chỉ là hắn ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt tranh tài một cái sách lược, đem hắn coi là số một cường địch tâm tư cũng trước nay đều không có bông. Tứ đệ ngươi nói đùa, phù hoàng nhất hy vọng kế thừa đại thống người được chọn chính là ngươi. Đông Phương Vân Thiên thử nói, quả nhiên là tái nhật đi, vô lực đi. Đông Phương Linh Thiên thật sâu liếc liếc mắt một cái Đông Phương Vân Thiên, trái lương tâm nói liền đừng nói nữa, ta phải trở về bồi tuyết nhi, đại ca tự tiện. Giải thích vô dụng. Hà tất lãng phí môi lưỡi, Đông Phương Linh Thiên rục xoay người liền đi, lại bị Đông Phương Vân Thiên giữ chặt tay háo, tứ đệ khó được trở về, khiến cho làm đại ca cho ngươi đón, đón gió, đến ta tiểu viện tử một tụ đi. Một kế không thành, hắn đã chuẩn bị tốt hai kế, tam kế thậm chí vô số kế hoạch chờ Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Vân Thiên thầm nghĩ, ngươi thiên phú cao lại như thế nào, phụ hoàng thích ngươi lại như thế nào, ngươi đến tuột cùng ở Nam Lăng Quốc lâu rồi, bãi không hề nơi này. Nơi này là ta sàn xe, ta chung sẽ tìm được biện pháp đùa chết ngươi. Đông Phương Linh Thiên lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu Đông Phương Vân Thiên tâm tư, lại lần nữa nghiêm thanh nói, ta nói một lần, ta đối cái kia ngôi vị Hoàng đế không có hứng thú, ngươi không cần để phòng ta, cũng không cần hao hết tâm tư đối phó ta, nếu ngươi có thể dừng cường trước bờ vực, đối phía trước ngươi đã làm sự, ta có thể coi như không có phát sinh, nhưng là nếu ngươi chấp mê bất ngộ, Cũng không trách ta cái này làm đệ đệ không lưu tình. Nói xong hung hăng ném rất Đông Phương Vân Thiên lôi kéo tay áo tay, xoay người liền đi. hắn cơ hồ là dây tốc chạy về khách điếm, lúc này Vân Đại mới vừa đi, trong phòng chỉ có lăng kỳ tuyết một mình có chút thất thần hóa ở trên sofa. Đông Phương Linh Thiên mới tiến vào đã nghe tới rồi trong không khí không giống nhau hơi thở, đi qua đi gắt gao ôm lăng kỳ tuyết, thân mật ở trên mặt nàng lưu lại một ấm áp dấu môi. Đêm nay như thế nào còn chưa ngủ? Đại ca ngươi cùng ngươi mẫu phi người đều tới, ta có thể ngủ được sao? Vân Đại tới phòng trừng muốn nói cái gì, bất quá không có nói liền đi rồi, hắn nhắc nhở ta cẩn thận, nói vậy ngươi cái kia cái gì thừa tướng nữ nhi chính đảo hảo một cái hố to chờ ta đâu. Lăng kỷ tuyết miêu nhi ở đông phương linh thiên ngực chỗ cọ cọ, tìm một cái thoải mái tư thế dựa vào, cũng không giấu giếm đêm nay phát sinh sự, đem vừa rồi hai người tới lúc sau lời nói. Làm sự một năm một mười nói cho Đông Phương Linh Thiên. Ngươi biết lòng ta chỉ có ngươi một cái. Đông Phương Linh Thiên nâng lên tay, nhẹ phẩy nàng như mây đen giống nhau tóc đẹp. Tâm lớn lên ở ngươi trong bụng, ta lại không có thấy. Nàng mảnh khảnh ngón tay mềm nhẹ chỉ ở hắn bên trái ngực, chơi xấu điểm điểm. Ngươi có thể đào khai ta bụng lấy ra tới xem. Đông Phương Linh Thiên bắt được tay nàng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Này câu nhân tiểu yêu tinh, không biết đại buổi tối như vậy điểm một cái bình thường nam nhân ngược chỗ là một kiện rất nguy hiểm sự tình sao Lăng kỳ tuyết cười cười tiếp theo lại chỉ hướng hắn ngược trái thang loại này tàn nhẫn sự không đồng nhất hướng đều là ngươi tới làm sao ánh đèn lây động chiếu vào nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, ánh mắt thanh thiện mịn nhãn như thơ đông phương linh thiên xem một trận đỏ mắt lại lần nữa bắt được nàng tay nhỏ lại chơi xấu liền tự gánh lấy hậu quả ngươi còn không bằng nói là chính ngươi định lực không đủ Ta chính là định lực không đủ làm sao vậy. Đông phương linh thiên này lợn chết không sợ nước sôi thái độ, nhưng thật ra nghẹn đến lăng kỳ tuyết không lời gì để nói. Khu Cụ lăng kỳ tuyết đem đề tài rời đi, người mẫu phi ý tứ là làm người ngồi hưởng tề nhân chi phúc, cưới cái kia văn oánh oánh làm chính phi, nạp ta làm thiếp. Cho dù không nói đông phương linh thiên cũng không sai biệt lắm có thể mới ra tới, lấy vân phi chuyện đó sự so đo tính tình, lăng kỳ tuyết là luyện đan sư. Nàng chịu buông tay mới là lạ. Nhưng mặc kệ nàng có cái gì tính kế, hắn trong lòng chỉ có lăng kỳ tuyết một mình, đời này kiếp này, duy nàng một người. Ngươi yên tâm, ta chỉ có ngươi một cái, chúng ta trở về thành thân không phải tới trưng cầu bọn họ ý kiến, mà là trở về thông chi bọn họ. Chúng ta ngày mai liền hồi phồn hoa thành, trở thành thân nghi thức một quá, chúng ta liền sẽ nam lăng quốc đi. Đông Phương Linh Thiên bắt lấy tay lăng kỳ tuyết, cùng nàng trực diện nhìn nhau. Trong mắt tràn ngập nghiêm túc, chuyên chú Nóng rực hô hấp ở nàng trên mặt phun giải, hắn nói cũng không hoa lệ, lại đơn giản chân thật. Lăng kỳ tuyết nhạ nhạ gật gật đầu, chúng ta đi hoàn du thế giới. Hoàn du thế giới? Đó là thứ gì? Chính là toàn thế giới nơi nơi chạy, nơi nơi đi chơi. Hảo! Hai người lại lần nữa nhìn nhau cười. Đêm đã khuya, Đông vương Linh Thiên cuối cùng là luyến tiếp buông ra tay lăng kỳ tuyết, đem nàng ôm về trên giường. Ngủ đi, ngày mai chúng ta liền hồi phồn hoa thành. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ ngôi sao còn ở cần lao nở rộ thuộc về bọn họ quang minh, thanh lành ánh trăng rơi tại trên mặt đất, trải lên một tầng nguyệt hoa. chương 293 một cái nô tải. Kim sắc dương quang chiếu xạ ở sông lăng tử thượng, chết xạ ra một mảnh kim sắc quang. Lăng kỳ tuyết tỉnh lại trận mắt, cảm thấy ánh mặt trời rất là chói mắt, nhắm mắt lại, đem chăn hướng lên trên lôi kéo, bên người chăn đã lạnh. Đông Vương Linh Thiên đã sớm rời giường, đợi trong chốc lát thích hứng cường quang, nàng mới lên thiết trí kết giới, trở lại hỗn độn thế giới trung rửa mặt một phen, mới ra tới liền cảm giác được cửa ngoại có người hơi thở, cái này hơi thở nàng nhớ rõ, đúng là ngày hôm qua cái kia Hồng Y hề nữ tử hơi thở. Ngày hôm qua ăn mệt, hôm nay còn tới, xem ra Vân Phi cho nàng hạ tử mệnh lệnh, nàng không thể không tới a. Lăng Kỳ Tuyết cười lạnh, đi đến trên sofa ngồi xuống. Từ hỗn độn thế giới lấy ra mấy viên ngăn đói đan nuốt vào. Ngăn đói đan, danh như ý nghĩa, có thể ngừng đói khác. Hồng Y Liễu nguyện ý ở cửa chờ khiến cho nàng chờ bái, dù sao Đông Phương Linh Thiên cũng có trở về, nàng cũng không cần thiết đi ra ngoài. Nàng muốn đi phong vân quốc đào bảo, nhưng tối hôm qua cùng Đông Phương Linh Thiên nói tốt, hôm nay phải về Phồn Hoa thành, nàng vẫn là chờ từ Phồn Hoa thành khi trở về, lại nhiều chơi mấy ngày đi. Ước chừng đợi 15 phút. Hồng y ghi ở cửa chờ không được, ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài thái dương, thầm nghĩ, ngày phơi ba xào, lăng kỳ tuyết còn không đứng dậy, tứ hoàng tử như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái lười biếng nữ tử, đều buổi trưa còn không đứng dậy. Tối hôm qua nàng đã lừa dối lục y ghi lại đây, cũng không biết lục y ghi kia tiểu đề tử là thấy thế nào xuyên nàng ý tưởng, tới rồi nửa đường cư nhiên quay trở lại. Nàng tưởng suốt đêm lại đây, nhưng lại sợ gặp gỡ đông phương linh thiên liền phái người vẫn luôn ẩn núp ở khách điếm chung quanh, nếu là nhìn đến Đông Phương Linh Thiên đi ra ngoài, liền thông chi nàng, nàng trước tiên chạy tới nàng còn nghĩ đi cửa sổ nhưng tối hôm qua liên tiếp có người đi cửa sổ sau, Đông Phương Linh Thiên dùng kết giới đem cửa sổ phong kín, nàng vào không được chỉ có thể từ cửa chính đi tưởng vọt vào đi, nề hà cửa chỗ viết mấy cái chữ to, tự tiện xông vào giả, chết mấy chữ này rồng bay phượng múa cứng cắp hữu lực Vừa thấy chính là Đông Phương Linh Thiên kỳ tác. Hồng Y Dì trong lòng đối Đông Phương Linh Thiên có niệm tưởng, tưởng ở Đông Phương Linh Thiên trong lòng lưu lại một ấn tượng tốt, liền ngoan ngoan đứng ở cửa ra chờ Lăng Kỳ Tuyết rời giường, nhưng đợi nửa ngày, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là không có động tĩnh, rốt cuộc nhịn không được. Đốc đốc đốc, Hồng Y Dì gõ vài cái lên cửa khung, Lăng Kỳ Tuyết làm bộ không nghe thấy, không thích người làm lơ, nghĩ thầm, Đông Phương Linh Thiên đi nơi nào. Tối hôm qua rõ ràng nói tốt hôm nay hồi phồn hoa thành, hắn sẽ không như vậy vô duyên vô cớ biến mất, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, lang kỳ tuyết tiếp tục làm lơ, cái này hồng y là làm nàng chán ghét một mình. Lại nói hồng y đi ở gõ vài lần phía sau cửa, phát giác bên trong vẫn là vô dụng động tính, tức khắc một cổ hỏa khí sông lên chán, nàng là vân phi bên người nhất chịu yêu thích thủ tịch cung nữ. Ngươi lăng kỳ tuyết một cái từ nhỏ nhất khối tới nữ nhân, tính cái gì? Nàng trước sau không đem lăng kỳ tuyết luyện đan sư thân phận để vào mắt, nàng cảm thấy một cái nhỏ nhất khối, có thể có cái gì tài nguyên bồi dưỡng ra một cái đẳng cấp cao luyện đan sư? Nhìn không được một chân hướng cửa đá qua đi, hiện tại nàng chỉ nghĩ nhìn đến lăng kỳ tuyết, cùng nàng nói, nàng không xứng với tứ hoàng tử, nhân lúc còn sớm cút đi tốt nhất, nếu là không nhân lúc còn sớm cút đi, liền không nên trách nàng không khách khí. Hồng ý gì làm vân phi thủ tịch cung nữ, tu vi khẳng định nguồn cao, nguyên vương trung kỳ thực lực, là ở cùng tuổi cung nữ trung tu vi tối cao. Nàng cho rằng, cái này cấp bậc đã thực dê gớm, ít nhất đối phó lăng kỳ tuyết dư giả. Ai ngờ, nàng chân mới đá hướng cửa, liền từ bên trong bắn ra một đạo cường đại lực độ, đem nàng chân sinh sôi bắn trở về, nếu không phải nàng dây chẳng nhất đủ mềm mại, phòng trường hiện tại dây chẳng đã bị thương. Người dám công kích ta Biết ta là ai sao? Hồng y di tức muốn hộp máu hướng cửa bên trong giống? Còn không phải là một cái nô tài sao? Lăng kỳ tuyết lương bạc thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra. Một cái cung nữ, có cái gì khoe khoang, thật cho rằng một cái quý phi thủ tịch cung nữ chính là thiên hạ đệ nhất, chê cười. ngươi hồng y gì muốn nói cái gì, lại nghẹn lời, ở vân phi trở phi tử trước mặt trước mặt, nàng thật là tự xưng nô tỉ ta thực mau liền sẽ trở thành tứ hoàng tử duy nhất thế tử, ngươi dám đối ta bất kính, ngươi sẽ không sợ tứ hoàng tử một trưởng đánh chết ngươi. Lăng kỳ tuyết cười lạnh, không hề có tử trên sofa rời đi ý tứ, nguyên vương trung kỳ cấp bậc cũng dám ở nàng trước mặt khoe khoang, thật không biết trong đầu trang chính là cái gì. Nàng chưa bao giờ nguyện ý thỉnh khí lăng nhân, nhưng đặc thù thời điểm, đối đãi nào đó phân không rõ thân phận người, nàng không cần thiết giảng đạo lý. Ở cái này cường giả vi tôn trên thế giới, đại đa số thời điểm, quyền đầu cứng mới là thật đạo lý. Nghe được duy nhất thế tử, hồng y sắc mặt trở nên thập phần khó coi lên, nàng cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự, thậm chí nàng cảm thấy lấy nàng tư sắc, văn oánh gả cho đông phương linh thiên làm chính phi, nàng chắc phi không dám hy vọng xa vời, vớt cái tiểu thiếp đương đương hoàn toàn không thành vấn đề. Ai biết lăng kỳ tuyết cư nhiên nói duy nhất thế tử. Kia chẳng phải là nói nàng không cơ hội. Nàng thực không cam lòng, nàng ghen ghét đến nguồn phát cuồng. Nàng mọi thứ đều thực ưu tú, bất quá là xuất thân so bất quá văn oánh oánh mà thôi. Văn oánh oánh cũng liền thôi, nàng là thừa tướng đích nữ, nàng vô pháp so, nhưng lăng kỳ tuyết bất quá là nhỏ nhất khối một cái bình thường nữ tử. Một cái hừng hực lòng đấu kỵ ở trong ngực thiếu đốt, cơ hồ đem hồng y rẻ cắn bớt, Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Vân Phi cũng sẽ không tùy ý đông phương linh thiên chỉ cưới một cái thế tử, nàng vẫn là có cơ hội. Tự mình an ủi, hồng y trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít. Cao cao nâng cằm lên, lộ ra một cái khinh thường cười lạnh, ngươi nói duy nhất chính là duy nhất. Liên tính tứ hoàng tử bị ngươi mê hoặc còn có Vân Phi, nàng là sẽ không chịu đựng ngươi trở thành chính thất. Ít nhất ta có thể mê hoặc linh thiên, ngươi đâu. Hắn liền con mắt đều không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Lăng kỳ tuyết nói lập tức chọc chúng hồng y gì trong lòng sâu nhất sợ hãi, thân phận của nàng, nàng tự ti, sắc mặt càng là trắng bệnh giống quỷ, tiêu lên trói thai, ngươi nói bậy. Hồ không nói bậy chính ngươi không phải trong lòng hiểu rõ sao. Hào đi, nhìn hồng y kia trắng bệnh trắng bệnh sắc mặt, lăng kỳ tuyết thừa nhận nàng trong lòng hào sảng, làm ngươi mơ ước nàng nam nhân, mơ ước cũng liền thôi, ngươi trốn đi trộm yêu thầm, nàng cũng sẽ không phi đem ngươi bắt được tới mọi tim ngươi lại một hai phải chạy đến nàng trước mặt tới nhảy nhót, không có đối với ngươi động thủ đã thực nhân tử. Hồng Ý Lìa giận không thể ác, mắt lộ ra hung quang, một đạo màu đỏ nguyên sức lực kiếm ngưng tụ nơi tay, liền hướng bên trong cánh cửa đâm vào đi. Cửa lập tức bị hỏa bậc lửa, phát ra nồng đậm bụi mù. Lang Kỳ Tuyết không chút hoang mang ngưng tụ ra một mặt thủy độn ngăn trở hỏa kiếm, lại giơ tay, thủy độn đi phía trước đẩy đi, đem thiêu đốt lửa lớn tới diệt, thủy độn hóa thành một đoàn thủy lao. Đem Hồng Y liề gắt gao vây ở bên trong. Hồng Y thì tưởng dãy rủa, Ngê Hà lăng Kỳ Tuyết cấp bậc xa xa cao hơn nàng một cái đại cấp, vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều bị thủy lao gắt gao khóa trụ, dãy rủa không được ra. Đột nhiên, Cuồng Phong gào thét, một trận hỏa nhiệt cuồng phong từ hành lang kia đầu cuốn lại đây. Chương 294 vạn bẻo tâm lý. Cuồng Phong chung một thanh hoàng đế sắc khí kiếm đem thủy lao đâm thủng, đâm thẳng Hồng Y liề trái tim. Hồng y gì bị thủy lao vây được có chút hít thở không thông, đầu váng mắt hoa, muốn tránh qua khí kiếm, lại vẫn là chậm một bước, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho rằng chết chắc rồi. Giây tiếp theo, lăng kỳ tuyết thủy độn lại lần nữa xuất kích, che ở khí kiếm trước mặt, giúp nàng chặn lại trí mạng một kích. Cái này hồng y gì có chút kinh ngạc, theo lý thuyết, làm khinh địch lăng kỳ tuyết không nên sẽ rất vui lòng nhìn đến nàng chết sao. Vì sao phải ra tay cứu nàng? Xuyên thấu qua lửa lớn ở cửa thiêu ra phá động, Hồng Y thì hơi mang dò hỏi ánh mắt nhìn về phía lăng Kỳ Tuyết. Người sau lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, ngồi ở trên sofa, liền tư thế đều không có đổi một chút. Tức khắc trong lòng gợn sóng kinh hãi, nàng có thể cảm giác được kia nói khí kiếm cường hãn, nhưng lăng Kỳ Tuyết lại có thể dễ như trở bàn tay hóa giải, nàng cấp bậc rốt cuộc có bao nhiêu cao thông? Con tưởng rằng lăng Kỳ Tuyết cấp bậc rất thấp, khinh thường nàng, hiện tại. Hồng y trong lòng không chỉ có không có cảm kích lăng kỳ tuyết cứu nàng, ngược lại càng thêm ghen ghét lăng kỳ tuyết cấp bậc cao, nói không chừng chính là tứ hoàng tử cho nàng rất nhiều tốt tài nguyên, nàng cấp bậc mới có thể như vậy cao. Lăng kỳ tuyết cũng không để ý tới hồng y gì trong mắt không tốt, đạm mạc nói, người muốn chết ở chỗ này, ta còn không nghĩ ngươi chết ở chỗ này hại ta bị người hoài nghi, có điểm đầu góc liền màu cút. Với hồng y ghi tới nói, này quả thực chính là vả mặt, Nàng đánh không lại khí kiếm người đánh lén, càng thêm đánh không lại lăng kỳ tuyết, chỉ có thể hung hăng trứng mắt, lại không hề biện pháp. Liên ở nàng do dự có phải hay không lưu lại cùng lăng kỳ tuyết liều mạng, không cho nàng đi ra vòng bạc thành một bước khi, kia nói hoàng sắc khí kiếm lại lần nữa từ một cái khác phương hướng công kích lại đây. Lần này, khí kiếm công kích mục tiêu vẫn là hồng ý hề, lăng kỳ tuyết không thể không lại lần nữa ra tay, thế cái này chán ghét nữ nhân hóa giải nguy cơ. Sau đó lại lần nữa đổi lấy nữ nhân này lấy oán trả ơn oán hận ánh mắt. Lăng kỳ tuyết không sao cả nhún nhún vai, nàng không phải thiện tâm mới cứu nàng, nếu không phải vì chính mình, nàng mới lười đến quản nàng chết sống. Hồi tưởng khởi vân đại nói, Lăng kỳ tuyết đột nhiên liền minh bạch, đối phương tưởng đem hồng y giết chết ở chỗ này, sau đó lại lấy một cái người bị tình nghi danh nghĩa đem nàng khấu lưu ở vòng bạc thành. Nghe nói cái này Hồng Y Lì vẫn là Vân Phi nhất nghệ trọng một cái cung nữ. Đông Vương Linh Thiên không có sát nàng cũng là không đành lòng Vân Phi không có nhưng dùng người. Nếu là người tới là Vân Phi người, bọn họ tâm cũng quá độc ác, vì đạt tới mục đích, liền người một nhà đều sát. Nhưng nếu người tới không phải Vân Phi người, kêu cái này Hồng Y Lì liền càng có nguy hiểm, đã có thể giết chết Vân Phi đắc lực thủ hạ, lại có thể đem nàng khấu lưu ở vòng bạc thành, có thể nói nhất tiễn sông điêu. Nhưng trừ bỏ vân phi người, Lăng Kỳ Tuyết còn nghĩ không ra còn có phương nào nhân mã muốn đem nàng lưu tại vòng bạch thành, đối bọn họ cũng không có chỗ toa Trong lúc nhất thời tưởng không ra, Lăng Kỳ Tuyết cũng không dối dám, vẫn như cũ đạm nhiên ngồi ở trên sofa, nghĩ chính mình vấn đề, ước hảo hôm nay hồi phồn hoa thành, Đông Phương Linh Thiên lại không có trở về, Chín thành đã xảy ra chuyện. Hắn cấp bậc ở Nguyên Thánh lúc đầu, hơn nữa hắn cường hãn sức chiến đấu, theo lý thuyết, Cơ hồ không ai có thể cuốn lấy chủ hán, trừ phi là nguyên thánh hậu kỳ cao thủ, thậm chí là mấy cái nguyên thánh hậu kỳ cao thủ liên thủ. Từ xưa đến nay, ngôi vị hoàng đế tranh đấu trước nay đều là nhất tàn nhẫn nhất huyết tinh chiến đấu, đặc biệt là đã trải qua nam lăng quốc cùng đấu, nàng càng thêm minh bạch trong đó hung hiểm. Nàng nho nhỏ luyện đan sư thân phận, có lẽ có thể đưa tới đối phương hứng thú, lưu cái người sống chiêu hàng, nhưng đông phương linh thiên tồn tại, lại là bọn họ trong lòng thứ. Không trừ không mau Nghĩ đến đây, Lăng Kỳ tuyết mày gắt gao khóa khởi, hiện tại Đông Phương Linh Thiên chẳng phải là rất nguy hiểm. Liên hệ một chút hỗn độn thế giới Tiểu Kim Long. Tiểu Kim Long, ngươi có thể cảm giác được nhà ngươi chủ nhân hơi thở sao? Liên hệ không đến. Tiểu Kim Long nói. Cái này, Lăng Kỳ tuyết rốt cuộc ngồi không yên, cường trung đều có cường trung thủ, Đông Phương Linh Thiên cũng không phải mạnh nhất. Tiểu Kim Long liên hệ không đến Đông Phương Linh Thiên nàng cũng vô pháp đuổi qua đi hỗ trợ, lăng kỳ tuyết tâm tình tức khắc trở nên nôn nóng lên. Nhìn về phía ngoài cửa hồng y dì cũng mất đi kiên nhẫn, ba giây đồng hồ trong vòng lập tức cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hồng y dì bị giống đến sắc mặt xanh mét, nàng là vân phi thủ hạ nhất đắc ý cung nữ, liền tính là hoàng hậu người, đều không có người dám giáp mặt cho nàng sắc mặt xem, mà lăng kỳ tuyết bất quá là một cái nhỏ nhất khối bình thường nữ nhân chẳng sợ nhìn đến lăng kỳ tuyết cấp bậc so nàng cao, nàng vẫn như cũ không chịu tin tưởng lăng kỳ tuyết không bình thường chỗ, không ngừng trong lòng ám chỉ, đem lăng kỳ tuyết hai lần ra tay cứu nàng sự thật vặn mẹo hồng y ly phẫn hận chừng mắt nhìn lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái, lại dừng lại tại chỗ không chịu động cước. nàng tưởng muốn sát nàng người nhất định liền ở bên ngoài, nếu là nàng đi rồi, chẳng phải là ở giữa đối phương tâm tư, như lăng kỳ tuyết ý, lăng kỳ tuyết hảo tàn nhẫn tâm tư. Hồng y gì không đi ở lăng kỳ tuyết dự kiến trong vòng, ngươi không đi liền không đi, ta vừa vặn phải đi. Sở hữu đồ vật đều tùy thân mang theo, lăng kỳ tuyết cũng không cần thu thập, phá vỡ đông phương linh thiên lưu tại cửa sổ kết giới, phi thân mà ra. Nàng muốn đi tìm đông phương linh thiên. Nếu là hắn thật sự gặp phiền thoái, ở chỗ này làm ngồi ngồi chờ chết không phải biện pháp, nàng đối vòng bạc thành không thân, bất quá lục xa hẳn là không xa lạ. Vì chấn an bình cảm xúc. Lăng Kỳ Tuyết làm Lục Sa mang theo nàng trụ đến mặt khác một chỗ yên lặng khách điếm đi, nghe Đông Vương Linh Thiên nói đó là hắn vẫn luôn lưu tại Hải Châu Quốc một cái ám điểm. Lăng Kỳ Tuyết nên ngang đi ra khách điếm cửa, nếu là có náo nhiệt phát hiện Hồng Y thì ở nàng phòng cửa đã chết, nàng cũng hảo có không ở chàng chứng cứ. Ra khách điếm, nàng liền nhanh hơn bước chân, một trận gió dường như chạy, tìm được ám điểm khách điếm, ở một phòng tìm được Lục Sa, lúc này đến hắn chính nhàn nhã cùng bình nhạc chơi cờ. Xem bình nhạc cảm xúc còn tính ổn định. Lục xa các người nơi này có bao nhiêu người, chạy nhanh toàn bộ xuất động đi tìm nhà người chủ tử, ta tổng cảm thấy hắn gặp được phiên thoái. Thuộc hạ tuân mệnh. Lục xa nhanh nhẹn đi ra ngoài phái nhiệm vụ, dư lại lăng kỳ tuyết cùng bình nhạc hai người. Trước mắt phi thường thời kỳ, lăng kỳ tuyết cũng không có dư thừa tâm tình tới quan tâm bình nhạc cảm xúc, nhưng thật ra bình nhạc, quan tâm an ủi nói, tỷ tỷ đừng lo lắng, chủ tử là cái có phúc khí người. Sẽ không có việc gì Lăng kỳ tuyết gật gật đầu Ngươi đi trước nghỉ ngươi đi Trong khoảng thời gian này các ngươi liền trước ở nơi này Bên ngoài không yên ổn Bình nhạc ngoan ngoãn đáp Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm Ta nhớ kỹ Lục sa đem nhiệm vụ phái ra đi sau liền đã trở lại Xem lăng kỳ tuyết cau mày Cũng lại đây an ủi nói Chủ mẫu ngươi cứ yên tâm Những người đó tưởng động chủ tử Còn không có cái kia bản lĩnh Ta đã đem tất cả mọi người phái ra đi Mặc kệ vòng bạc thành nào giai đoạn, nào con phú có việc phát sinh, có người đánh nhau quá, đều thực nhanh, có đáp án. Liền sợ không ở vòng bạc trong thành. Tiểu kim long cảm ứng không đến đông phương linh thiên vị trí, hoặc là hắn dưới mặt đất, hoặc là hắn rời đi tiểu kim long khoảng cách vượt qua ngàn dặm. Nghe vậy lục xa biểu tình lập tức ngưng trọng lên. chương 295 không dám tưởng tượng. Hắn là đi theo đông phương linh thiên bên người nhất lâu người. Nhất hiểu được hải chu quốc hoàng tử chi gian tranh đấu gây gắt, nếu là đại hoàng tử thật sự có tâm đối phó Đông Phương Linh Thiên, hắn phía sau mẫu tộc chính là uy hiếp lớn nhất. Lục Sa cũng có chút ngồi không yên, nếu không chủ mẫu ngươi ở chỗ này, ta tự mình đi nhìn xem. Đông Phương Linh Thiên đái hắn như huynh đệ, hắn đối Đông Phương Linh Thiên cũng có rất sâu cảm tình. Ta cũng cùng đi. Trước kia mặc kệ gặp được cái dạng gì sự tình, nàng đều sẽ bình tĩnh nghị đối sách, nhưng lúc này đây... Nàng phát hiện nàng tim đập lại như thế không chế không được khẩn trương. Đó là một loại trước nay chưa từng có quá khẩn trương, khẩn trương đều nàng đầu ngón tay đều ở phát run. Lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai tình yêu là cái dạng này làm người lo được lo mất, làm người vô pháp tự kềm chế. Lần này đi ra ngoài, lang kỳ tuyết hóa một cái trang, trang điểm thành một cái ba bốn mươi phụ nữ trung niên, như thế có thể tránh đi những cái đó muốn tìm nàng người nhãn tuyến. Đi ở vòng bạc thành trên đường cái, lăng kỳ tuyết mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, liền sợ nơi nào có tiếng đánh nhau nàng không có nghe được. Lục sa không có cùng lăng kỳ tuyết cùng nhau, mà là mặt khác đi một cái lộ, đi theo những cái đó phái ra đi các huynh đệ chạm chán. Ước chừng hai cái canh giờ sau, lăng kỳ tuyết trở lại ám điểm, cùng lục sa chạm chán, kết quả đều là không có kết quả, không có bất luận cái gì tin tức. Nàng tâm bị một cổ vô hình lực lượng gắt gao nắm, năm đến nàng trái tim hơi hơi phát đau, đông phương linh thiên rốt cuộc đi nơi nào. Thẳng đến trời tối, đông phương linh thiên đều không có xuất hiện. Nôn nóng đến mức tận cùng, lang kỳ tuyết ngược lại bình tĩnh lại, làm lục xa đem người rút về tới. Nếu đến lúc này còn không có đông phương linh thiên tin tức, đó chính là tìm không thấy, trừ phi chính hắn trở về. Nhưng hắn không có trở về. Nàng tin tưởng đông phương linh thiên mang nàng tới, là một lòng tưởng cho nàng một giấc mộng huyễn hôn lễ. Cũng tin tưởng đồng phương linh thiên đối nàng ái, sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạng. Đông phương linh thiên không có trở về, đó chính là không về được. Nếu là địch nhân đánh lén, lấy năng lực của hắn, không nhất định có thể chiến thắng địch nhân, nhưng chạy trốn là một giây sự. Nếu hắn trốn đã trở lại, cũng nhất định sẽ ở trước tiên tới tìm nàng. Chính là hắn không có. Bài trừ địch nhân đánh lén tình huống, cũng chỉ dư lại một loại khả năng, vân phi. Rốt cuộc là hải Chu quốc có thủ đoạn quý phi trí nhất Ngồi ở ám điểm trên sofa Lăng kỳ tuyết lâm vào trầm tư bên trong Nàng nên chờ Đông phương linh thiên trở về Hay là nên đi phồn hoa thành tìm hắn Đổi vị tự hỏi tưởng luôn luôn Nếu nàng đứng ở Đông phương linh thiên lập trường thượng Là hy vọng nàng đi tìm nàng Vẫn là hy vọng dừng lại tại chỗ chờ hắn Nguyệt trầm ngay thăng Lăng kỳ tuyết ở trong đại sảnh ngồi suốt cả đêm Trung gian bình nhạc đã tới rất nhiều lần khuyên bảo nàng trở về nghỉ ngơi, nàng đều không giao động. Mỗi lần gặp được làm ra trọng đại quyết định khi, lăng kỳ tuyết đều thích hoa ở một chỗ, lặp đi lặp lại tưởng, tới tới lui lui tự hỏi sự tình sẽ diễn biến thành bộ rắn gì, nàng đem như thế nào ứng đối. Ở trong đầu đem sự tình phát triển suy đoán 100 lần sau, lăng kỳ tuyết rốt cuộc đứng lên, hoạt động hoạt động tê dại tứ chi, nói, lục xa, chúng ta hồi phồn hoa thành. Lục xa nghi hoặc khó hiểu, chúng ta không đợi chủ tử sao? nhà ngươi chủ tử ở phồn hoa thành, nàng thanh âm khàn khàn đến cơ hồ nghe không ra. lục xa cùng bình nhạc đồng thời sử suốt, chủ tử như thế nào sẽ ở phồn hoa thành? hoàng diệt đại lục tối cao cũng chính là nguyên thánh điện phòng, không có nghe nói qua nguyên linh tồn tại đi, lấy hắn tu vi, không ai có thể đánh lén được hắn, ít nhất hắn chạy trốn không có vấn đề, nếu là hắn chạy ra tới, như thế nào sẽ không tới tìm ta? ta còn là không rõ. Lục Sa có chút đầu góc chuyển bất quá con. Nếu là Vân Phi tự mình đến nơi đây tới, lấy mẫu tử chi danh, thiên thiên sẽ phòng bị nàng sao. Lăng Kỳ tuyết Uổng phí thế Đông Phương Linh Thiên cảm thấy bi ai, một cái như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào mẫu thân, khó trách hắn tình nguyện vẫn luôn tránh ở Nam Lăng Quốc không trở lại. Nếu là hắn chi ở triều dã Vân Phi sẽ là một cái rất lớn trợ lực, nhưng hắn không thích này đó đấu tranh. Vân Phi mưu kế với hắn tới nói, chỉ là một loại mệt. Thể xác và tinh thần đều mệt. Lục sa trương đại 13 ba, thật lâu nói không ra lời. Hồi lâu hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói Vân Phi tự mình đến nơi đây tới, đầu tiên là thực hữu hảo cùng chủ tử đàm phán, kết quả sấn chủ tử không chú ý, liền đem chủ tử. Đông Vương linh thiên trên người có lăng kỳ tuyết đưa giải độc đan, hắn cấp bậc là nguyên thánh lúc đầu, trên thế giới này cơ hồ rất ít có độc dược có thể đối hắn hình thành ảnh hưởng, nhưng nếu Vân Phi dùng thị phi thường thủ đoạn đâu. Nghe nói cấp bậc tới rồi nguyên thánh lúc sau, liền không có có thể đem hắn nguyên khí độc đến biến mất độc dược, nhưng nếu đem hắn xương tỉ bà đánh xuyên qua, dùng huyền thiết chế thành hạ khóa hồn chú siềng xích xuyên thủng, khóa trụ, mặc kệ hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh, đều không thể dùng ra tới. Nếu vân phi, lục sa cơ hồ không dám hiện tượng như vậy hình ảnh, kia cũng quá nhẫn tâm. Lục sa thật cẩn thận nhìn phía lăng kỳ tuyết, thấy nàng ánh mắt thanh lánh, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ôm một kia may mắn tâm lý, có lẽ chủ mẫu không biết có lần này sự. Nhưng ngay sau đó ảm đạm xuống giới, này chỉ là chính hắn an ủi chính mình thôi. Chúng ta đây tức khắc liền đi. Lăng kỳ tuyết đã đi ra đại sảnh, đi vào trong viện, đem gởi nuôi ở nạp giới kim dực đại bằng điêu thả ra. Lúc ấy kim dực đại bằng điêu toàn bộ đều là gởi nuôi ở đông phương linh thiên nạp giới chung. Sau lại một lần đông phương linh thiên nói dỡ nói, ngươi này tiểu lười quỷ. Nếu là có một ngày ta không ở, ngươi lại yêu cầu dùng đến tọa kỵ làm sao bây giờ? Mạnh mẽ đem một cái ma thú nạp giới đưa cho lăng kỳ tuyết. Không thể tưởng được ngày đó vui lùa một ngựa thanh sấm, lăng kỳ tuyết cười khổ thả ra một đầu kim rực đại bằng điêu, xoay người, đối bình nhạc nói, bình nhạc ngươi ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta trở lại, một ngày nào đó, ta sẽ đem cái kia heo cho không bằng đồ vật bắt được nơi này tới, làm ngươi thân thủ báo thủ. Phía sau là xanh thảm không trùng, xanh ngọc nhan sắc, sấn đến nàng kiếp như hắc đá quý con ngươi càng thêm đen bóng, tản mát ra kiên nghị mà quả quyết quan mang. Kia trung quá mang, phảng phất có yên ổn nhân tâm tác dụng, nhìn nắng mắt, bình nhạc trong lòng lại là chưa bao giờ từng có an tâm, gật gật đầu, ta sẽ chiếu cố chính mình, tỷ tỷ yên tâm, ngươi cũng là, chính mình muốn cẩn thận một chút. Lăng Kỳ tuyết lại từ hỗn độn thế giới móc ra mấy bình phục nguyên đan, còn có mặt khác một ít đan dược đưa cho bình nhạc, chính mình cẩn thận. Sau đó cũng không quay đầu lại nhảy lên kim dược đại bằng điêu phía sau lưng, gắt gao bắt lấy nó lông chim, đi rồi. Lần trước Đông Phương Linh Thiên trảo kim dược đại bằng điêu nhiều, cũng tặng một đầu cấp lục sa, lục sa đem đại bằng điêu thả ra, cũng bay lên xanh thảm không chung. Hoài phức tạp tâm tình, Lang Kỳ Tuyết ngồi ở đại bằng điêu sau lưng, bay qua với vòng bạc thành trên không. Không có Đông Phương Linh Thiên xảy ra chuyện trước khắc khao, có chỉ là vô tận ngưng trọng. Nếu Vân Phi thật sự dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối đại Đông Phương Linh Thiên, Đông Phương Linh Thiên tâm sẽ có bao nhiêu thương. Phía trước mặc kệ Vân Phi phái bao nhiêu người tới tìm Đông Phương Linh Thiên, hắn đều không có hạ tử thủ, đều cho nàng người lưu lại một đường sinh cơ, chính là Vân Phi. Lăng Kỳ Tuyết không dám đi xuống muốn đi, Đông Phương Linh Thiên là như vậy quặng cung ẽ, rồi lại là như vậy trọng tình. Lăng kỳ tuyết có chút thất thần, lục xa ở phía trước dẫn đường, đột nhiên hắn ngừng lại, lăng kỳ tuyết không có phản ứng, đại bằng điêu đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa liền từ giữa không trung té xuống. Chương 296 khí phách màu đen. Ngừng đầu vừa thấy, lục xa phía trước, tam đầu kim dược đại bằng điêu đối hắn hình thành vây quanh chi thế, đem hắn chặn lại trụ. Lục xa biểu tình giận giữ trừng mắt những người này, vô số buồn bã, bất đắc di từ đáy mắt chua sót tiết lộ ra tới. Lăng Kỳ Tuyết liếc mắt một cái nhận ra, cầm đầu đúng là thường xuyên chạy đến Nam Lăng Quốc Lâm Trường Thành. Nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết, Lăng Trường thanh lộ ra một mặt cười lạnh, âm dương quái điều nói, "Lăng tiểu tỷ vẫn là mời trở về đi, chờ đại hôn sau nhà ta tứ hoàng tử tự nhiên sẽ tìm đến ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn, có lẽ còn sẽ cho ngươi một cái chắc phi thân phận, nếu là ngươi không nghe lời, kia cũng cũng đừng trách ta lão nhân tự tuổi lớn, không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc. Ngươi một đống tuổi Cũng không ước lượng ước lượng chính mình, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe lưới đầu. Lăng kỳ tuyết đứng lên, đứng ở đại bằng điêu phía sau lưng thượng, vẻ mặt còn cung Có gió thổi phất quá nàng mặt, như thác nước mềm mại tóc đen theo gió dơ lên, đón gió mà triển, kia như ngọc khuôn mặt nhỏ kiên nghị mà tự tin. Lục xa xem ở đôi mắt, phản phất thấy được chủ tử thoát ly vân phi không chế, liền phải trọng hoạch tự do giống nhau. hắn tin tưởng chủ mẫu có thể làm được. Chính là Lâm Trường Thanh mặt liền khó coi, Lăng Kỳ Tuyết cư nhiên dõng rạc, nói hắn lóe lưới đầu, từ đi theo Vân Phi bên người sau, trừ bỏ vài lần bị Đông Phương Linh Thiên đánh bại, hắn còn không có lọt vào quá như vậy nhục nhã, Lăng Kỳ Tuyết một cái hoàng mao nha đầu, thế nhưng cũng dám ở trước mặt hắn nói mạnh miệng. Phía trước vài lần đến Nam Lăng Quốc, thậm chí đuổi tới Đông Tấn Quốc, Lâm Trường Thanh đều bị Đông Phương Linh Thiên không lưu tình chút nào mặt đuổi ra tới, cùng Hồng Y để giống nhau. Hắn không có hảo hảo tỉnh lại chính mình thái độ, ngược lại đem này cổ hoán khí tái giá tới rồi lăng kỳ tuyết trên người, cảm thấy sở hữu sự tình đều là lăng kỳ tuyết ở sau lưng châm ngòi thổi gió, đông phương linh thiên mới có thể đem hắn đuổi ra tới, thậm chí là vận dụng vũ lực đem hắn ném ra. A. Lăng trường thanh khí đến giống to, hai trường tương đối, nương tụ ra một cái đại hình hỏa thuộc tính nguyên lực trường tới, một trưởng liền phách về phía lăng kỳ tuyết, Đây là nguyên thánh trung kỳ cùng nguyên tôn trung kỳ quyết đấu, lang kỳ tuyết lại không có tranh né, ngược lại dũng cảm đón nhận đi. Ngũ hành kiếm nơi tay, lấy một cái quỷ dị tư thế, phi thân mà ra. Nàng thân hình cực nhanh, phản phất một quả phóng ra đi ra ngoài đạn hỏa tiễn, lấy quang tốc độ, mũi kiếm hướng về phía nguyên lực trưởng đã đâm đi. Không chỉ có là lâm trường thanh, tất cả mọi người vì này chấn động, lang kỳ tuyết như vậy không khắc tìm chết. Tuy rằng lăng kỳ tuyết trên người đeo có thể ảnh tàng thực lực phỉ thúy, chính là bọn họ cũng từ lâm trường thành trong miệng nghe nói lăng kỳ tuyết cấp bậc ở nguyên tôn trung kỳ. Một cái nguyên tôn trung kỳ tu luyện giả lấy một cái tự sát phương thức lao ra đi, trực diện đón đánh một cái nguyên thánh trung kỳ nguyên lực trưởng, này không phải tìm chết là cái gì? Mọi người nhiều cho rằng lăng kỳ tuyết chết chắc rồi, ngay cả lục sa đều cảm thấy nàng quá xúc động, vì chủ tử thế nào cũng đến bình tĩnh bình tĩnh không cần như vậy xúc động à. Nhiên, dây tiếp theo sáng mù mọi người mắt. Ngũ hành kiếm ở chạm vào nguyên lực trường sau, lấy trẻ che chi thế một đường thẳng thượng, không chỉ có phá khai rồi nguyên lực trường, lăng còn lấy thế không thể đỡ chi thế tiếp tục đi phía trước hướng, mũi kiếm thẳng chỉ lâm trường thanh. Đây là có chuyện gì? Lục Sa cũng bị lăng kỳ tuyết này kinh diễm nhất chiêu chấn tới rồi, trên mặt khẩn trường tức khắc hóa thành một trận kinh hỷ, chủ mẫu ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Lăng Kỳ Tuyết năm chặt ngũ hành kiếm, mũi kiếm liền ở Lâm Trường Thanh chớp mũi hai cm tứ phương ngừng lại, ánh mắt giống như tử thần giống nhau gắt gao tập trung vào hắn thần thức. Lâm Trường Thanh cả người giống như là lâm vào một mảnh hỗn độn, không thể động đậy, kinh hãi đến thật lâu nói không ra lời. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Lăng Kỳ Tuyết khởi động lực lượng thực nhược, nguyên tôn trung kỳ lực lượng, hắn một cái nguyên thánh trung kỳ cao thủ căn bản là không bỏ ở trong mắt. Đã có thể ở lăng kỳ tuyết phi thân mà ra kia một khắc, hắn mới cảm thấy quỷ dị kia một khắc, hắn đang điền thế nhưng ngưng tụ không ra nguyên khí tới Phản phất sở hữu nguyên khí đều bị một loại màu đen vật chất sở che dấu An mòn, trở thành một cái con rối, bị đóng băng ở vô pháp tự do xuất nhập kinh mạch Càng lệnh người quỷ dị chính là, kia một khắc, hắn nguyên khí không thể sử dụng Thân thể cũng không thể động đậy Thẳng đến lạnh băng muối kiếm chỉ vào hắn chóp muối Hắn mới cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh leo, tử thần lại như thế gần gũi liếm quá linh hồn của hắn. Loé lưỡi đầu không đáng sợ, đáng sợ chính là lóe eo không có mệnh. Lăng kỳ tuyết không lưu tình chút nào ngũ hành kiếm đi xuống, thân kiếm ở lâm trường thành trên vai một phách, thu hồi. Lại một cái xinh đẹp xoay người, ngồi vào đại bằng điều phía sau lưng thượng. Tiếp theo, càng quỷ dị một màn đã xảy ra. Lâm trường thanh cư nhiên một thí cổ ngã ngồi ở hắn cơi kim dược đại bằng điều phía sau lưng thượng, sắc mặt trắng bệnh, phản phất lập tức già rồi 10 tuổi. Chặn lại trụ lục xa mặt khác hai cái lão nhân thấy thế, hai mặt tương huy đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khủng bố. Ai cũng không biết lăng kỳ tuyết là như thế nào làm được. Chỉ có lăng kỳ tuyết thảo biết, này một năm, nàng cấp bậc còn dừng lại ở nguyên tôn trung kỳ, không phải nhân kinh thương làm tông môn hoang phế tu luyện, mà là, này một năm. Nàng chuyên chú tu luyện chiến kỹ, các loại thuộc tính chiến kỹ, đặc biệt là vừa rồi sử dụng cái loại này chiến kỹ. Cùng Đông Phương Linh Thiên nửa trong suốt nguyên khí có hiệu quả như nhau chi diệu, Đông Phương Linh Thiên có thể sử dụng nửa trong suốt nguyên khí thần không biết quỷ không hay xâm lấn người khác đan điền, mà nàng màu đen nguyên khí còn lại là thập phần bá đạo xâm lấn người khác đan điền. Loại này màu đen nguyên khí thậm chí có thể cường thế xâm lấn cấp bậc so nàng cao tu luyện giả đan điền mà đối phương lại không có phản kháng lực lượng. Vừa rồi lâm trường thanh đan điền đã bị lăng kỳ tuyết xâm lấn, không chỉ có như thế, còn ở hắn đan điền bị xâm lấn đồng thời, cấp lâm trường thanh hạ dược, khiến cho hắn toàn thân cứng đờ không thể động đậy, do đó đạt tới nàng muốn kinh sợ hiệu quả. Sử dụng màu đen nguyên khí cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, tác dụng phụ chính là, màu đen nguyên khí sẽ dùng xong, hơn nữa ăn xong phục nguyên đàn cũng vô dụng, Duy nhất hữu dụng chính là nuốt vào đựng màu đen nguyên tố ma linh giác heo ma hạch. Một khi màu đen nguyên khí dùng xong, nàng cả người giống như là bị đảo giống giống nhau, lại vô lực khí ứng chiến. Nếu không thể một kích đánh chết đối phương, như vậy chết sẽ là chính mình. Lăng kỳ tuyết ngồi ở đại bằng điêu phía sau lưng, lấy ra một viên ma linh giác heo ma hạch, cắn nuốt đi xuống. Nếu hiện tại mặt khác hai cái lao nhân tới công kích nàng, nàng cũng chỉ có thể trốn hồi hôn độn thế giới đi. Nhưng nàng có trăm phần trăm tin tưởng, này hai cái lao nhân sẽ không công kích nàng. Vừa rồi kia xinh đẹp một kích cũng đủ kinh sợ bọn họ, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng kỳ tuyết nuốt vào ma hạch, cũng không vội với đà tọa, miễn cho bị này đó lao nhân nhìn ra sơ hở. Mà là phong đạm vân khinh ngồi, thỉnh thoảng dương mắt liếc liếc mắt một cái này ba người, cũng không nói lời nào. Cũng may đại bằng điều bản lĩnh lợi hại, đã có thể thời gian dài dừng lại ở giữa không chung. Khó trách sở hữu tu luyện giả đều thích bắt lấy bọn họ tới làm tòa kỵ, này bản lĩnh chuẩn cờ mở nờ giờ tích. ba cái lao nhân đều không nói, lục xa liền sử dụng đại bằng điêu, liền phải đi phía trước đi, lại bị lâm trường thanh ngăn cản. chương 297 bọn họ. Vân Phi lần này hạ chính là tử mệnh lệ, nếu là không thể đem lăng kỳ tuyết vây ở vòng bạc thành, hắn này mạng già cũng liền không có dùng. Bị lâm trường thanh ngăn lại lăng kỳ tuyết một chút đều không ngoài ý muốn. Đối chính mình nhi tử đều có thể nhận tâm nữ nhân, đối thuộc hạ lại như thế nào không hạ thủ được. Lăng đi kỳ tuyết trong lòng hiểu rõ, vừa rồi kia nhất chiêu tuy rằng có thể kinh sợ trụ ba cái lao nhân, lại không thể trợ giúp bọn họ rời đi, vừa rồi kia một kiếm, là nàng lần đầu tiên dùng ở nguyên thanh cao thủ trên người, chỉ là tiểu thí ngưu đao thí xuống tay, nhưng tiếp theo, màu đen nguyên khí một lần nữa trở về, nàng bảo đảm có thể phá tan những người này vây quanh rời đi. Cho nên, Lâm Trường Thanh ngăn lại Lục Sa, nàng cũng chỉ là nhẹ giọng nói, Lục Sa ngươi lui về tới, là chủ mẫu. lang cho này ba cái vân phi bên người trợ thủ đắc lực lão nhân mặt, Lục Sa vẫn như cũ xưng hô Lăng Kỳ Tuyết là chủ mẫu, hoàn toàn không màng Lâm Trường Thanh kia thổi dâu trừng mắt phát điên. Lục Sa lui về tới, Lăng Kỳ Tuyết lại sử dụng đại bằng điều bay lên tiến đến, ngũ hành kiếm lại lần nữa ra tay, chỉ hướng Lâm Trường Thanh. Ngươi xác định ngươi có thể ngăn lại chúng ta. Lâm trường thành có một tia do dự, hắn không xác định, nhưng vân phi cho hắn nhiệm vụ không thể không hoàn thành, trần chờ một chút, vẫn là động thân mà ra, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi chỉ là một mình, trợ giúp không được tứ hoàng tử cái gì, nhưng văn tiểu tỷ liền không giống nhau, nàng là phủ thừa tướng đích nữ, có thể trợ giúp tứ hoàng tử đoạt được phủ thừa tướng thế lực, vẫn là lớn nhất tông môn thiên lưng tông tông chủ duy nhất nữ đệ tử. Thiên Ưng Tông cũng là nàng cường. Đại hậu thuẫn, nếu ngươi thật sự ái tứ hoàng tử, còn thỉnh ngươi thanh toàn. Kia lời nói thâm thiếng ngữ khí, phản phất lăng kỳ tuyết kiên trì phải đi, chính là hại Đông phương linh thiên giống nhau. Thế nhân toàn cho rằng dùng chính mình thích phương thức đối một mình hảo, chính là thật sự đối hắn hảo, nhưng lại có mấy người biết, dùng hắn thích phương thức đối hắn hảo, mới là thật sự hảo. Lăng kỳ tuyết cũng không phản bác, từ vân phi lập trường tới xem. Văn ánh ánh sắc thật là đông phương linh thiên lựa chọn tốt nhất, nàng sau lưng hai nhà thế lực, bất luận nào một nhà, đều có thể đủ đối kháng hoàng hậu mẫu tộc đường ra thế lực. Nàng cơ quan tính tấn cho rằng chính là đối đông phương linh thiên hảo, lại hoàn toàn không biết, nàng loại này dùng bất cứ thủ đoạn nào phương thức, sẽ đem đông phương linh thiên đối nàng cận tồn cuối cùng một chút cảm tình cũng hao hết. Người cũng xứng nói thành toàn. Nếu các ngươi biết thành toàn, vì sao không thành toàn linh thiên? Làm hắn làm chính mình thích làm sự. Lăng kỳ tuyết châm chọc cười, thành toàn, nếu là bọn họ hiểu được cái gì gọi là thành toàn, cũng sẽ không nháo ra này rất nhiều sự tới. Không hiểu. Lâm trường thanh còn chưa nói xong, bị lăng kỳ tuyết đánh gãy, một đôi thanh triệt không rảnh đôi mắt, gắt gao tỏa định lầm trường thanh, các ngươi có phải hay không đem linh thiên sương tỷ bà khóa. Lâm trường coi trọng quang lập lòe, không nói gì. Cần gì lại nói, hắn thần sắc đã bán đứng hắn sở hữu. Lăng kỳ tuyết đột nhiên thế đông Vương linh thiên cảm thấy bi ai, càng thêm hận không thể bay đến hắn bên người, ôm chặt lấy hắn, cho hắn thuần túy nhất hữu lực lực lượng. Từ khi nào, nàng lần lượt bị lăng nhạc tinh kế, hắn đều vẫn luôn làm bạn ở nàng bên người, cho nàng nhất ấm áp bảo hộ. Hiện giờ, lăng kỳ tuyết rốt cuộc nhịn không được, hai hàng thanh lệ phản phất sẽ không khô cạn thanh tuyển, từ nàng hốc mắt chung chút xuống mà ra, sái lạc ở ngực trước, bị một trận gió nhẹ nhàng thổi tan ở không chung. Nàng cấp bậc chỉ có nguyên tôn trung kỳ, chính là này một năm, nàng sức chiến đấu lại là vông góc bay lên. a ngũ hành kiếm phát điên dường như hướng lâm trường thanh trên người tiếp đón qua đi. Các ngươi chính là như vậy đối đại ta thiên thiên sao. Mất công hắn ba lần bốn lượt thủ hạ lưu tình, thả ngươi một con đường sống, ngươi lại lấy oán trả ơn. Ngôi nói một câu, lang kỳ tuyết trong tay ngũ hành kiếm liền vẽ ra một đạo mỹ lệ kiếm hoa, thẳng lấy lâm trường thanh. Nàng vừa dối nuốt vào chính là ở vâu ngần rừng rậm trong lúc vô ý cấp được kia đầu vương cấp kiểu dai ma linh rác heo ma hạch, tuy rằng không có luyện hóa, lại cũng bổ sung một ít lực lượng. Hơn nữa lúc này nội tâm tức giận che giấu trụ hết thảy, lang kỳ tuyết như là không biết mệnh mỏi công kích lâm trường thành. Lúc này, nàng chỉ nghĩ đem này bà cái vướng bận lao nhân xử lý, rời đi vòng bạc thành, bay đến phồn hoa thành đi, bay đến đông phương linh thiên bên người. Ngũ hành kiếm không ngừng huy hoa, Một đạo đến tàn ảnh ở không trung sẽ qua, lăng ra hai mươi kiếm bị lăng kỳ tuyết suy diễn đến mức tận cùng, một đạo tàn ảnh đó là một đạo bấy giờ, một cái nhà giam, đem lâm trường thanh gắt gao khóa trụ. Mà lăng kỳ tuyết còn như là không biết mệt mỏi tiếp tục. Chỉ thấy ở không trung, nàng mạn diệu thân ảnh không ngừng biến hóa phương vị, không ngừng huy kiếm công kích lâm trường thanh, đáng thương lâm trường thanh một cái nguyên thánh trung kỳ cao thủ, thế nhưng bị lăng kỳ tuyết áp chế đến gắt gao. Không, có một tia phiên bản cơ hội. Cũng may mặt khắc khắc cái lao nhân kịp thời phản ứng lại đây, sôi nổi chạy tới hỗ trợ, hình thành tam đánh một thế cục. Vừa rồi lăng kỳ tuyết màu đen nguyên khí đã bị hao hết, gần như lưu thoát, may mà nuốt vào ma hạch mới khôi phục một chút, hiện giờ lại đối mặt bị ba cái cấp bậc so nàng cao lão nhân vây công cục diện, kiên trì mấy chục chiêu, rốt cuộc kiên trì không được. Xe kéo, cánh tay của nàng bị lâm trường thanh cắt qua một lỗ hổng, Máu tươi từ kia vết cắt chảy ra, phản phất được đến cảm ứng dường như, ngũ hành kiếm cư nhiên chính mình quay lại đầu tới, ở máu tươi hạ xuống không chung kia một cái trước mắt, tiếp được lăng kỳ tuyết máu tươi. Thân kỳ sự tình lại lần nữa phát sinh, máu tươi hạ xuống ở không có đức hạnh trên thân kiếm, tầm bộ không có đức hạnh kiếm kia rách nát thân kiếm. Ngay sau đó, một trận ngũ thải ban lan trùn kia sáng oanh oanh chớp động, chẳng sợ ở ánh nắng chiếu dọi xuống, đều không mất quang hoa. Tương phản, Trên bầu trời kia thảm đạm thái dương, phản phất bị không có đức hạnh kiếm phát ra quang mang sấn được mất nhan sắc, xấu hổ với gặp người, trốn vào tầng mây chung đi. Chỉ một thoáng, không có đức hạnh kiếm phát ra ngũ thải ban lan quang mang đem toàn bộ vòng bạc thành trên không đều chiếu sáng, chiếu thật sự nhiều người cũng không dám đi xem kia trước thức quang mang. Lăng kỳ tuyết cũng có một ít kinh ngạc, lúc này đây, không có đức hạnh kiếm quang mang so trước kia bất luận cái gì một lần quang mang đều phải loa mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, quang mang chậm rãi tan đi, lăng kỳ tuyết lại lần nữa mở to mắt, lại thấy nguyên lai còn có rất nhiều gì sắt đốm thân kiếm, phản phất quang vào lò luyện đúc lại quá giống nhau, toàn thân tuyết trắng, phía một tầng ánh bạch như ngọc quan hoa. Ngay sau đó, nàng trong đầu chuyển đến một trận tà tứ tiếng cười, ha ha ha, chờ đợi ngàn năm, ta rốt cuộc chờ tới trọng sinh, ha ha ha, là ai? Lăng kỳ tuyết cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ cùng nàng đối chiến lão nhân chính là lục sa lại vô những người khác nha đầu ngươi không cần nhìn ngươi là nhìn không tới ta ta liền ở ngươi kiếm cũng ở ngươi thức hải kia nói là lướt tà mị thanh âm ở nàng thức hải vang lên lang kỳ tuyết chạy nhanh nội coi quả nhiên phát hiện nàng thức hải nhiều ra một đạo màu trắng thân ảnh tới nay đạo thân ảnh ăn mặc một bộ màu trắng âm xem hình thức thực cũ xưa nhưng là mặc ở trên người hắn hoàn toàn không cảm thấy quá hạ ngược lại Ở trên người hắn xuyên ra một loại quyến rũ cảm giác ra tới. Người là ai? Lăng kỳ tuyết dùng thần thức chi lực hỏi. Bên ngoài, lâm trường thanh như hổ rình mồi, nếu này đạo thân ảnh là định nhân, nàng nhất định sẽ ở trước tiên đem nàng diệt ở nàng thức hải. chương 298 đầu bị kiếm linh. Ta là ngươi kiếm A. Thức hải chỗ chuyển đến một cái tiện hề hề làm ra vẻ thanh âm. Lăng kỳ tuyết phí thật lớn kính nhi mới phản ứng lại đây. Đại khái đây là trong truyền thuyết kiếm linh, nàng phá kiếm linh. Mẹ kiếp! Nếu không phải thời điểm không đúng, lang kỳ tuyết hảo tưởng chửi ầm lên hắn nha, cũng không biết ăn nàng nhiều ít máu tươi, mới ngưng tụ ra tới kiếm linh. Nếu có thể ngưng tụ suốt kiếm linh, vậy tỏ vẻ ngươi rất lợi hại lạc. Lang kỳ tuyết không mặn không nhạt Đối diện, kia ba cái lao nhân còn ở như hổ rình ngồi nhìn chầm chầm nàng, cũng đều vẻ mặt kinh ngạc ngó coi ngũ hành kiếm Không bị hắn kêu lóa mắt quang mang cấp mê hoặc ở. Này rốt cuộc là một thanh cái dạng gì kiếm. Đại khái là bị ngũ hành kiếm nở rộ quang hoa cấp kinh sợ ở bọn họ đều sững sờ ở tại chỗ không có ra tay. Lăng kỳ tuyết hỏi chơi, kêu lười biếng thanh âm liền ở thức hải chỗ vang lên, so ngươi tưởng tượng lợi hại. Nếu như vậy lợi hại, không có ta trợ giúp ngươi cũng có thể xử lý đối diện kia ba cái lao nhân có phải hay không. Lăng kỳ tuyết cười đến có chút gian trá. Ngươi không cần kích ta, dám để cho chủ nhân của ta thấy huyết, ta sẽ làm bọn họ hối hận sinh trên thế giới này. Ngũ hành kiếm nạo mạn thanh âm mới lạ, liền thấy một thanh toàn thân sáng như tuyết kiếm mui tên giống nhau sông thẳng lâm trường thanh bên người một cái lao nhân. Vừa rồi lăng kỳ tuyết cánh tay thượng kia một kiếm đúng là hắn cắt qua. Ngũ hành kiếm tốc độ cực nhanh, mau đến không đợi có người thấy rõ ràng, không đợi lao nhân phản ứng lại đây, một mặt lạnh băng liền xẹt qua cổ hắn. Ngay sau đó huyết lưu như chú, huyết như là không cần tiền từ hắn phần cổ động mạch chủ phun ra ra tới. Một thế hệ nguyên thánh lúc đầu cao thủ cứ như vậy bị một thanh kiếm nháy mắt hạ gục. Ngay cả lăng kỳ tuyết bản thân đều xem ngây người, ngũ hành kiếm bất quá là nàng lúc trước tùy tay lấy ra một thanh phá kiếm, không thể tưởng được đi theo nàng, một đường đi tới, một đường thăng cấp kinh mù nàng mắt. Khi đó nàng cũng không phải không có suy đoán quá ngũ hành kiếm là một thanh linh kiếm nhưng theo thời gian trôi qua, ngũ hành kiếm cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, vẫn là một thanh dị xét loang lổ phá kiếm bộ dáng, nàng liền đánh mất như vậy ý niệm. cho đến ngày nay, lang kỳ tuyết đều không thể không kinh ngạc cảm thán nàng cổ sì vận hảo, cư nhiên mượn gió bẻ mang liền lấy ra một thanh linh kiếm. nghe nói toàn bộ hoàng diệt đại lục thượng cũng chỉ có một thanh linh kiếm, chính là đứng hàng đệ nhất vô hình linh kiếm. vô hình, ngũ hành, không sai biệt lắm. Giết chết mặt khác hai cái lao nhân. Lăng kỳ tuyết tiếp tục hạ mệnh lệnh Nàng không phải đông phương linh thiên, cùng vân phi cũng không có nửa len sợi quan hệ, không cần phải băn khoăn nàng có phải hay không sẽ tổn bình hào tướng, về sau ở trong hoàng cung địa vị hay không sẽ giảm xuống. Trước mắt nàng chỉ nghĩ đem này đó lao nhân xử lý, nhanh lên bay đến phồn hoa thành trung đi, nhìn thấy nàng tiểu thiên thiên, đem hắn giải cứu ra tới. Ngũ hành kiếm sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lấy lưu quang giống nhau tốc độ, Nhanh chóng đem một khắc lão nhân cổ hoa đoạn, dư lại lâm trường thanh vội vàng xin tha, lăng cô nương tha mạng, tứ hoàng tử vài lần buông tha thuộc hạ, tin tưởng hắn không hy vọng nhìn đến thuộc hạ chết ở cô nương trong tay, vừa rồi đến đi sự là lâm mẫu người không đúng, còn thỉnh cô nương vong khai một mặt. Nếu là lâm trường thanh không mở miệng, lăng kỳ tuyết bảo đảm dây tiếp theo ngũ hành kiếm liền sẽ hoa đoạn cổ hắn, nhưng hắn nếu xin tha, nàng có thể tạm thời lưu trữ hắn cho bọn hắn dẫn đường. Rốt cuộc lục xa có bao nhiêu năm không trở về, cũng không phải thực hiểu biết vân phi hoạt động phạm vi, nếu là có lâm trường thanh dẫn đường, sẽ đại đại tiết kiệm tìm kiếm thời gian. Ngươi nếu đáp ứng dẫn đường tiến đến tìm kiếm linh thiên, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lăng kỳ tuyết cao cao đứng lặng ở đại bằng điêu phía sau lương thượng, trên cao nhìn xuống liếc lâm trường thanh. Phong thủy thay phiên chuyển, tưởng vừa rồi hắn còn nói hồ nói tả, hiện giờ lại lưu lạc mang xin tha phân thật đúng là châm cho ca. Lâm trường thanh do dự một chút, vẫn là gật đầu, thuộc hạ này liền mang các ngươi đi, bất quá tới rồi nơi đó ta chỉ nói cho các ngươi lộ, liền không đi vào, vân phi nương nương sẽ muốn thuộc hạ mệnh, còn không mau đi. Lăng kỳ tuyết cũng không sợ hắn chơi trá, hiện tại nàng có ngũ hành kiếm nơi tay, liền tính nguyên thánh hậu kỳ cao thủ tới, cũng có một trận chiến năng lực. Lâm trường thanh đại bằng điêu ở phía trước dẫn đường, Lăng kỳ tuyết cùng lục xa theo sát sau đó, Một đường ở trên bầu trời chạy như bay. Nói đến vòng bạc thành cùng phồn hoa thành lộ trình cũng không xa xôi, kim rực đại bằng điêu tốc độ mau, chỉ một ngày liền nhưng tới. Ở trên bầu trời ước chừng phi hành một canh giờ, phía dưới liền xuất hiện một tòa thành trì. Lâm trường thanh sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, phía dưới là đường ra thế lực pha vi, nhị vị cẩn thận. Lăng kỳ tuyết đạm mạc gật gật đầu, lúc này đến nàng đang ở dùng thần thức cùng ngũ hành kiếm câu thông. Tiểu cô nương ngươi gọi là tên là gì, bản tôn cũng hảo đối với ngươi có một cái xưng hô. Lăng kỳ tuyết thức hải, ngũ hành kiếm kia quyến rũ dáng người vươn vươn bay, đối lăng kỳ tuyết tiện tiện cười. Lăng kỳ tuyết? Lăng kỳ tuyết rất là đạ mạc. Vi vi vi, ngươi bị như vậy luôn banh một khuôn mặt được chưa? Rõ ràng nho nhỏ tuổi tác, lại ra vẻ thâm trầm, thực không thú vị. Ngươi thực ổn ảo. Ta đây là hòa bát. Lăng kỳ tuyết liền không còn có thanh âm. Nhưng thật ra ngũ hành kiếm vẫn luôn lại nhải ồn ào cái không ngừng. Kỳ thật ngươi lớn lên thật xinh đẹp, bất quá chính là không yêu cười. Nếu là ngươi hái cười rộ lên, ta bảo đảm ngươi là một cái vạn nhân mê. Ngươi nhưng thật ra cười một cái a Thính, ngươi không cười, bản tôn chính mình cười. Ngũ hành kiếm đối với lăng kỳ tuyết thức hải triển phóng một người xinh đẹp tươi cười. Lăng kỳ tuyết lại không để ý tới hắn, thầm nghĩ, vì sao này kiếm linh là một cái đậu bỉ. Bản thân trong tiểu thuyết viết kiếm linh không đều là cao lớn thượng, thâm trầm lao luyện sao. Thật đúng là một cái đầu gỗ nữ nhân, một chút cũng không hiểu đến tình thú. Bất luận ngũ hành kiếm nói như thế nào, lang kỳ tuyết đều nghe, không ra tiếng, hiện tại nàng không có tâm tình cùng hắn rong dài này đó không có dinh dưỡng nói, lại sau lại, kiếm linh thanh âm càng ngày càng yếu, thẳng đến biến mất. Lang kỳ tuyết cũng không có nghĩ nhiều, lâm trường thanh nhắc nhở phía dưới là đường ra địa bàn sau. Sử dụng đại bằng điều cũng tiểu tâm lên. Đường ra làm hải chu quốc đệ nhất đại gia tộc, này nội tình không thể đo lường, ngày thường thói xấu hống hống hắn nguyên thánh trung kỳ thân phận, ở đường ra người trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới, nghe nói đường ra có thượng trăm nguyên thánh cao thủ, nguyên thánh hậu kỳ cao thủ thậm chí có thể cùng hoàng gia so sánh, ước chừng có 20 người, thậm chí nghe nói bọn họ còn có nguyên thánh điên phong cao thủ. Này hết thể đều là nghe nói. Trân tướng như thế nào không có người gặp qua, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, tiểu tâm một chút tổng không có sai. Lâm Trường Thanh đột nhiên ngừng lại. Lăng kỳ tuyết nâng mục nhìn lại, chỉ thấy hắn trước phía dưới, một cổ nồng đậm bụi mù sông thẳng tận trời, giống như một con to lớn ống khói to, bụi mù chung mang theo giày đặc sắc khí, lên tới bọn họ vị trí độ cao khi, nhanh chóng tản ra, thức mau bọn họ trên đỉnh đầu dương quang liền bị che đậy ở, trước mắt chỉ có sám xịt một mảnh bụi mù. Kim dược đại bằng điêu bị này nồng đậm bùi mù hơn không mở ra được đôi mắt, chỉ có thể dựa vào trực giác ở không trung bay loạn, vài lần thiếu chút nữa đem lăng Kỳ tuyết ném xuống đi. Lăng Kỳ tuyết vội vàng làm đại bằng điêu dừng lại, lá liêu tú khí mi gắt gao gom lại cùng nhau, đây là có chuyện gì? Chương 299 giờ non lớp biển. Chủ mẫu, phía dưới là đường ra thế lực, phỏng chừng bọn họ không nghĩ chúng ta trở lại Phồn hoa thành chung đi. Lục Sa giải thích nói. Hắn đại bằng điều cũng dừng lại. Lâm trường thanh đã không thấy bóng người, dùng thần thức cũng tra xét không đến hắn hơi thở. Lăng kỳ tuyết không cấm thầm mắng này không biết xấu hổ lão nhân, cư nhiên sấn loạn đem bọn họ nem xuống. Nghĩ đến cũng là, đừng nói đem bọn họ mang về phồn hoa thành, chính là không có thể ngăn cản bọn họ rời đi vòng bạc thành hấp nhất. Vân Phi đều xem muốn hắn mạng già, hiện giờ có cơ hội trốn, hắn như thế nào còn sẽ lưu lại nơi này chờ chết. Không phải lần đầu tiên kiến thức quá lâm trường thanh xảo trá, lang kỳ tuyết trong lòng đạm nhân thực, chấn định chỉ huy lục xa, người trước ngốc đừng lúc ních, ta trước đêm này bùi mù xua tan. Nói từ hốn độn thế giới móc ra một đống giải độc tán, ném không chung, hắc màu xám bùi mù ở tiếp xúc đến giải độc tán sau, lập tức bị trung hòa, bị hóa giải lộ ra vốn có thanh minh chi sắp tới. Bùi mù số lượng quá nhiều, lang kỳ tuyết sai ra giải độc tán chỉ có thể khôi phục một bộ phận nhỏ khu vực. Dư lại đại lượng bụi mù còn cần đại lượng giải độc tán. Cũng may nàng chuẩn bị ở hỗn độn thế giới giải độc tán nhiều đến vô số kể, đảo cũng không cần lo lắng số lượng vấn đề. Vấn đề là, nàng mới ném ra một phen giải độc tán, phía dưới liền dâng lên càng nhiều bụi mù, mới xua tan một tiểu khối, lại rất mau lại lần nữa bị vây quanh. Nàng chỉ có thể tận lực hướng lục xa bên người ném đi, trước mắt quan trọng nhất chính là, cùng lục xa hội hợp. Sau đó một chút một chút lao ra bụi mù vòng gây. Thân thức không ngừng thả ra, tra xét lục xa vị trí, không ngừng hướng không chung bứt sải giải độc tán. Ước chừng 5 phút sau, lăng kỳ tuyết rốt cuộc đi vào lục xa bên người, thả người nhảy dựng, nhảy đến hắn sở sử dụng đại bằng điêu phía sau lưng thượng, đem chính mình đại bằng điều thu hồi nạp dưới bên trong. Có lần trước ở Mang Sơn kinh nghiệm, nàng cảm thấy bảo hộ đại bằng điêu cũng là một kiện rất quan trọng sự, nếu không một khi đại bằng điều bị độc xác. Bọn họ chỉ có thể lăng không phi hành trở lại phồn hoa thành. Lăng không phi hành yêu cầu hao tổn đại lượng nguyên khí, tới rồi phồn hoa thành, bọn họ còn không có đấu võ liền không sức lực. Lục sa đại khái minh bạch lăng kỳ tuyết ý tứ, cực lực khống chế tốt đại bằng điều, nói, chủ mẫu ta liền chuyên chú hướng một phương hướng hướng, này bùi mù lại khoan, luôn có giới hạn. Lăng kỳ tuyết lắc đầu, này bùi mù chung hôn loạn ảo giác, chính là nguyên thánh hậu kỳ cao thủ kết tác lại chuyên nhất phương hướng đều hướng không ra đi, dùng ta ngấm lại biện pháp. Nàng luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết, có thể nhìn ra hào giác sơ hở, cũng đại khái biết ở cái kia phương hướng, nhưng mỗi khi nàng mới tỏa định phương hướng, đại lượng bủi mù liền dũng lại đây lấp kín cái kia chỗ hồng, chờ nàng lại tỏa định, lại dấm lên vết xe đổ. Như thế bị nốt ước chừng một canh giờ, bọn họ vẫn là không có thể bay ra bủi mù thế giới. Lăng kỳ tuyết không khỏi sốt ruột, vừa rồi lâm trường thanh có thể chạy ra đi bọn họ như thế nào đã bị mệt nhọc liền ở lăng kỳ tuyết cảm thấy lẫn lộn khi phía dưới vang lên một trận cười thiếu ha ha ha còn tưởng rằng tứ hoàng tử nữ nhân có bao nhiêu lợi hại chỉ thường thôi đó là một cái giả mua thanh âm thu lệ đến giống như trên sa mạc đá vụn nghe được lăng kỳ tuyết cảm thấy lỗ thai đều đau đi lên thanh âm này trung bí mật mang theo nguyên khí công kích lăng kỳ tuyết vội vàng nín thở ngưng khí Đóng cửa ngũ quan, không cho đem công kích người thanh âm chuyển vào lỗ thai, lúc này mới hảo một chút. Lại xem lục xa, sắc mặt tái nhợt, đại bằng điêu cũng hảo không đến chạy đi đâu, thân thể không ngừng run run đi xuống rớt, hiển nhiên bọn họ đều không chịu nổi công kích, bị thương. Thấy lại vô sức mạnh lớn lao, lang kỳ tuyết chạy nhanh nhéo lục xa cổ áo, ở hắn nhị sau mấy cái huyệt đạo thượng điểm vài cái, trợ giúp hắn đóng cửa hay nghe, sắc mặt của hắn lúc này mới đẹp một ít. Đại bằng điêu cuối cùng là không có thể tồn tại. Thật mạnh thế rất trên mặt đất, gân cốt đứt đoạn, mất đi hơi thở. Nắm chạm đất xa cổ áo chậm rãi đi xuống lạc, nhẹ nhàng chạm đất, dừng ở một hộ nhà trên nóc nhà. Cẩn thận nghe, trói thay thanh âm liền ở đối diện kia hộ bản thân trong viện truyền ra tới. Nàng ý đồ kêu gọi ngũ hành kiếm linh, há biết kia không đáng tin cậy mặc kệ như thế nào kêu gọi, đều không có đáp lại. Cũng không biết bao lâu, mới truyền đến hắn lười biếng mỏng manh thanh âm. Đường hồ, ta vừa rồi quá hưng phấn nói nhiều, tiêu hao quá nhiều năng lượng, hiện tại là không có biện pháp trợ giúp ngươi, trừ phi ngươi cho ta uống nhiều một chút ngươi huyết. Lăng kỳ tuyết Dựa núi núi sập, dựa thủy thủy làm, chỉ có dựa vào chính mình mới là nhất đáng tin cậy. Thô lệ thanh âm không có hiện thân, nàng cũng không cần sốt ruột đi tìm, lăng kỳ tuyết đem lục sa đặt ở trên nóc nhà, lấy ra một phen phục nguyên đan lui tới hắn miệng ba tác lại múc một chén linh tuyển thủy huy hạ. Dư lại chính là chờ hắn tỉnh lại mới quyết định. Nơi này là đường ra địa bàn, kia cùng tiếu không phải người khác, đúng là ngày đó chưa từng ngân đại rừng rậm vẫn luôn đi theo lăng kỳ tuyết mặt sau đầu bạc lao nhân đường nôn. Theo dõi lăng kỳ tuyết tới rồi vòng bạc thành, hắn liền liên hệ đường ra mấy cái lao ra hỏa, ở vòng bạc thành đánh lén đông phương linh thiên không thành, trở lại ở phồn hoa thành cùng vòng bạc thành chi gian đường ra chiếm cư đường thành, chờ đợi chính là chặn lại đông phương linh thiên cơ hội. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Linh Thiên không có xuất hiện, nhưng thật ra Lăng Kỳ Tuyết xuất hiện ở đường thành trên không, mặc kệ là ai, chỉ cần chế trụ một cái, một cái khác còn không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Đường Nôn ở đường thành bày ra độc trận, lại phái nhãn tuyến nhìn thẳng Lăng Kỳ Tuyết, chỉ chờ nàng trải qua đường thành, liền phát ra độc trận cũng phong thích gào rác. Lăng Kỳ Tuyết quả nhiên chúng chiêu. Đường Nôn đắc ý cùng thiếu, có Lăng Kỳ Tuyết nơi tay, còn sợ Đông Phương Linh Thiên không ngoan ngoan chui đầu vô lưới. Lăng kỳ tuyết mới đem lục sa bông, đường ngôn liền hiện thân xuất hiện ở nàng đối diện trên nóc nhà, một cái lắc mình liền tới rồi nàng trước mặt. Ngươi chính là lăng kỳ tuyết. Cùng đông phương vân thiên giống nhau cao cao tại thượng khinh thường ánh mắt, xem đến lăng kỳ tuyết thập phần khó chịu. Ngươi nương không dạy qua ngươi đang hỏi người khác là ai phía trước muốn trước tự báo ra môn sao. Lăng kỳ tuyết khó chịu, ngữ khí cũng hướng, nói chuyện cũng bé nhọn. Đường ngôn tức giận đến lô mũi đều ai, không có lễ phép. Cùng một cái muốn hại người của ta giảng lễ phép, người nao chịu. Lăng kỳ tuyết hung hăng đánh trả trở về. Ngũ hành kiếm không đáng tin cậy, lục xa lại ở vào hôn mê trạng thái, trước mắt chỉ có nàng chính mình một mình, màu đen nguyên khí còn không có khôi phủ, mà đường nôn lại làm mà độn cao thủ, nàng có thể nghĩ đến lộ cơ hồ đều được không thông. Nếu không có cách nào có thể tưởng tượng, vì sao không hung hăng xuất khẩu mà ác khí, chẳng sợ chỉ là xính miệng lưỡi cực nhanh cũng sảng khoái a. Đường Lôn bị Lăng Kỳ Tuyết kích thích đến lô mũi thẳng phun hỏa, nộ mục trứng to, giống như muốn đem Lăng Kỳ Tuyết ăn luôn giống nhau. Lúc này, Lục xa sâu kín tỉnh lại, nhìn đến đối diện Đường Lôn, liền nháy mắt nhảy đánh lên, "Là ngươi?" Khó trách ở Vô Ngần Đại dừng rậm, mặc kệ có hay không cơ hội cướp đoạt Ma Linh Giác trừ Ma Hạch, hắn đều theo sát không bỏ, nguyên lai là theo dõi chủ tử. Nếu đã tỉnh, liền cùng nhau Nói đường ngôn đột nhiên sau này lui. Sau đó liền thấy bọn họ vị trí ở nóc nhà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi xuống chậm. Thủ thuộc tính tu luyện giả cảnh giới cao nhất, rời non lớp biển. Chương ba chăm chế tạo hỗn loạn. Lăng kỳ tuyết cũng có cửa này chiến kỹ phương pháp tu luyện, nhưng nàng cấp bậc còn chưa tới đạt nguyên thánh, vô pháp tu luyện. Đường luôn là nguyên thánh hậu kỳ cao thủ, lại là thổ thuộc tính, có thể thao tác cửa này chiến kỹ cũng thuộc về tỉnh Lý bên trong. Bọn họ vị trí nóc nhà chầm xuống, lăng kỳ tuyết chỉ phải lôi kéo lục xa hướng lên trên ngảy, chuẩn bị nhảy đến một khát trên nóc nhà, miễn cho bị trôn sống. Nàng cũng sẽ thổ độn, nhưng ở đường nôn cái này cao thủ trước mặt, nàng không có nhiều ít nắm chắc sẽ thắng, có thể không trốn vào ngầm liền tận lực tránh cho. Nàng không biết chính là, thổ độn chiến kỹ chung, không phải mỗi một loại đều có kim chuột thổ độn như vậy lợi hại, có thể che giấu trụ đảo thổ dấu vết. Mới hướng lên trên nhảy Một chương lưới lớn từ trên trời ra xuống, bao lại bọn họ đỉnh đầu. Cuối cùng đường ra bị phá hỏng, lang kỳ tuyết vẫn là đi tới thổ độn này một bước. Đường nói cười đến thập phần kiêu ngạo, thổ độn là hắn sở chứng nhất, lang kỳ tuyết chắp cánh cũng khó thoát. Theo sát đường ngôn cũng chui vào ngầm, chính là mới chui vào đi, hắn liền trợn tròn mắt. Vốn dĩ cho rằng lang kỳ tuyết chui vào ngầm sẽ lưu lại thật dài đường hầm, giống hắn giống nhau, vô pháp che dấu dấu vết. Nhiều nhất là chế tạo mê cung mà thôi. Chính là, lăng kỳ tuyết cư nhiên có thể một bên đào động, một bên hủy diệt dấu vết. Đường ngôn đột nhiên thấy thất bại, khí tạc được đường trường liền phải đem toàn bộ đường thành ngầm đều đào khai nổ tung tìm kiếm lăng kỳ tuyết. Mà trong đất mặt, lăng kỳ tuyết ở phía trước mở đường, lục xa cẩn thận theo ở phía sau, nhìn nàng một bên đào thổ, một bên hủy diệt dấu vết, cảm thấy thực thần kỳ, không thể không bội phục chủ tử tuệ nhãn thức châu. Chủ mẫu quả thực chính là 10 hạng toàn năng A. Lục Sa tại đây trong đất ngươi có biết phương hướng. Lăng kỳ tuyết đảo trong chốc lát, dừng lại, cảm giác thực an tĩnh. Không biết. Lục Sa nói, mỗi lần xảy ra chuyện, hắn đều phải dựa chủ tử chủ mẫu cứu rút, lại gấp cái gì đều không thể rút, thật là xấu hổ. Lăng kỳ tuyết chỉ hướng lên trên đảo, nếu đi lên xem trong chốc lát đâu. Lục Sa gật gật đầu, tuy rằng hắn không có đi vào đường thành. Nhưng vài lần bay qua trên không, đối đường thành cơ bản kiến trúc cơ bản phương hướng vẫn là có thể phân biệt. Lăng kỳ tuyết một đường hướng lên trên đảo, sắp đào đến mặt đất ghi, khó khăn, mặt trên là đá cẩm thạch phô tầng đường cái, nàng căn bản là đào không đi lên. Xem ra về sau đến trọng điểm tu luyện kim chuột thổ độn, chỉ cần tu luyện tới rồi thứ 15 tầng, liền có thể phá vỡ cục đá, không bao giờ sợ gặp gỡ cục đá toàn bất quá đi. Mặt trên là đường cái. Nói vậy cách đó không xa hẳn là sẽ là mộ hộ bản thân phòng ở, lăng kỳ tuyết hướng một bên toàn đi. Lúc này đây, nàng rốt cuộc thuận lợi chui ra đầu tới, mới đem đầu chui ra đi, liền nghe được bốn phía truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. tập trung nhìn vào, nơi này thế nhưng là ngục giam. nay vận khí không phải giống nhau hảo, lăng kỳ tuyết quyết định lại tìm một cái đột phá khẩu, đã có thể ở nàng muốn xúc lần đầu đi khi, nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm. Sắc thực nói là tiếng kêu thảm thiết. Đó là Lâm trường thanh thanh âm. Vốn đang cho rằng hắn sấn loạn chạy trốn, không nghĩ tới là bị bắt được. Tức khác lăng kỳ tuyết phía sau lưng tê dại, nếu không phải lúc ấy nàng trong tay có được giải độc tán, nếu không phải nàng cho dù đóng cửa cảm quan, phòng trưng lúc này cũng bị xuyên thủng xương thì bà, khóa tại đây tòa trong ngục giam. Che giấu trụ dấu vết, lăng kỳ tuyết dưới mặt đất trong động cùng lục xa thương lượng. Nếu không chúng ta đem lâm trường thành cứu ra đi, đem sở hữu phạm nhân đều thả ra đi. Nói không chừng sẽ khiến cho đường thành một mảnh đại loạn, bọn họ liền không có công phu tới nhìn chầm chằm chúng ta. Chủ mẫu quyết định, lục sa là hoàn toàn tin phục lăng kỳ tuyết. Được, lăng kỳ tuyết cũng minh bạch, chịu đông phương linh thiên ảnh hưởng, lục sa chỉ huy phụ hòa nàng. Lập tức cũng không nói nhiều, lại lần nữa toát ra một cái đầu tới, quan sát ngục giam bốn phía tình huống. Ngục giam bốn phía thiết trí cấm chế, đại khái là bọn họ quá tự tin, ngầm cũng không có phô đá cầm thạch. Nàng này nhìn đến mấy cái nguyên tôn hậu kỳ thủ vệ canh giữ ở cửa chỗ, mà Lâm Trường Thanh liền ở bọn họ dưới mí mắt, đại khái ở khảo vấn cái gì? Có hai cái thủ vệ không ngừng cầm roi quất đánh hắn, đau đến lao ra hỏa phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lao ra hỏa, này thiên hạ sớm hay muộn là nhà ta đại hoàng tử, khuyên ngươi vẫn là thức thời một ít, kia biết đến toàn bộ đều nói ra. Một cái thủi vậy nói. Lâm trường thanh lại là cắn chặt răng răng, chính là không nói. Nay đảo làm lăng kỳ tuyết có chút ngoài ý muốn, vừa rồi lao nhân vì mạng sống còn cùng nàng xin khoan dung, hiện giờ bị nhốt ở nơi này, xương cốt nhưng thật ra rất ngạnh. Lăng kỳ tuyết cũng không nhiều lắm lời nói, tính tính khoảng cách, đào một cái đường hầm đến đường phố bên trong hoa viên, lại chui vào tới, chui vào một cái lôi thôi lết thiết ngục giam hạ, đào ra một cái cửa động tới. Trong ngục giam lôi thôi lão nhân nhìn đến có động, trước mắt sáng ngời, liền phải kêu sợ hãi. Cũng may lăng kỳ tuyết có điều chuẩn bị, ở toát ra mặt đất đồng thời, ở trong không khí hạ ách độc, người nọ kêu không ra. Lăng kỳ tuyết làm thủ thế, theo ta đi. Hắn đã bị giam giữ ở chỗ này, còn có cái gì không dám, lập tức quyết định chui vào trong động, đi theo lăng kỳ tuyết chạy trốn tới xuất khẩu chỗ. Lăng kỳ tuyết không có chui ra mặt đất mà là ở đường hầm đem giải dược cho hắn, ta chỉ có thể đem ngươi chui vào nơi này, dư lại chính ngươi giải quyết. Nói xong mặc niệm khẩu quyết, ngưng tụ ra nguyên lực một phen rút ra lão nhân xương tỷ bà thượng khóa hồn liên. Lão nhân đối Lăng Kỳ tuyết chắp tay làm vái chào, "Đạt tạ. Sau này còn gặp lại." Đại khái là bị khóa lâu lắm, trên người nguyên khí một chốc một lát khôi phục không được, tưởng Lăng không bay đi, lại té xuống. "Thính!" Lăng kỳ tuyết móc ra một lọ phục nguyên đàn, cái này đưa ngươi. Người tốt làm tới cùng, ai làm nàng còn trông cậy vào lão nhân này ở đường thành trung chế tạo ra điểm phiền toài tới. Lão nhân cũng không khách khí, tiếp nhận đi liền cắn nuốt một viên, tại chỗ đã tòa lên. Lăng kỳ tuyết không có thời gian cùng hắn rong dài, tiếp tục đi xuống cứu người. Bao chế đúng cách, liên tiếp cứu ra bốn người, đều không có bị phát hiện. Thẳng đến thứ năm cá nhân biến mất, thủ vệ liền kinh giác. Trong lúc nhất thời, trong ngục giam các loại hỗn loạn, buôn tẩu đi tiêu cao tầng, nơi nơi kiểm tra nơi nào làm lỗi, cư nhiên có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới đem người cứu đi, quả thực chính là quá không đem bọn họ đường ra người để vào mắt. Lăng Kỳ tuyết lại ở đem người cứu ra sau trước tiên, đem cửa động che giấu trụ. Tuy rằng nàng cũng biết, nếu là đường nô tới, che giấu cửa động cũng che giấu không người ở là nàng cứu đi tin tức. Nhưng ít nhất có thể lấp kín những người đó trực tiếp từ cửa động ra tới tiệt người thủ vệ A. Ở một mảnh trong huấn loạn, Lăng Kỳ Tuyết trực tiếp chui vào lâm trường thanh dưới chân, ở trước mắt bao người, đem hắn kéo vào đường hầm bên trong, sau đó ở mọi người tới rồi phía trước đem cửa động che giấu, sau đó đem lâm trường thanh kéo dài tới hoa viên hạ cửa động chỗ, xoay người rời đi. Nàng thậm chí có thể nghe được những cái đó thủ vệ cầm binh khí đảo cửa động thanh âm. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng như thế nào chạy ra đường thành. Nàng thổ độn cấp bậc chỉ có tầng thứ 7, chỉ có thể nằm ngang thổ độn 700 mễ, nhưng toàn bộ đường thành độ rộng liền có mấy ngàn mét, một hơi là toàn không ra đi, chỉ có thể đổi vài lần cửa động. Hiện giờ đem trong ngục giam người thả ra đi, lang kỳ tuyết cũng vừa lúc nhân cơ hội này đem lục xa phóng đi lên phân biệt phương hướng. chương 301 đánh chuột đất, hết thể đều làm được thực thuận lợi. Lục xa phân rõ phương hướng sau, lang kỳ tuyết liền nỗ lực đi phía trước toàn đi. Cuối cùng một lần ngôi đầu, ở đường thành tường thành hạ, chỉ cần lướt qua này nói tường thành liền có thể thoát đi đường thành. Lang kỳ tuyết nỗ lực đi xuống toàn, lại trước sau toàn bất quá đi. Đường thành tường thành phía dưới 50 mét đều là cục đá. Tòa thành này kiến tạo giả quả thực chính là biến thái, khó trách ngục giam ngầm không có thiết trí cấm chế. Tại đây tường thành hạ thiết trí cấm chế còn có ai có thể chạy ra đi. Lăng kỳ tuyết không cấm thầm mắng tiếp tục đi xuống toảng, nàng cực hạn là 70 mễ, nếu là 70 mễ lúc sau vẫn là cục đá, các nàng chỉ có thể từ không trung chiếm trước cơ hội. Lệnh nàng thất vọng chính là, này ngầm 70 mễ chỗ thật đúng là có cục đá. Lăng kỳ tuyết khí hạnh mục chứng to, là cái kêu biến thái thiết trí thành thị, cư nhiên có như vậy biến thái phòng ngự. Lục xa, chúng ta chỉ có thể từ giữa không trung bay ra đi ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi độc trận còn không có bị đuổi tàn ra, hiện giờ lại xông vào đường ra đại bản doanh tới, chẳng sợ bản thân nhiều xuất động một cái lao tổ, hai người bọn họ đều sẽ chết không có chỗ trôn. Lăng kỳ tuyết dọc theo tường thành dạo qua một vòng, muốn từ giữa phát triển sơ hở, nhưng lại thất vọng rồi. Nay tường thành phía dưới đừng nói sơ hở, chính là tì vết đều tìm không ra. Chờ hạ ta kêu 1-2-3, ngươi liền liều mạng hướng bên ngoài hướng ngươi đâu? Buồn chết ta, ta cũng giống nhau a." Lăng Kỳ Tuyết không nói lời nào, đột nhiên nhanh hơn tốc độ hướng lên trên toàn. Nếu là nàng không ra đi, Lục Sa một mình cũng đi không được, dư lại duy nhất kim dược đại bằng điêu ở nàng nạp, giới, Lục Sa chạy không mau sẽ bị trảo trở về. 1 2 3. Lăng Kỳ Tuyết rốt cuộc đem cửa động toàn khai, một chút tự liền bay lên không. Lúc này đường thành trên không khói độc đã dần dần tiêu tán, tầm nhìn rất cao. Lăng kỳ tuyết chui ra mặt đất liền đột nhiên thăng lên giữa không trùng, thả ra kim dược đại bằng điêu liền chạy. Đại bằng điêu tốc độ thực mau, trong nháy mắt bọn họ liền chạy 2 km. Liên ở lăng kỳ tuyết cẩn thận sử dụng đại bằng điêu thời điểm, đường ngôn đuổi theo, ta đều nói ngươi là không chạy thoát được đâu à. Lăng kỳ tuyết không có trả lời, có cái kia tinh lực còn không bằng nghĩ cách chạy nhanh lên. Dùng thân thức nói cho đại bằng điêu nói, ngươi chạy mau một chút, nếu là đem bọn họ ném xuống ta liền cho ngươi tam thùng linh tuyển thủy. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, đại bằng điêu tốc độ càng nhanh. Lăng kỳ tuyết không thể không cảm thán, đại bằng điêu cũng cần phải có ích lợi sử dụng mới có thể tận lực a. Đường luôn là nguyên thánh hậu kỳ cao thủ, hắn đại bằng điêu theo hắn mấy ngàn năm, cũng không phải ăn chay, thực mau lại lần nữa đuổi theo lăng kỳ tuyết. Chạy không thoát, lui không thể lui, vậy chỉ có thể chiến. Lục xa ngươi đi trước, ta theo sau theo tới. Lục Sa còn nghĩ nói cái gì, bị lăng kỳ tuyết ngăn lại, ngươi tưởng lưu lại kéo chân sao sao. Nghe vậy lục Sa chỉ phải nín thở đi phía trước sử dụng đại băng điêu, không phải lăng kỳ tuyết lời nói làm hắn khó chịu, mà là cảm thấy hắn quá vô dụng, mỗi lần chủ tử bọn họ xảy ra chuyện, hắn cư nhiên gấp cái gì đều không thể giúp, loại cảm giác này làm hắn trong lòng thập phần không dễ chịu. Lục Sa đi rồi, lăng kỳ tuyết dừng lại ở giữa không trung, này một mảnh không trung rời xa đường thành. Không, có khói mù, nơi nơi đều là tươi đẹp dương quang. Nàng ngạo nghễ lập giữa không trung trung, gió nhẹ thổi bay nàng tóc dài, và áo phiêu phiêu, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kiên quyết chi sắc. Ngũ hành kiếm nơi tay, rót vào kim sắc kim loại tính nguyên khí, đột nhiên đánh đòn phủ đầu. Lang Kỳ tuyết nhưng không tin Ngũ hành kiếm linh nói, nàng huyết có thể đánh thức hắn Linh, nhiên đánh thức sau, nàng huyết là vô dụng, đây là dưỡng kiếm linh thường thức, muốn kiếm linh càng cường đại, Yêu cầu chính là càng nhiều cường giả huyết. Đây là nàng lần đầu tiên ở công khai trường hợp sử dụng kim loại tính nguyên khí. Đến tận đây, nàng 5 loại thuộc tính nguyên khí đều bại lộ ra tới. Kim chơi giao quang mang hướng đường nôn công kích trực tiếp qua đi, đường nôn hơi hơi sửng sốt, Sau đó hạ quyết tâm, vô luận như thế nào hôm nay đều không thể làm lăng kỷ tuyết chạy đi. 5 loại thuộc tính, nàng chính là hoàng diệt đại lục thượng có điều ghi lại để nhất nhân, nếu là có thể đem nàng huyết thả ra khai. Đổi đi, về sau hắn cũng có thể trở thành 5 loại thuộc tính. Đường luân là trước sở chỉ có kích động, trợ giúp Đông Phương Vân Thiên đoạt được ngôi vị hoàng đế, đem gia tộc phát dương quang đại, đem Đông Phương Linh Thiên giết chết gì đó thật sự quá ánh mắt thiền cận, đem lăng kỳ tuyết bắt sống thay máu mới là vĩ đại nhất ta. Đường luân như là phát hiện một cái bảo bối dường như, sợ có người cùng hắn đoạt, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có nói cho gia tộc người. Ha ha ha! Lao phu nhặt được một cái bảo bối. Đường nôn ngựa đầu phát ra một trận cung thiếu, trên tay động tác lại không có đỉnh, một cổ màu vàng đất sắc nguyên khí đoàn trận lăng kỳ tuyết tiến công. Tiếp theo, cường đại huy áp phóng thích mà ra, thẳng lấy lăng kỳ tuyết. Đã sớm ở dừng lại chặn lại đường nôn khi, lăng kỳ tuyết liền làm tốt hắn sẽ sử dụng uy áp công kích chuẩn bị, liền ở hắn huy áp phóng ra lại đây nháy mắt, lăng kỳ tuyết vận tốc ánh sáng hạ truy, toàn như ngầm có ở đường thanh ngầm trải qua, lăng kỳ tuyết minh bạch, giống nàng như vậy một bên đào động, một bên có thể che giấu dấu vết chiến kỹ, không phải mỗi người đều có, chỉ cần nàng đem dấu vết che giấu trụ, đường nôn muốn phát hiện nàng rất khó. Nàng không có chui vào bao sâu, mà là lưu trữ một cái đầu ở bên ngoài, nhìn đến đường nôn công kích xuống dưới, lập tức chui vào đi. Lại từ một cái khác địa phương chui ra tới, đường nôn công kích cũng thực mau, liền ở nàng thò đầu ra nháy mắt, một trưởng dày nặng thổ thuộc tính nguyên lực trưởng liền trụ xuống dưới. Lang Kỳ Tuyết toàn trở về, từ một cái khác địa phương chui ra tới, như là ở chơi đánh chuột đất cho chơi, người đánh ta toàn chính là đánh không đến, như thế lặp lại vài lần, Đường Nôn bị treo chọc đến hoa mắt đều, hắn cũng không tin chảo không được nha đầu này, thân hình trầm xuống cũng toàn như ngầm. Lang Kỳ Tuyết chờ đợi chính là cơ hội này, nhìn Đường Nôn từ nàng chui qua địa phương toàn xem ra tiến vào. Lăng kỳ tuyết quay đầu liền chạy, từ một cái khác phương hướng chui ra tới, nhanh chóng thăng lên 2m chỗ cao, tầng trời thấp phi hành. Như vậy, nếu là đường nôn đuổi theo, nàng cũng có thể trước tiên chui vào ngầm trốn tránh, nếu là không có phát hiện đuổi theo, nàng cũng có thể dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo lục xa. Đường nôn ở toàn như ngầm sau mới kinh ngạc phát hiện, lăng kỳ tuyết chiến kỹ là có thể hủy diệt dấu vết, cho dù chui vào ngầm hắn cũng tìm không thấy nàng. Khí lại lần nữa chui ra trên mặt đất, lại phát hiện lăng kỳ tuyết hơi thở đã tới 2 km có hơn. Thế nhưng ở hắn mí mắt ngầm chạy trốn, còn đem hắn treo trọc. Đường ngôn cái kia khí nhà, quang quác lạp quái kêu vài tiếng, thúc giục thân hình đuổi theo đi. Nguyên Thánh Hậu kỳ thực lực muốn so nguyên tôn trung kỳ cao hơn không ngừng một cái đại cấp, lăng kỳ tuyết chạy ra không xa liền cảm thấy được đường ngôn đuổi theo. Trong lòng quýnh lên, nảy ra ý hay. Ngươi sẽ dùng độc. Ta cũng sẽ. Ý niệm vừa động, hôn độn thế giới lấy ra rất nhiều nhan sắc khác nhau bột phấn, không cần tiền giống nhau giải hướng không chung, loại này độc phân có thể xâm nhập người cảm quan, khiến cho cảm quan trì độn. Nàng tốc độ thực mau, đường luôn tốc độ cùng mau, dây lát gian liền đuổi tới phía sau. Đang muốn phóng thích uy áp bắt lấy lăng kỳ tuyết, lại trận tròn mắt, trước mắt nơi nào còn có lăng kỳ tuyết thân ảnh, đầy trời đều là đủ mọi màu sắc yên khí. Chương hai đèn lồng màu đỏ. Thân thể hắn rất cường hãn, này đó khí thể là không thể hạ độc được hắn, nhưng hắn ngũ quan như là bị lẫn lộn giống nhau, như thế nào đều không cảm giác được lăng kỳ tuyết đích xác thiết vị trí, phảng phất chung quanh cái nào phương hướng đều sẽ có nàng hơi thở, có rất nhiều cái nàng ở hắn chung quanh chuyện. Đường ngôn sống đến tuổi này, kiến thức rộng rãi, biết có rất nhiều loại độc dược có thể khiến người tạo thành ảo giác, nhưng sống đến tuổi này, hắn còn không có gặp được quá đầu một chuyến cư nhiên thua tại một cái tiểu cô nương trong tay. Tức giận đến hắn tóc đều dựng thẳng lên tới, chuyên chú hướng một phương hướng bay đi, tựa như lục xa lúc ấy cấp lăng kỳ tuyết đề nghị giống nhau, cho rằng như vậy là có thể đuổi theo lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết ở khói độc bên ngoài không ngừng vứt giải bột phấn, như thế kéo dài vài dặm, cảm giác không sai biệt lắm, mới đình chỉ thủ hạ động tác, nhanh hơn tốc độ một đường thẳng truy, ở 10 km chỗ đuổi theo chờ đợi nàng lục xa. Ngày lên đại bằng điêu phía sau lưng ngồi hạ. Ngồi ở đại bằng điêu phía sau lưng thượng, lăng kỳ tuyết không ngừng đem miệng ba tắc các loại bổ đan, đem vừa rồi tiêu hao bổ đi lên, xem đến lục xa trận mắt há hốc mồm, đan dược còn có thể như vậy ăn. Ăn nhiều sẽ hữu hiệu sao. Đại bằng điêu một đường bay nhanh, hướng phồn hoa thành chạy như bay mà đi. Mặt sau, đường ngôn rốt cuộc đi ra lăng kỳ tuyết bày ra độc trận, tức chết rồi cũng liền không khí. Chỉ cần Lăng Kỳ Tuyết còn ở Hoàng Diệp Đại Lục, hắn tổng hội có cơ hội bắt lấy nàng thay máu. Nhìn phồn hoa thành phương hướng, Đường nôn gึก gọi ra hắn tọa kỵ, chạy như bay mà đi. Lăng Kỳ Tuyết ở đại bằng điêu sau lưng điều chỉnh hô hấp, ăn rất nhiều linh dược, uống lên rất nhiều linh tuyển, nghỉ ngơi một cái buổi chiều, ở trạng vạng tới phồn hoa thành khi, thể lực cũng khôi phục đi lên. Phồn hoa thành không trung có cấm chế, bất luận là người vẫn là ma thú, đều không thể ở không trung phi hành. Trừ phi là có đặc thù eo bài cấm vệ quân hoặc là hoàng gia người. Đông Phương Linh Thiên có eo bài, chính là lục sa không có, cửa thành ngoại một km chỗ rừng cây nhỏ, Lăng Kỳ Tuyết sử dụng đại bằng điêu ngừng lại, đem lục sa hóa trang thành một người trung niên đại thúc, mà nàng tắc tùy tiện hướng trên mặt đồ bôi mạn hóa trang thành một người trung niên đại thẩm, mới cùng lục sa hướng phồn hoa thành đi đến. Vân Phi hay không đem nàng để vào mắt, hay không ở cửa thành cho an bài nhãn tuyến nàng không biết. Nhưng tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Phồn hoa thành dù sao cũng là hải chu quốc hoàng thành, đề phòng nghiêm ngặt, đến gần mới biết được cửa thành chỗ có rất nhiều giáp sắt thị vệ kiểm tra ra vào dân cư, rất là nghiêm túc đối chiếu thân phận eo bài. Mẹ kiếp, quả thực so hiện đại truy tra thân phận chứng còn muốn nghiêm khắc. Trước kia cũng là như thế này sao? Lăng kỳ tuyết hỏi. Lục sa lắc đầu, trước kia không có như vậy nghiêm. Phòng trừng là ở đề phòng ngươi. Cũng may, đã sớm ở tới phía trước, Đông Phương Linh Thiên liền phân phó hạ nhân ở Hải Chu Quốc bên này cấp Lăng Kỳ Tuyết làm một cái eo bài, nàng yêu cầu Đông Phương Linh Thiên cho nàng làm một cái phi tên thật eo bài, khi đó nàng còn nói dở nói, "Vạn nhất ngươi mẫu phi tưởng đem ta bắt lại, thân phận một trà, ta liền không lộ nhưng chạy, vẫn là cho ta làm một cái khác loại một chút eo bài đi." Rất nhiều chuyện, thường thường lúc ấy chỉ là một câu vui đùa lời nói. Chính là rất nhiều chuyện chính là như vậy chuẩn bị không kịp, một ngự thành sớm. Eo bài ấn lăng kỳ tuyết yêu cầu làm thành một cái ba bốn mươi phụ nữ trung niên thân phận, này cùng lăng kỳ tuyết lúc này trang phẫn đảo cũng giống nhau. Lục sa là hải chu có người, liền một thân phận eo bài, nguyên lai tên. Thương lượng một chút, lăng kỳ tuyết vẫn là đem lục sa trên mặt trang dung tá rớt, khôi phục hắn nguyên lai bộ dáng, đợi chút chúng ta từng người tiến vào trong thành, ở trong thành hội hợp, chính ngươi cẩn thận. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, lục xa đi vào trước, lăng kỳ tuyết theo ở phía sau đứng xa xa nhìn, nhìn đến hắn thuận lợi đi vào, mới chậm rãi đi đến cửa thành, hướng thủ vệ thị vệ triển lãm thân phận của nàng eo bài. Thị vệ tới tới lui lui đánh giá lăng kỳ tuyết mấy cái ánh mắt, ngươi thật là phổn hoa thành người. Cam đoan không giả, lăng kỳ tuyết không chút hoang mang, nhìn thẳng đối thượng thị vệ đôi mắt, không có một kia nhút nhát. Thị vệ vẫn là không yên tâm đối với thân phận eo bài nhìn hồi lâu, chính là ta ở tổng cảm thấy thân phận của ngươi eo bài có vấn đề. Lăng kỳ tuyết mặc, nàng cũng gặp qua lục xa thân phận eo bài, cảm thấy cùng nàng không có hai dạng, nơi nào có vấn đề. Vị này tiểu ca, là cái dạng này, ta khi còn nhỏ ở Phồn hoa thành sinh ra, sau lại liền đi theo cha mẹ nơi nơi đi rèn luyện, hồi lâu không trở về, lần này cũng là nghe nói ông nội của ta sinh bệnh mới trở về. Này thân phận eo bài như thế nào liền có vấn đề? Lăng kỳ tuyết cười nhạt nói, như là một cái ôn hòa nông gia đại tỷ, nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, trong lòng lại đang mắng này hai cái thị vệ quá nghiêm túc, nơi nào có vấn đề? Nga! Thị vệ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta nói không có ở phồn hoa thành gặp qua ngươi, mau vào đi thôi. Chí nhớ muốn hay không tốt như vậy a? Lăng kỳ tuyết tiếp nhận thân phận eo bài liền hướng trong thành đi. Lại thứ bị thị vệ gọi lại, từ từ. Lăng kỳ tuyết gắt gao banh, ngũ hành kiếm tùy thời chuẩn bị tế ra, vạn nhất này thị vệ muốn động thủ, nàng cũng cũng may trước tiên làm ra đáp lại. Hồi lâu không có trở về, nay phồn hoa thành chung có rất nhiều quy củ thay đổi, người tốt nhất không cần chạy loạn. Thị vệ nói, nguyên lai là hảo tâm, lăng kỳ tuyết xoay người hướng nàng hiền lành cười, đa tạ nhắc nhở. Phồn hoa thành, giống như nó thành danh giống nhau, hết sức phồn hoa. Chu cửa ngói xanh, cao lầu san sát, cửa hàng ngọc đẹp, trong thành tâm tuyến đường phố liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Nhưng nơi này là hoàn thành, cư dân tố chất đều không tội, cứ việc người đến người đi, lại không có vẻ ồn ào. Đi ra ước chừng trăm mét, lang kỳ tuyết liền nhìn đến phía trước cách đó không xa chờ đợi nàng lục xa. Đi lên đi lao quá vai hắn, thấp giọng nói, qua phía trước kia ra cửa hàng ngươi liền ở phía trước đi, không cần quay đầu lại ta rất xa đi theo người là được. Vân Phi có thể ở Hoàng Cung tranh đấu chung sừng sững nhiều năm, nghĩ đến cũng không phải nông cạn người, không có khả năng không phải người nhìn chầm chằm Lục Sa, nếu bọn họ công khai đi cùng một chỗ, nói không chừng còn không có trở lại tứ Hoàng Tử Phụ, nàng đã bị cao thủ bắt lại. Lục Sa nghe vậy nhìn Lăng Kỳ Tuyết nên ngang đến gần một nhà cửa hàng, mới không nhanh không chậm đi ra ngoài, ở phía trước dẫn đường. Lăng Kỳ Tuyết đi theo Lục Sa mặt sau, không dám ngoại phóng thần thức, nơi này là hoàng thành. Hoàng gia người không biết phái nhiều ít cao thủ, không biết ngày đêm dùng thần thức giám thị hoàng thành mỗi một góc, một khi phát hiện có gì, liền sẽ lập tức phái cao thủ ra tới điều tra. Vừa đi, Lăng Kỳ tuyết một bên nhớ kỹ đường phố hai bên cảnh vật, lấy nhận được tới khi chi lộ. Ước chừng quải bảy tám cái cong, lại đi qua hai ba con phố, lục xa rốt cuộc đi vào tứ hoàng tử phủ. Lăng Kỳ tuyết cách một cái phố đứng ở đối diện, Rất xa đánh giá này tòa hoàng tử phủ Lại thấy đại môn như là bị nhân tu tập quá giống nhau rực rơ hẳn lên Cạnh cửa thượng cao treo màu đỏ đèn lồng Mỗi một con đèn lồng thượng dùng thiếp vàng chữ to viết đoan đoan chính chính hỷ tự Vân Phi động tác rất nhanh Hôm qua mới đem đông phương linh thiên trảo trở về Hôm nay liền đem hết thể đều chuẩn bị tốt Chương 303 lẫn bảo Lăng kỳ tuyết hơi hơi rửa vào đường phố bên một cây đại thụ Nghiêng thai lắng nghe Không có nghe được bên trong chuyển đến ở Mỹ Thanh, thuyết minh đại hỷ chi nhật không phải hôm nay, nhưng đèn lồng màu đỏ đều treo lên, nghĩ đến không phải ngày mai chính là hậu tiên. Để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, lang kỳ tuyết đối lục sa làm một cái thủ thế, ý bảo hắn bảo xem. Lục sa sững sốt một chút sau mới đi vào đi, cũng không biết hắn xem hiểu nàng ý tứ không. Sắc trời bắt đầu ám xuống dưới, một loan tế ngày dằm treo ở chân trời, chung quanh không khí cũng bắt đầu chậm rãi am xuống dưới. Nàng liên như vậy đứng ở đầu đường, vẫn không núp đích, chờ đợi lục sa ra tới cho nàng mới nhất tin tức. Ước chừng đợi hai cái canh giờ, trăng rằm đã lên tới nàng đỉnh đầu, nhiệt độ không khí giảm xuống, lục sa đều không có ra tới, nàng chỉ có thể theo đại thụ căn đi xuống toàn. Lục sa đi vào lâu ngày không ra, mười có 89 bị khấu lưu, nếu là hắn không có bị khấu lưu, khẳng định sẽ ở trước tiên ra tới truyền lại tin tức, làm nàng an tâm. Lâm Trường Thanh vài lần đi tới đi lui với nhỏ nhất khối cùng lớn nhất khối chi gian, nàng có thể thổ độn tin tức Vân Phi không có khả năng không biết, phòng trừng Tứ hoàng tử trong phủ có thể chui ra đầu địa phương, đều sẽ có phái cao thủ thủ. Cứ việc như vậy, nàng vẫn là quyết định thử một lần, thử đi vào tìm người. Đứng ở bên ngoài chờ, chờ đến Đông Phương Linh Thiên đem văn oánh oánh cưới vào cửa, nàng đều không có hành động. Lăng Kỳ tuyết dựa vào trực giác hướng Tứ hoàng tử phủ phương hướng chui qua đi. Dọc theo đường đi không có gặp được cấm chế, cũng không có phát hiện trong đất có chui qua dấu vết, nghi thầm, đại khái là vân phi thủ hạ không có thổ thuộc tính cao thủ. Trên thế giới này, thổ thuộc tính cùng kim loại tính giống nhau, đều là rất khó gặp được, một vạn trong đó tìm ra một cái đã là rất cao tỷ lệ. Hơn nữa này một vạn chung một cái không có tìm được sư phó, cũng không có tốt công pháp, tư chất thường thường tu lệ giả, là rất khó luyện liền một thân cao thâm chiến kỹ. Từ nàng đi vào trên thế giới này, cũng chỉ gặp đường ngôn như vậy một cao thủ. Lăng kỳ tuyết giống như một cái ưu linh giống nhau ở tứ hoàng tử phủ ngầm du đãng tìm kiếm trên mặt đất không có phô đá cẩm thạch xuất khẩu. Thử vài lần, đều không có thành công, nàng trên đỉnh đầu đều bị thật dậy đá cẩm thạch che giấu, toàn không ra đi. Xem ra vân phi vì làm đông phương linh thiên thuận lợi cưới văn oánh oánh, hao tổn tâm huyết ta. Lăng kỳ tuyết cũng không nụ trí. Thật sự không được chui vào đá cẩm thạch hạ tầng, tới một cái phích lịch trường, cũng có thể đem đá cẩm thạch mở ra chui ra đi, bất quá là động tĩnh lớn điểm mà thôi, nhưng hiện tại còn không đến lúc ấy. Nàng theo đá cẩm thạch một chút sơ soạn, ý đồ tìm một cái có thể chui ra đi địa phương, thậm chí vì chui ra đi, đem toàn bộ tứ hoàng tử phủ ngầm đều chui vào. Cuối cùng, Lăng Kỳ Tuyết tìm được rồi 6 cái có thể chui ra đi địa phương, có một chỗ là trong phủ giếng nước. Còn có 5 chỗ thực vật căn cẩn thập phần dầm dạo, phỏng trừng là hoa viên linh tinh. Tránh ở ngầm, nàng cũng không vội mà đi ra ngoài, ngược lại ngồi xếp bằng ngồi xuống nghỉ ngơi. Biết nàng thích ăn, đông phương linh thiên luôn là đem nàng nạp giới tắc đến tràn đầy, bên trong tất cả đều là có thể chứa đựng thật lâu quả khô linh tinh đồ ăn vặt. Nhìn nạp giới trung thiếu một góc đồ ăn vặt, lang kỳ tuyết khỏe môi xả quá một mặt chua sót gợi. Ngày thường Đông phương linh thiên tổng hội đem nàng hỏng bét sinh hoạt xử lý gọn gàng ngăn nắp, mới một ngày nàng nạp giới liền không có người bổ hóa. Thiên thiên, cũng không biết hắn ra sao, bị chính mình thân sinh mẫu thân như vậy tàn nhận đối đãi, ở hắn nhất thương tâm thời điểm, nàng lại không ở hắn bên người. Thiên thiên, chờ ta, ta tới. Ăn no sau, lang kỳ tuyết liền bắt đầu tu luyện lên. Nay ngầm thổ thuộc tính nguyên khí thập phần nồng đậm, ở chỗ này tu luyện có thể làm ít công to. Hôm nay cơ hồ cả ngày đều dưới mặt đất toàn a toàn, nàng cảm giác được kim chuột thổ độn ẩn ẩn có bung lòng dấu hiệu, nỗ lực hơn nói không chừng có thể nhất cử đột phá tầng thứ 8, ngay cả hồi lâu không có tiến dai cấp bậc, cũng ẩn ẩn có đột phá xúc động. Một canh giờ sau, lang kỳ tuyết quanh thân tràn ngập khởi một tầng thật dày hoàng sắc bụi đất áng quang, kim chuột thổ độn tầng thứ 8, thành nội coi đan điền bên trong nguyên khí hoánh ánh lưu động, tràn đầy no đủ. Nàng cấp bậc cũng nhất cử thăng cấp đến nguyên tôn hậu kỳ, chỉ chờ ổn định xung dưới, lại lần nữa đánh sâu vào đỉnh, liền có thể ăn xong thăng thánh đan, một câu đột phá nguyên thánh lúc đầu. Kinh hỉ mở to mắt, kia một đôi trong suốt mắt, tại đây hát cám ngầm phá lệ tinh lượng, phiếm dạng dỡ ánh mắt. Thăng cấp đến nguyên tôn hậu kỳ, nàng cảm giác kinh mạch nguyên lực càng thêm đầy đủ, vận hành tốc độ càng nhanh, ngay cả toàn thổ tốc độ, cũng có lớn hơn nữa thăng lên. Nàng một hơi chui vào ngầm 80 mễ, thể nghiệm thăng cấp sau chỗ tốt, sau đó hướng lên trên toàn. Tính tính thời gian cũng tới rồi nửa đêm, một ngày bên trong dễ dàng nhất mệnh rã rời thời gian đoạn. Lăng kỳ tuyết tiểu nín thở ngưng khí, từ nàng tìm được xuất khẩu cẩn thận chui ra một cái đầu tới, vừa lúc ở một cây đại thụ hạ. Chui ra tới nhìn đến tứ hoàng tử trong phủ đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều treo đầy màu đỏ trứng màn, màu đỏ đèn lồng, trên cửa. Trên cửa sổ rán đầy đỏ thấm hỷ tự, một mảnh hỷ khí dương dương. Cùng chi hình thành tiên minh đối lập chính là, trong phủ kia trầm tịch không khí, y mắng một mảnh, phảng phất không có một kia nhân khí, nơi nơi đều tràn ngập áp lực hơi thở, ngay cả nàng cái này trộm nhập giả đều cảm thấy áp lực. Cẩn thận quan sát không có người, lang kỳ tuyết miêu thân từ trong đất chui ra tới, nhảy đến trên đại thụ. Mới vừa trốn hảo liền có một đội tuần tra thị vệ từ phụ cận trải qua. Bọn họ đều trầm mặt không nói, vô pháp từ giữa nghe được lưu dụng tin tức. Chờ thị vệ mới vừa trải qua, lang kỳ tuyết liền từ trên đại thụ phi thân một túng, nhảy đến một tòa trên nóc nhà. Tuy rằng nàng không có đã tới tứ hoàng tử phủ, chính là đại đa số quyền thế bản thân phủ đệ bố cục đều không sai biệt lắm, chủ nhân nhà ở tuyệt đối là cao lớn nhất kia một gian. Đứng ở trên nóc nhà nhìn ra xa, nàng thực mau liền phát hiện tay trái qua đi ba tòa cung điện là nơi này cao lớn nhất. Thị vệ rất nhiều, lại có một đội thị vệ tuần tra trải qua, lang kỳ tuyết chạy nhanh cúi người ghé vào gạch nói thượng, gắt gao phong bế hơi thở, chờ thị vệ đi qua mới khôi phục hô hấp. Không dám dùng thần thức loạn quét, chỉ có thể dựa vào trực giác hướng bên trái nhảy qua đi. Trong trời đêm, thân ảnh của nàng phảng phất thoăn thoát lời báo, đột một chút liền từ này tòa nóc nhà nhảy tới một khắc tòa nóc nhà. Lại thứ nên đón một đội thị vệ tuần tra. Lăng kỳ tuyết chỉ phải lại lần nữa bò đến nóc nhà thượng, gắt gao dán gạch ngói, ngừng thở. Liên ở nàng lỗ hai dán gạch ngói nháy mắt, nghe được phía dưới nhà ở chuyển đến bọn nhà hoàng khe khẽ nói nhỏ. Tứ hoàng tử thật là đáng thương, bị vân phi nương nương nốt lại. Là nha, tứ hoàng tử lớn lên như vậy tuấn Mỹ, bị thương thật là đáng thương, ngươi không biết, hôm nay ta đi đưa cơm xem đến hắn như vậy đáng thương, thiếu chút nữa liền đem hắn xương tỷ bà thượng siềng xích rút ra. Ngươi nói Vân Phi nương nương vì sao như vậy nhẫn tâm, tứ hoàng tử chính là nàng thân sinh nhi tử a. Hoàng gia sự vẫn là đường nói bậy, tiểu tâm đầu. Kế tiếp là một mảnh im tiếng, Lăng Kỳ Tuyết thay đổi chú ý, tạm thời trước không đi cao lớn cung điện, trước đi xuống. Chương 304 hạ độc. Phía dưới nha hoàn nói cho Linh Thiên đưa cơm, cũng chính là có người biết hắn bị nhốt ở nơi nào. Thật cẩn thận vạch trần một mảnh gạch ngói, một phen mê hồn tam giải đi vào, không bao lâu Lăng Kỳ Tuyết liền nghe được phía dưới truyền đến đều đều tiếng hít thở. Lúc này lại có một đội thị vệ tuần tra trải qua, Lăng Kỳ Tuyết chỉ phải ngừng tay chung động tác, nằm bò bất động. Chờ thị vệ đi xa, Lăng Kỳ Tuyết mới lại lần nữa cẩn thận vạch trần gạch ngói, chui đi vào, ngảy vào trong phòng. Đây là một cái tạp vật thất, vừa rồi hai cái đối thoại nha hoàng đang ở sửa sang lại tạp vật, vì ngày mai đại hôn làm chuẩn bị. Bị mê hồn tán hôn mê mềm mại nằm ngã trên mặt đất. Lăng kỳ tuyết làm không rõ là ai đi đưa cơm, nghĩ nghĩ, ngưng ra một cái kết giới, đem trong đó một mình đánh thức. Kêu Nha Hoàn đột nhiên nhìn đến lăng kỳ tuyết, sợ tới mức liền phải kêu to, bị lăng kỳ tuyết che miệng lại bà, không phải sợ có người ngoài nghe được, mà là sợ nàng thanh âm đem lô thai chân điếc. Ngươi không cần kêu to, kêu bên ngoài người cũng nghe không đến, ta liền hỏi ngươi một câu, hôm nay là ngươi cấp tứ hoàng tử đưa cơm sao. Nha đầu. Lăng Kỳ Tuyết buông ra nàng, kia hắn hiện tại địa phương nào? Ngươi là ai? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, Vân Phi sẽ giết ta. Nha Hoàn Thu được kinh hách, chân đều ở run run. Ngươi nếu là không nói ra tới, ta hiện tại liền sẽ giết ngươi. Lăng Kỳ Tuyết lạnh lùng nói. Nha Hoàn do dự một chút, nói, ở tứ hoàng tử cung điện bên trong phòng. Vì cái gì không phải ở hắn cung điện? Nay nô tỷ liền không biết, Vân Phi tâm tư không thể đoán mò nhà ở có cái gì đặc thủ cửa thị vệ đặc biệt nhiều đợi lát nữa ta lại đem ngươi hôn mê ngươi coi như làm cái gì đều không có nghe được cũng không có nhìn thấy ta biết không nha hoàng gật đầu lăng kỳ tuyết đối với nàng tuổi một hơi liền thấy nha hoàng mềm mại ngã xuống đi chết kết giới lăng kỳ tuyết dọc theo đường cũng phản hồi trên nóc nhà nương nhàn nhạt ánh trăng tỏa định tối cao cung điện bên một tòa căn nhà nhỏ vân phi hoa tâm tư Nhưng cuối cùng vẫn là sợ Đông Phương Linh Thiên sẽ chạy trốn, lệ ông tôi ở buổi này ở kia tòa căn nhà nhỏ trước cửa an bài rất nhiều thị vệ. Thị vệ nhiều như vậy, từ cửa chính công đi vào là không được, lăng kỳ tuyết nhiều lần biến chuyển, sờ đến nhà ở mặt sau. Há biết, phảng phất biết nàng sẽ đến giống nhau, nhà ở mặt sau cũng bố trí rất nhiều thị vệ, xác thực nói, nhà ở bốn phía đều bố trí thị vệ, tràn đầy một vòng. Thị vệ đều có thể tay trong tay đem toàn bộ nhà ở vây quanh đi lên Thanh lanh ánh trăng lạnh lùng chiếu vào trên nóc nhà Cấp màu đỏ thám gạch ngói thêm một tầng nhàn nhạt sáng giỏi Hết thể đều có vẻ như vậy lánh Nếu là nguyệt hát phong cao đêm Có lẽ còn có thể sấn hắc bác một bác Hiện giờ cái dạng này Muốn nóc nhà tiến vào là không được Lăng kỳ tuyết chần trọc đi vào ngầm Lúc này đây Nàng muốn phá vỡ đá cẩm thạch chui vào đi Nàng chui vào đá cẩm thạch tầng chỗ Đem ngũ hành kiếm lấy ra tới, nếu là một thanh linh kiếm, nói vậy, phá vỡ đá cẩm thạch không là vấn đề. Cẩn thận dọc theo đá cẩm thạch đường núi một chút hướng lên trên cắt, hoa một chén trà nhỏ thời gian, lang kỳ tuyết rốt cuộc đem chỉnh khối đá cẩm thạch đỉnh lên. Nàng chỉ đỉnh khai một chút, lộ khai một cái tiểu phùng, dùng thần thức xem xét. Nhưng mà, nàng thần thức mới thả ra đi, một cổ cường đại thần thức liền quét lại đây, nếu không phải nàng kịp thời đem đá cẩm thạch đắp lên. Phòng trưng liền biến thành một cái ngốc tử. Này nhà ở có cao thủ tòa trấn. Cũng là, nếu là Đông Phương Linh Thiên chạy, Vân Phi lấy cái gì cùng thừa tướng công đạo, sao có thể không phái cao thủ ngồi ở chỗ này thủ Đông Phương Linh Thiên. Lui về ngầm, Lăng Kỳ Tuyết bình tĩnh lại. Xem ra muốn tử trong phòng cứu ra Đông Phương Linh Thiên là không có khả năng, còn phải khác tưởng hắn pháp. Rời khỏi nhà ở sau, Lăng Kỳ Tuyết trực tiếp chui vào ngầm 80 mét chỗ, đào một cái động. Sau đó đi vào hỗn độn thế giới. Lúc này hỗn độn thế giới cũng là buổi tối, cùng bên ngoài thời gian đồng bộ, sở hữu ma thú đều đã ngủ, hỗn độn thế giới một mảnh yên tĩnh. Lăng kỳ tuyết đi đến tụ linh trận ngồi xuống, cũng không biết khi nào ngũ hành kiếm tự động bay đến trong đó, lẳng lặng đứng ở tiểu tòa bên người. Tiểu tòa vẫn là một bộ nhập định bộ dáng, phảng phất thiên sập xuống hắn đều sẽ không tỉnh. Từ nàng đi vào trên thế giới này, liền vẫn luôn có ngũ hành kiếm làm bạn. Còn có tiểu tỏa, rất dài một đoạn thời gian, tiểu tỏa cường đại trợ giúp nàng xử lý rất nhiều cường, giả. Hiện giờ, ngũ hành kiếm linh đã tỉnh, nàng cũng không có khả năng lại dùng máu ôn dưỡng hắn kiếm hồn, chỉ có thể chờ, chờ hắn năng lượng tự động trở về. Nhìn xem ở dưới ánh trăng một mảnh tĩnh tốt dự điền, đây là tiểu hồng cùng tiểu nguyệt vất vả cần cù lao động thành quả. Có chút mỏi mệt chạy đến suối nước nóng thao, quá vãng điểm điểm tích tích liền ở trước mắt. Một đường đi tới, Đông Phương Linh Thiên đều đem nàng bảo hộ rất khá, mà lúc này đây, lại là nàng chính mình một mình chiến đấu, vì Đông Phương Linh Thiên mà chiến. Vắt hết óc từ nàng sở có được bảo bối chung tìm tòi, hy vọng có thể từ giữa tìm ra đối nàng có điều trợ giúp đồ vật. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, nàng chỉ có thể nghĩ đến hạ độc. Đúng vậy, rơi tại trong không khí độc dược nàng không có nắm chắc, nhưng nếu là để vào đồ ăn chúng độc dược, liền tính là đại la thần tiên nàng đều có nắm chắc độc chết. Nghĩ đến đây, lăng kỳ tuyết hưng phấn lên, người khác làm không được đối nguyên thánh cao thủ hạ độc, đánh tan hắn nguyên khí, nàng lại có thể làm được, bằng không cổ y y ngàn phương cũng sẽ không đưa tới như vậy nhiều người trong tối ngoài sáng nhớ thương, nghĩ mọi cách phải được đến. Đang tìm kiếm xuất khẩu khi, nàng liền đem giếng nước coi như xuất khẩu chi nhất, nghĩ đến liền phải hành động. Lăng kỳ tuyết dựa vào ký ức phương hướng, sơ soạn tới rồi giếng nước phía trên Một bao tiêu nguyên tán ném vào giếng nước bên trong. Dư lại chính là chờ đợi, chờ đợi ngày mai đã đến, chờ đợi ngày mai trong phủ tất cả mọi người uống nước chúng độc, mất đi sức chiến đấu. Vốn dĩ nàng còn nghĩ ném một bao diệt nguyên tán đi vào độc chết mọi người, nhưng nghĩ đến tưởng, vẫn là đổi thành tiêu nguyên tán. Diệt nguyên tán đi vào, phỏng chừng ngày mai toàn bộ tứ hoàng tử trong phủ người đều sẽ bỏ mạng, liên lụy quá nhiều vô tội, nàng vẫn là làm không được như vậy nhẫn tâm. Làm nàng cùng đông phương linh thiên tình yêu lương beo như vậy nhiều nhân mệnh, nàng cũng làm không đến. Chờ đợi là một hồi dài dòng dây vo, lang kỳ tuyết từ trời tối chờ đến bình minh, lại đợi một cái buổi sáng, mới từ ngầm chui ra tới. Không ra dự kiến, trong phủ rất nhiều người đều trúng độc, mất đi sức chiến đấu, nhưng Vân Phi Phi cũng không phải đèn cạn dầu, đã ra lệnh từ địa phương khác đem thị vệ điều lại đây. Gần nhất một đội thị vệ đã đổi tới. Dư lại ở 5 phút nội cũng sẽ đổi tới. Đây là lăng kỳ tuyết mới vừa chui ra tới nghe đến thị vệ đội trưởng đối thuộc hạ kêu gọi nói. Sảo chính là, đi lên nghe thấy cái này hữu dụng tin tức, không khéo cũng là đi lên liền gặp được này đó thị vệ. Nhìn đến đột nhiên toát ra lăng kỳ tuyết, mọi người trong tay kiếm đều chỉ hướng nàng, mũi kiếm tụ tập đại lượng hỏa thuộc tính nguyên lực. Cương đại nguyên lực đoàn cơ hồ đem lăng kỳ tuyết nổ chết, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng một lần nữa toàn sẽ ngầm. Lại từ một cái khác xuất khẩu chui ra Lúc này đây Không có người Lăng kỳ tuyết cơ hồ là một đường chạy như điên chạy Đến đông phương linh thiên nơi trong phòng Lúc này đây Nàng như vào chỗ không người đem cửa đẩy ra Bên trong ngày hôm qua công kích nàng Cái kia cao thủ cũng ở Nhìn đến lăng kỳ tuyết Vẻ mặt hoảng sợ Tất cả mọi người cho rằng tu luyện đến nguyên thánh hậu kỳ Liền không có độc dược có thể hạ độc được bọn họ Nhưng lăng kỳ tuyết cư nhiên thần không biết quỷ không hay làm được Trường 305 cảm giác không đối. Lăng kỳ tuyết không có do dự, một trưởng liền phách về phía kia cao thủ. Ngày hôm qua này cao thủ cơ hồ muốn nàng mệnh, thu này nàng cần thiết báo. Chụp chết cao thủ sau, nàng một cái bước xa nhằm phía nhà ở tiểu trên giường, thiên thiên. Rốt cuộc nhìn thấy hắn, lăng kỳ tuyết ôm chặt dấu ở chăn hạ nhân, liền chuẩn bị ra bên ngoài hướng. Nàng chỉ có 5 phút, về trước đến ngầm mới quyết định, trở lại ngầm chính là nàng thế giới. Nhưng mà, mới ôm lấy liền cảm giác không đúng, này không phải Thiên Thiên thân thể. Bọn họ cùng chung chăn gối lâu như vậy, Thiên Thiên thân thể đã sớm ở nàng khuỵu tay chung thành hình, người này cho nàng cảm giác cũng không đúng. Lang Kỳ tuyết ném ra chăn chung người, vén lên chăn, bên trong nằm cư nhiên là Lục Sa. Tính, trước đem Lục Sa cứu ra đi lại làm tính toán. Không coi ôm, mà là một đường kéo Lục Sa cổ áo đem hắn kéo đi ra ngoài. Lúc này Kia đội thị vệ đã đuổi tới nơi này, đem lăng Kỳ tuyết bao quanh vây quanh. Bọn họ đều là nguyên tôn trung kỳ cao thủ, nơi này không có ngầm nhập khẩu, nàng trong tay lại có một cái chói buộc lục xa. Cơ hồ lâm vào một cái tuyệt cảnh. Chứ bỏ nàng chạy tới 2 phút, xử lý cao thủ 30 giây, hơn nữa kéo ra lục xa 40 giây, 5 phút liền dư lại không đến 2 phút. Lăng Kỳ tuyết ngũ hành kiếm thế ra, nàng có thể bổ ra đá cẩm thạch một lần là có thể bổ ra hai lần. Mặc niệm cầu quyết, chuẩn bị đem sở hữu nguyên lực đều tập trung ở ngũ hành kiếm mũi kiếm, một kiếm hướng trên mặt đất phô đá cẩm thạch đâm tới. Bọn thị vệ nguyên lực đoàn vừa lúc cũng công kích đến nàng dưới chân, Lăng Kỳ Tuyết chỉ phải tạm dừng trong tay động tác, Nhéo lục xa cổ áo, đem này kéo chân sau hóa túng chặt, vọt đến một bên. Cương đại nguyên lực đoàn nện ở trên mặt đất, không đợi lăng Kỳ Tuyết ra tay, liền đem đá cẩm thạch tạt phiên rất xa liền nghe được tứ hoàng tử phủ ngoại náo ồn nào, mặt khác chi viện đội ngũ tới, lăng kỳ tuyết kéo lục xa đang nguồn hướng bị tạc phiên đá cẩm thạch địa phương chạy đi. những cái đó thị vệ tựa hồ cũng xem thấu nàng ý đồ, nguyên lực trưởng loạn oanh lại đây, đem nơi đó tạm cái nát nhừ. bên ngoài ẩm ý thanh càng ngày càng gần, chi viện đội ngũ cũng càng ngày càng gần, lăng kỳ tuyết túm chặt lục xa cổ áo, không màng tất cả chạy về phía nơi đó, không thể lại đợi. Lại chờ đợi người tới càng nhiều, nàng sẽ càng nguy hiểm. Cương đại nguyên lực trưởng còn ở hướng bị tạc phiên địa phương oanh tạc, thế ra ngũ hành kiếm, một bên mặc nghiệm khẩu quyết, ngưng tụ ra một đổ tường đất. Lúc này, chi viện đội ngũ đã tới rồi khoảng cách nơi đây không đến 10 mét địa phương, tùy thời có thể phát ra nguyên lực trưởng chi viện những người này. Không đợi tường đất ngưng tụ thành hình, lang kỳ tuyết liền mạo dày đặt nguyên lực trưởng oanh kích, hướng cái kia bị tạc phiên địa phương nẻ dựng Rốt cuộc chui vào ngầm. Bất quá, nàng vẫn là bị dày đặc nguyên lực trưởng một trưởng đánh vào vai trái thượng, đau đến nàng nước mắt đều biểu ra tới. Kéo lục xa một đường đi xuống toàn, ước chừng chui 60 mễ mới dừng lại. Từ hôn độn thế giới múc ra một chén linh tuyền thủy, uống xong đi, lại ăn một phen phục nguyên đan mới khôi phục sức lực xem xét lục xa thương thế. Hắn không có bị thương, chính là chúng một chút mê hồn dược, tùy tiện cho hắn tác một cái giải dược. Lục Sa liền sâu kín tỉnh lại. Nhìn đến lăng kỳ tuyết, trường lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn một hồi lâu, mới xấu hổ cúi đầu, chủ mẫu. Ta! Ngươi nhìn đến nhà ngươi chủ tử sao? Lăng kỳ tuyết không có trách cứ hắn ý tứ, thiên phú không tốt không phải hắn sai. Trước mắt phi thường thời kỳ, liền tính hắn thiên phú hảo, cũng vẫn là đánh không lại những cái đó lao quái vật, giống nhau là bị hôn mê kết cục. Không có. Lục Sa nói. Ta mới đi vào đã bị Lâm Trường Hồng theo dõi, dùng uy e áp đem ta cầm tù lên, để ra nghi vấn ngươi ở nơi nào. Ta nói ngươi không có tới, ta là một mình hồi phồn Hoa thành, Sau đó ta liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại chính là nơi này. Nói như vậy ngươi mới đi vào đã bị bọn họ đánh hôn mê. Lục Sa đầu mau xúc đến đúng còn đi, thật là mất mặt, không có giúp đỡ chủ mẫu vội, ngược lại muốn nàng cứu giúp. Vừa rồi Lục Sa là hôn mê. Còn không biết Lăng Kỳ Tuyết bị đánh một trường, bằng không sẽ càng khổ sở. Lăng Kỳ Tuyết cũng không có nói, nói chỉ biết ra tăng lục sa tâm lý gánh nặng, đối cứu ra Đông Phương Linh Thiên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lấy ngươi chi thấy, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đem nhà ngươi chủ tử giấu ở nơi nào. Nàng không biết Đông Phương Linh Thiên ở căn nhà nhỏ, là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, vẫn là ngày hôm qua nàng toát ra đi rút dây động rừng mới đem hắn rời đi đi thay lục sa. Vân phi tâm tư kín đáo, ta đoán không ra, nếu là chủ tử ở, có lẽ có thể đoán được vài phần. Xem ra chúng ta chỉ có thể vào ngày mai hôn lễ thượng tiền người. Nhìn nên như mực thổ vết tường, nàng thanh triệt trong mắt xẹt qua một tiêu phiền muộn. Thiên thiên a thiên thiên, ta nên như thế nào cứu vớt ngươi? Ngươi đem tứ hoàng tử phủ bản đồ họa cho ta. Nếu quyết định đến hôn lễ hiện trường tiền người, lăng kỳ tuyết cũng không dối dám, hỏi phủ đệ cách cục sau kéo lục xa hướng lên trên đảo đi, thẳng đến tiếp cận đá cẩm thạch địa phương, dừng lại, đào ra một cái đậu lớn, ngươi lưu lại nơi này không cần chạy loạn, ta có việc, nếu là qua hai ngày ta cũng chưa về, ngươi liền chính mình nổ tung đá cẩm thạch đi ra ngoài, tin tưởng bọn họ sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Nói xong lăng kỳ tuyết lại lần nữa hạ đảo, tìm được một chỗ, trở lại hôn độn thế giới đi. hỗn độn thế giới có tụ linh trận, tu luyện lên làm ít công to. Nàng muốn sấn này cuối cùng một ngày, đem nguyên tôn hậu kỳ cảnh giới củng cố xuống dưới. Suốt ở hỗn độn thế giới ngây người một ngày, thẳng đến thái dương tây trầm, Lăng Kỳ Tuyết mới mở to mắt. Ngũ hành kiếm thế nhưng đã ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết tỉnh lại, thức hải chỗ kia quyến rũ thân ảnh liền lắc lư hạ, tiện hề hề nói, Ngươi rốt cuộc đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi sắp chết rồi. Ngươi mới sắp chết rồi. Lăng Kỳ Tuyết tức giận quát ân Hiện tại xem ra không giống, giống ta đều như vậy có sức lực. Ngũ hành kiếm linh ở nàng thức hải chỗ chuyển động vài vòng, đã có sức lực, có phải hay không có thể đem ta thả ra đi à? Ngươi không thể chính mình ra tới. Lăng kỳ tuyết không hiểu lắm này đó. Vô nghĩa, có thể ra tới ta đã sớm ra tới linh kiếm hợp nhất. Ngũ hành kiếm hướng lăng kỳ tuyết vứt đầu lại đây một cái, ngươi hảo buồn ánh mắt. Lăng kỳ tuyết tức khắc hết trôi nói rồi, vậy ngươi là như thế nào đi vào? từ lúc bắt đầu bị ngươi huyết đánh thức liền ở bên trong. Ngũ hành kiếm linh lảo đảo lắc lư phiêu ở thức hải chỗ. Nếu ngươi có thể linh kiếm hợp nhất, có phải hay không sẽ rất lợi hại. Nàng chỉ nghĩ tìm một cái giúp đỡ, có thể trợ giúp nàng ở hôn lễ thượng cứu ra đông phương linh thiên. Đó là tự nhiên, bản tôn chính là hoàng diệt đại lục thượng duy nhất linh kiếm, nhớ năm đó đi theo đời trước chủ nhân bên người, sát nguyên thánh cao thủ tựa như thiết giao hẹ giống nhau, chính là ngươi qua yếu. Liền đánh thức bản tôn linh hồn đều yêu cầu lâu như vậy thời gian. Ngũ Hành Kiếm vừa nói lên liền lại nhảy, không dứt. Lăng Kỳ Tuyết nghe không nổi nữa, ngươi cho ta đình chỉ, sẽ không nói đủ rồi, lại không tinh thần, chờ ta yêu cầu thời điểm, liền lại không có năng lượng đi. Sao có thể? Ngũ Hành Kiếm tạc mau nhảy dựng lên sao, kết hợp hắn thân kiếm, một trên một dưới ở Lăng Kỳ Tuyết trước mặt nhảy lên nhảy xuống, đặc có hỉ cảm. Chương 306 linh kiếm hợp nhất. Ngươi lần trước còn không phải là như vậy sao? Nếu không phải ta cơ linh, hiện tại ngươi đã đổi chủ nhân. Ngũ hành kiếm ngẹn lời, giống như, giống như, chính là như vậy. Nhưng khi đó hắn vừa mới mới vừa thức tỉnh, ở vào cực kỳ hưng phấn trạng thái, cũng bình tĩnh không xuống dưới A. Ngủ say ngàn năm, rốt cuộc lại lần nữa tỉnh lại, nhất thời hưng phấn cũng không thể trách hắn A. Thấy ngũ hành kiếm không nói, lang kỳ tuyết mới nói nói, Lần này cần là lại ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền thật đến đổi chủ nhân, nếu ta không đoán sai, một khi ngươi lâm vào ngủ say, cần thiết đến một cái ngũ hành toàn thuộc nhân tài có thể đánh thức ngươi, đúng không? Tuy rằng Hoàng Diệp Đại Lục Thượng không có ghi lại ngũ hành toàn thuộc người, nhưng không đại biểu liền không có. Ngũ hành toàn thuộc người huyết mạch quá quý hiếm, một khi bị người phát hiện, sẽ gặp phải bị bắt lấy thay máu nguy hiểm, không có cái nào tu luyện giả sẽ khoe khoang nơi nơi nói. Ta là ngũ hành toàn thuộc, thói xấu đi. Bọn họ không có nàng như vậy may mắn, ngưng tụ ra nguyên lực sau, liền có đông phương linh thiên cho nàng mang lên có thể che giấu thực lực phỉ thúy. Bọn họ chỉ biết trốn đi, trốn đến hảo hảo, thậm chí cả đời đều không thấy người. Ngũ hành kiếm chủ nhân đại khái chính là loại này. Người ngẫm lại, ngũ hành toàn thuộc người nhiều thưa thớt, nếu là ta đã chết, nói không chừng ngươi đến lại chờ trước ngàn năm, thậm chí là vạn năm mới có thể tìm được một cái chủ nhân. Ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi tốt, đợi chút chúng ta đi đánh một hồi trận đánh ác liệt. Lăng kỳ tuyết vừa đe dọa vừa dụ dỗ, liền kem cầm ngũ hành kiếm giá đến kiếm linh trên cổ đi. Bất quá, giống như kiếm cũng là hắn, linh cũng là hắn. Thức hải chỗ kiếm linh tâm bất cam tình bất nguyện ngồi yên xuống dưới, hào đi, xem ở ngươi nói có lý phân thượng, bản tôn quyết định trợ giúp ngươi một lần. Ngươi muốn làm rõ ràng, hiện tại chúng ta là ở cùng chiếc thuyền thượng, ta đã chết ngươi cũng đến đi theo chết. Không phải, ngươi đã chết ta có thể ngủ say ngàn năm lại tìm được một cái tân chủ nhân. Lăng kỳ tuyết. Ngươi có thể đi chết rồi. Ta cũng giống nhau có thể lại tìm một thanh linh kiếm. Ngũ hành kiếm linh rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, không nói chuyện nữa, mà là dùng một loại sót thương ánh mắt ú hoán nhìn lăng kỳ tuyết, tiểu tuyết tuyết, ngươi hào độc. Ta vốn dĩ liền độc, tin hay không ta một phen độc dược độc chết ngươi. Lăng kỳ tuyết cũng là say, cùng một thanh kiếm ở chỗ này mà kỷ. Ha ha ha, tiểu tuyết tuyết ngươi hồ đồ đi, ta là kiếm, là độc bất tử. Ngũ hành kiếm rất là đắc ý. Vậy đem ngươi quăng vào lò luyện lại đúc lại một lần. Lăng kỳ tuyết khí hung hăng quát. Nàng đối ngũ hành kiếm vẫn là rất có cảm tình, chính là bị này phá kiếm khí. Đều khi nào, liền không thể có cái đứng đán, cho người ta an tâm một chút sao. Nàng thề, chờ đem thiên thiên cứu ra, liền không biết ngày đêm tu luyện, tranh thủ tu luyện đến nguyên thánh hậu kỳ thậm chí là điên phong, về sau ở hoàng diệt đại lục thượng đi ngang, không bao giờ cho người khác khi dễ nàng cơ hội. Nói đúc lại, ngũ hành kiếm cười rất là đắc ý, ngươi không hiểu đi, linh kiếm là vô pháp đúc lại. Phải không? Nếu trước diệt ngươi kiếm linh đâu? Lăng kỳ tuyết chỉ là thuận miệng nói nói. Kiếm linh lại sắc mặt đại biến, không cần, ta không cần đúc lại. Nguyên lai vẫn là có lệnh hắn sợ hai sự tình, lăng kỳ tuyết như là bắt được kiếm linh bím tóc giống nhau giả hoặc cười, tựa như một cái ác bà bà xem bị khinh bị tiểu tức phụ hung hang uy hiếp nói, không nghĩ linh hồn bị cắn nuốt, bị đúc lại liền ngoan ngoắn nghe ta nói, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, nhớ rõ nghe lời. Kiếm Linh rốt cuộc thành thật, cũng không nói chuyện nữa, ngoan ngoắn ngồi xếp bằng ngồi ở nàng thức hải chỗ. Kiếm Linh cũng có thể tu luyện. Lăng kỳ tuyết kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu. Đây là một cái da thịt thắng tuyết mỹ nam tử, lông mày cong cong, đôi mắt như nước. Nam sinh nữ tướng, nhìn qua cũng là yếu đuối mong manh bộ dáng. Nếu không phải kiến thức quá hắn độ bỉ, nàng đều sẽ cảm thấy như vậy cái mỹ nhân sở sở chọc người liên. Ngươi không phải nói đem ngươi thả ra đi, ta muốn như thế nào đem ngươi thả ra đi? Như vậy một cái mỹ nhân nhi ở tại nàng thức hải chúng, Alexander a, ngươi thúc giục thần thức, mặc niệm đem ta thả ra đi, ta là có thể đi ra ngoài, đơn giản như vậy. Lăng kỳ tuyết cơ hồ ở kiếm Linh nói xong đồng thời liền đem hắn thả ra đi. Sau đó liền thấy một mặt hoa mỹ màu trắng xuất hiện ở nàng trước mắt, phiêu phiêu hốt hốt. Tiếp được ngươi muốn giúp ta Linh kiếm hợp nhất, ta liền giúp ngươi đánh nhau. Hóa ra đây là nói điều kiện. Hào đi. Trước mắt nàng nhất yêu cầu chính là ngũ hành kiếm cường hãn lực lượng. Ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết, tiến hành một lần Linh kiếm hợp nhất sau. Về sau ta liền có thể tùy thời tùy ý ra vào tự do. Kiếm linh thực hưng phấn, linh hồn thể vây quanh lăng kỳ tuyết xoay vài vòng, tốc độ cực nhanh, lăng kỳ tuyết đều có chút quáng mắt giống hắn, dừng lại. Kiếm linh như vậy dừng lại, chờ đợi lăng kỳ tuyết niệm xuất khẩu quyết, hắn linh kiếm hợp nhất. Lăng kỳ tuyết niệm xuất khẩu quyết mới phát hiện, thúc giục cái này khẩu quyết yêu cầu tiêu hao đại lượng nguyên lực, bất quá vì kế tiếp chiến đấu, nàng vẫn là kiên trì. Ngâm thổ trong động, hảo một trận hồng, hoàng, lam, lục. Kim sắc trùm tia sáng luôn phiên lập lòe, cuối cùng một lần nữa khôi phục một mảnh đen nhánh. Ngũ hành kiếm rốt cuộc có thể linh kiếm hợp nhất, hơn nữa tùy thời tùy ý tự do chia lịa. Kiếm linh hương phấn độ không giảm, tuyết trắng thân kiếm không ngừng vây quanh lang kỳ tuyết đảo quanh chuyển. Người có thể hay không lưu trữ điểm sức lực đợi lát nữa chiến đấu. Lang kỳ tuyết tay không được kiếm linh tiêu đậu bị bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, nàng tiêu hao quá nhiều sức lực, yêu cầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngũ Hành Kiếm lúc này mới ngừng nghỉ, tản mát ra Hàn Mang thân kiếm dừng lại, đứng ở lăng Kỳ Tuyết bên người, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không bao lâu, Kiếm Linh lại lần nữa tách ra tới, cũng dừng lại ở lăng Kỳ Tuyết bên người. Đây là tụ linh trận trung tâm khu vực, cũng là linh hỗn độn thế giới trung linh khí nhất sung túc địa phương. Tại đây tu luyện so địa phương khác muốn mau. Ước chừng qua nửa canh giờ, lăng Kỳ Tuyết tử trong nhập định tỉnh lại. Dựa theo lệ thường, lúc này. Hẳn là sắp bái đường đi. Nàng cũng không tin, Vân Phi còn không cho Đông Phương linh thiên xuất hiện. Nghĩ nghĩ, thay đổi một bộ màu đỏ rực váy áo, hóa một cái trang điểm nhẹ, từ hỗn độn thế giới chui ra tới, nhanh chóng hướng lên trên toàn Lúc này đây, nàng thực trực tiếp chui ra mặt đất. Hôm nay tứ hoàng tử phủ náo nhiệt phi phàm không cần đoán ngày tốt chính là hôm nay. Nàng mới bay ra tới, đã bị tuần tra đến đây thị vệ phát hiện. Bắt lấy nàng. Lập tức có thị vệ hô to, bốn phương tám hướng thị vệ đều hướng cái này phương hướng dũng lại đây, nảy lên tới thị vệ thực mau liền đem lăng kỳ tuyết bao quanh vây quanh, vây quanh ở một cái đường nhỏ thượng. Lăng kỳ tuyết là tuyệt đối sẽ không rời đi mặt đất, chui vào ngầm là nàng duy nhất bảo đảm, rời đi mặt đất tương đương từ bỏ chính mình ưu thế. Đem ngũ hành kiếm gắt gao nắm trong tay, hết sức chăm chú nhìn chầm chằm này đó thị vệ, tùy thời chuẩn bị ra tay công kích. Nam lăng quốc một cái nguyên tôn khó cầu nguyên tôn cao thủ, ở chỗ này nhiều thành cầu, vây quanh nàng thị vệ thuần một sắc nguyên tôn hậu kỳ thực lực, mỗi người trong tay nắm bảo kiếm, bảo kiếm thượng phiếm hàng quang. Chương 307 đắc ý. Các ngươi tránh ra, ta không nghĩ giết các ngươi Lăng kỳ tuyết lạnh nhạt hướng những cái đó thị vệ nói, nàng có thể cảm ứng được ngũ hành kiếm linh cái loại này nhiệt huyết sôi trào hưng phấn, phản phất chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng. Ngũ hành kiếm lập tức liền sẽ đại khai sát giới giống nhau. Nghe vậy, rất nhiều thị vệ như là nghe xong cỡ nào buồn cười chê cười giống nhau, cười ha ha lên, khinh thường nói, "Rõ rạc, đợi lát nữa ngươi cũng không nên xin tha." Lang Kỳ Tuyết có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến đang nói đến xin tha khi, cái loại này bị gọi đáng khinh chi ý, tức khắc minh bạch hắn ý tứ, nếu nàng bị bắt sống sẽ thu được vũ nục. Đây là Vân Phi ý tứ. Vẫn là Vân Ngân ý tứ. Ánh mắt nháy mắt lánh, nắm Ngũ Hành Kiếm liền xông lên đi. Đang là trận vạn, sắc trời đêm hắc. Lần này nàng ở Ngũ Hành Kiếm thượng rót vào chính là hỏa thuộc tính nguyên lực, chỉ thấy trong trời đêm, một thanh toàn thân lửa đỏ kiếm không ngừng chém về phía trung quanh thị vệ, phảng phất mang theo đốt thiên tức giận giống nhau, mũi kiếm nơi đi đến, không, có một cái người sống. Lúc này, Lăng Kỳ Tuyết cũng giết đỏ mắt, dám ngăn cản nàng đem Đông Phương Linh Thiên mang đi giả, chết. Kiếm linh không có nói sai. Linh kiếm hợp nhất lúc sau, thực lực của hắn lại lần nữa đại biên độ tăng lên, lăng kỳ tuyết cũng có thể cảm thấy hắn lần này ra tới, so lần trước chém giết cùng lầm trường thanh cùng nhau hai cái lao nhân càng thêm sạch sẽ nhanh nhẹn, thân kiếm quét ngang, nơi đi đến đều là một mảnh đầu rơi xuống đất thanh âm. Lăng kỳ tuyết cơ hồ không cần động thủ, còn có nhàn hạ nhặt lên những cái đó bọn thị vệ tinh hoạch, xem đến dư lại thị vệ đều có sợ hãi, này nơi nào là chiến đấu. Đây là một hồi đơn phương tàn sát. Ngũ hành kiếm giống như là một phen thật lớn tử thần lưới hái, không ngừng thu hoạch bọn họ đồng bạn sinh mệnh, mà bọn họ lấy làm tự hào nguyên tôn hậu kỳ thực lực, ở ngũ hành kiếm nơi đó, đồ ăn thành cha, không hề đánh trả chi lực. Trong trước mắt, mấy chục điều sinh mệnh liền biến thành mấy chục cái tinh hoạch. Tứ hoàng tử trong phủ, tòa chấn ở trong đại sảnh lầm trường thanh bị chấn kinh rồi, vân phi bị chấn kinh rồi. Ngay cả khai chủ trì hôn lễ hoàng thượng cũng bị chấn kinh rồi. Ai đều cho rằng lăng kỳ tuyết bất quá là một cái tiểu địa phương tới cấp thấp luyện đan sư, thượng không được mặt bàn, chính là mấy chục cái nguyên tôn cao thủ A, nói không liền không có. Bọn họ hải chu quốc tuy rằng cường đại, nhưng này nguyên tôn cao thủ cấp bậc cũng không phải nói có liền có, cũng yêu cầu đại lượng tài nguyên tăng thêm bồi dưỡng mới huấn luyện ra. Nháy mắt liền không có mấy chục cái. Hoàng đế thì đau những cái đó trồng chất thành sơn tài nguyên, cứ như vậy không có. Đáng giận chính là, lăng kỷ tuyết còn đem bọn họ tinh hoạch nhặt đi, hắn sở hữu tài nguyên đều vì lăng kỷ tuyết làm áo cưới. Nhưng là, lại tức giận hắn cũng muốn đem hôn lễ chủ trì xong, và nguánh gả cho đông phương linh thiên ý nghĩa, thiên ương tông thế lực sẽ theo nàng gả vào mà mang nhập hoàng thất, về sau hải Chu quốc sẽ càng cường đại không bao giờ sợ mặt khác quốc gia như hổ rình mùi nhìn bọn hắn chầm chầm hoàng diệt đại lục đệ nhất quốc vị trí. Trong đại sảnh, đen đuốc sáng trưng, nơi nơi đều treo đầy không khí vui mừng màu đỏ trứng màn, cửa chỗ, song lăng tử thượng, cái bàn, ghế dựa, có thể dán lên hỷ tự địa phương đều dán đầy không khí vui mừng màu đỏ. Tới tham gia hôn lễ khách khứa có hải tru quốc toàn thể đại thần, cũng có rất nhiều phú giáp thương gia giàu có, cũng mất công này đại sảnh cũng đủ đại mới bao dung như vậy nhiều người. Còn có rất nhiều tông môn cao thủ, đặc biệt là văn oánh oánh nơi thiên lương tông, lần này tới mười mấy sư huynh đệ, đều mặt vô biểu tình ngồi ở văn oánh oánh bên này khách khứa trận doanh trung, này trận thế, phản phất ở hướng thế nhân tuyên bố, văn oánh oánh là ta thiên lương tông người, các ngươi nếu dám khi dễ hán, chúng ta liền đem người diện. Ở chủ sự thái giám tiêm tế hát vang trong tiếng, văn oánh Ngánh bị hỉ bà lôi kéo đến gần đại sảnh, Hôm nay nàng ăn mặc hải chu quốc thái tử phi mới có tư cách xuyên theo có bách điểu chiều phượng bản vẽ mũ phượng khăn quàng vai phục sức phục sức thượng giường ra quải sức tua theo nàng chậm rãi nảy bước tuyển chuyển nhẹ nhàng đông đưa cho nàng mạn diệu dáng người bỏ thêm vài phần quyến rũ màu đỏ khăn vân hạ hóa nồng đậm tân nương trang nàng khỏe môi treo một mạt hơi mang ngượng ngùng cười tia tươi cười trùng, bao hàm không chút nào che giấu đắc ý đúng vậy mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp. Nàng rốt cuộc muốn cùng Đông phương linh thiên thành thân. Từ nam lăng quốc chợt vật trốn trở về, nàng liền chạy đến vân phi nơi đó cùng nàng khóc lóc kể lễ lăng kỳ tuyết tâm độc, khóc lóc kể lễ Đông phương linh thiên đối nàng lạnh nhạc. Vân phi an ủi nàng nói, cấp điểm thời gian, này hải chu quốc thái tử phi vị trí tổng hội là của nàng. Nàng vì ngày này, đợi suốt một năm, chờ đến tâm đều nát, rốt cuộc vẫn là làm nàng chờ tới rồi. Chỉ cần hôn lễ nghi thức hoàn thành. Đông Phương Linh Thiên liền sẽ là trượng phu của nàng, ai đều đoạt không đi. Đến nỗi lăng kỳ tuyết, Vân Phi tuy rằng mặt ngoài đáp ứng sẽ giết chết nàng, nàng lại từ Vân Phi sau lưng động tác trung phát hiện, kỳ thật nàng tưởng lưu chữ lăng kỳ tuyết cấp Đông Phương Linh Thiên làm tiếp, về sau bên người có một cái luyện đan sư, trợ giúp hắn củng cố ở Hải Chu Quốc địa vị. Nàng lại sao lại làm Vân Phi thực hiện được, Đông Phương Linh Thiên chỉ có thể là nàng một mình, nàng cao quý phủ thừa tướng đích Nữ lại là Thiên Nưng Tông chủ duy nhất nữ lệ tử, sao có thể cùng mặt khác đê tiện nữ nhân cùng nhau cùng thờ một chồng. Ở Thiên Nưng Tông sư huynh đệ tới tham gia hôn lễ phía trước, nàng liền cùng bọn họ nói, lang Kỳ Tuyết Thông đồng nàng vị hôn phu, nếu là nàng xuất hiện, thì bọn họ cần phải vì nàng bắt lấy tiện nhân này. Nếu nàng không có xuất hiện, nàng liền càng không e ngại, chỉ cần nàng trở thành Đông Phương Linh Thiên Thế tử, tứ hoàng tử trong phủ người còn không nghe nàng. Hơn nữa Thiên Nưng Tông duy trì còn có nàng cha hải Chu quốc thành thừa tướng văn chi lan hiệp trợ, cũng không tin lăng kỳ tuyết có thể chạy ra tay nàng lòng bàn tay. Trong đại sảnh, màu đỏ khăn vân hạ, văn ánh ánh liền kém đem miệng cười mai Mà đại sảnh thượng hôn lễ một cái khác vai chính, đông phương linh thiên lúc này lại là đầy mặt tâm trầm, một đôi nùng mặc đen đặc lông mày gắt gao tụ ở bên nhau, hình thành một cái đại đại xuyên tự. Ngày đó hắn mới rời giường, Vân phi liền tới tìm hắn, Than thở khóc lóc nói muốn sám hối qua đi đối hắn chuyên quyền cùng lạnh nhạt, thỉnh cầu hắn tha thứ, nói nàng qua đi cũng là vì ở trong hoàng cung sinh tồn sung dưới, không có cách nào mới tưởng đáp thượng thừa tướng này to lớn, còn nói chỉ cần hắn thích, liền duy trì hắn cùng lăng Kỳ Tuyết thành thân, lui hắn cùng văn oánh nhánh hôn sự, chỉ cầu bọn họ về sau lưu tại Hải Châu Quốc, cũng làm nàng có thể thường xuyên nhìn đến nhi tử. Đây là Vân Phi lần đầu tiên ở trước mặt hắn nói này, đó thành thật với nhau nói. Đông Phương Linh Thiên có chút chua sốt vì nàng sắt nước mắt, rốt cuộc là chính mình mẫu thân, hắn làm không được vững tâm như thạch. Nhưng mà liền ở hắn vì Vân Phi trả lao nước mắt trong ngáy mắt, vẫn luôn an tĩnh đứng ở Vân Phi bên người Lâm Trường Hồng đột nhiên từ phía sau ra tay, dùng xiềng xích đánh xuyên qua hắn xương tỷ bà. Lâm Trường Hồng là Lâm Trường Thanh Các Ca, tu vi ở Lâm Trường Thanh phía trên, là nguyên thánh hậu kỳ cao thủ. Hắn ở phía sau đánh xuyên qua Đông Phương Linh Thiên xương tỷ bà. Vân Phi từ trước mặt đem siềng xích xuyên trở về, hình thành một cái khóa khấu. Biến cô tới quá đột nhiên, Đông Phương Linh Thiên thậm chí không kịp phản ứng, đã bị Vân Phi mưu kế cấp khóa lại. chương 308 biến đổi lại biến. Không dám tin tưởng nhìn Vân Phi, kia Trương vẫn như cũ tuổi trẻ khuôn mặt, kia trường tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, lại ở đánh xuyên qua hắn xương tỷ bà thời điểm, là như vậy lánh khốc vô tình, biểu tình đều không có một tia bương lỏng. Thân thể thượng đau xa xa so ra kém trong lòng đau, đông vương linh thiên chết lặng bị nàng mang về phồn hoa thành. Hãy còn nhớ rõ khi đó lăng kỳ tuyết không chút do dự giết lăng nhạc, hắn tuy rằng duy trì nàng, lại từng có nghi hoặc, chẳng lẽ nàng liền không có do dự quá sao. Bị vân phi lấy như vậy phương thức mang về phồn hoa thành, hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được lăng kỳ tuyết ngay lúc đó tâm tình, nếu là có thể ngưng tụ ra nguyên lực. Nói không chừng hắn cũng sẽ không chút do dự một trưởng đánh chết Vân Phi. Bị Vân Phi nhốt ở trong phòng suốt ba ngày, hắn đều tích thủy không dính, nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, vì sao Vân Phi có thể như vậy nhẫn tâm đối đại hắn. Xương xích xuyên qua xương tì bà đau, kia lánh lạnh cảm giác liên tục ở trong lòng lên men, lần đầu tiên, Đông Phương Linh Thiên Tâm đã chết. Đối mẫu thân cuối cùng về điểm này hy vọng cũng bị Vân Phi này vô tình siêng xích, vĩnh cửu khóa ở hắc cám trong vực sâu. Vạn kiếp bất phục. Nến đỏ hồng quang đỏ thấm hỉ phục ánh đỏ hắn nhân suy yếu tái nhợt khuôn mặt, tùy ý bên cạnh hai cái tiểu thái giám đem hắn nâng tiến trong đại sảnh. Tâm giống như là dừng lại ở xương tỳ bà thượng xiển xích, lạnh lẽo một mảnh, trầm trọng không tiếng động. Hồng, đập vào mắt đều là chói mắt hồng. Hắn từng đối Tuyết Nhi hứa hẹn quá mộng ảo hôn lễ, lại biến thành bị người khác khống chế bắt cóc hôn lễ. Một giọt tấm áp chất lỏng từ hắn khỏe mắt chỗ tràn đầy ra tới, Tuyết Nhi Thực xin lỗi. Đây là hắn xưa nay chưa từng có cảm thấy vô lực, sự không ra nguyên khí, ngay cả nạp giới tuyết nhi cho hắn lưu lại độc dược đều lấy không ra. Giờ lành đến. Chủ sự thái giám bén nhọn thanh âm ở trong đại sảnh qua lại phiêu đáng. Nghe vào đồng phương linh tiên lỗ thai là như vậy trói thai, kỳ thật hắn cũng có thể lá mặt lá trái giả ý làm bộ thỏa hiệp, lừa gạt vân phi đám người tín nhiệm, lừa bọn họ đem xương tỷ bà thượng siềng xích rút ra, lại đi luôn. Chỉ là hắn cảm thấy cùng Tuyết Nhi chi gian, chẳng sợ đối với mặt khác nữ nhân gặp dịp thì chơi, đều là một loại phản bội, hắn thà rằng chết, cũng không thỏa hiệp. Bị tiểu thái dám nâng đến hoàng thượng, vân phi trước cửa, Đông Phương Linh Thiên mặt vô biểu tình. Đông Phương Linh Thiên gian nàn quay đầu lại, vọng liếc mắt một cái ngoài cửa dần dần đen nhánh xuống dưới không trung, trong lòng ai lạnh một mảnh, hy vọng Tuyết Nhi không cần lại đây mới hảo. Nhưng hắn hiểu biết nàng, nàng như thế nào sẽ bất quá tới. Tuyết Nhi nói qua, bất luận cái gì thời điểm đều không cần đem sở hữu hy vọng ký thác nguyên khí thượng, vạn nhất đã xảy ra lệnh ngươi đột nhiên không kịp phòng ngừa sự kiện, toàn bộ ỷ lại nguyên khí chẳng khác nào chờ chết. Cho nên Tuyết Nhi thường xuyên sẽ ở trên người tàng một ít độc dược, cũng cho hắn một ít độc dược. Hy vọng kia cuối cùng độc dược có thể cứu Tuyết Nhi một mạng. Chủ sự thái giám còn ở hát vang cái gì, Đông Phương Linh Thiên đều nghe không được, chỉnh trái tim chỉ có Tuyết Nhi kêu Mỹ lệ bóng hình xinh đẹp không ngừng quay đầu lại nhìn phía ngoài cửa không trung, trong lòng một vạn biến cầu nguyện tuyết nhi đường tới, hồi nam lăng quốc đi hảo hảo quá ngươi sinh hoạt. Đột nhiên, cũng không biết hai tay đáp ở sau cổ hắn thượng, đè nặng đầu hắn thấp hèn tới. Khi nào, hắn đối diện đứng văn ngánh ngánh cái kia lệnh người ghê tởm nữ nhân, cũng hơi hơi túi đầu. Đông phương linh thiên mày túc đến càng sâu. Liên ở cái kia lực đạo đè nặng hắn tiếp tục đi xuống túi lầu khi, đông phương linh thiên rốt cuộc nhịn không được bạo phát Đột nhiên đầu lệch về một bên, hướng thai giám trên người đâm qua đi. Tuy rằng hắn mất đi nguyên khí, nhưng bản thể thể chất lực lượng vẫn phải có. Thái giám đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đâm phiên trên mặt đất, van ánh ánh thân hình một đốn, lại vẫn là nhịn xuống phát tác, liền sắp trở thành nàng người, cũng không vội với này nhất thời. Vân Phi lại sắc mặt đại biến, an mặc không khí vui mừng thân thể cũng là cứng đờ, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, tự mình xuống dưới, đẹ nặng Đông phương linh thiên. Thấp giọng ở bên thai hắn nói, kia nha đầu ở trong tay ta, không nghĩ nàng chết nói liền ngoan ngoãn đem đường bái xong. Đông phương linh thiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng lánh liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó cười. Màu đỏ hỷ phục nhan sắc lạ như vậy tươi đẹp, lại sấn đến hắn lúc này tươi cười càng thêm tái nhận, cũng dùng ách đến cơ hồ không thành tiếng thanh âm nói, nếu tuyết nhi ở trong tay ngươi, ngươi đã sớm áp đến ta trước mặt tới. Đừng cho là ta không biết mấy ngày nay người đem bên trong phủ phủ kín đá cầm thạch, phòng chính là ta tuyết nhi. Người! Vân Phi đang muốn nói cái gì? Đột nhiên cảm ứng được trong phủ đột nhiên nhiều ra một đạo quỷ dị lực lượng, nàng bố trí ở bên ngoài mấy chục cái thị vệ hơi thở đột nhiên biến mất. Nàng sắc mặt biến đổi lại biến. Sẽ là lăng kỳ tuyết sao? Kia nàng cũng quá khủng bố. Không chỉ có là Vân Phi... Hoàng đế cùng với ở đây rất nhiều người đều cảm ứng được trong phủ đột nhiên xuất hiện kia cổ lực lượng, duy độc Đông Phương Linh Thiên, xương tỷ bà bị xuyên, toàn thân nguyên khí sử không ra, thần thức cũng bị phong bế, cảm ứng không đến Tuyết Nhi tới. Nhưng là nhìn những người này đột nhiên biến sắc mặt, hắn tức khắc nghĩ tới một loại khả năng, Tuyết Nhi tới, không màng tất cả hướng bên ngoài phóng đi, nơi này như vậy nhiều nguyên thánh cấp khác cao thủ, Tuyết Nhi chỉ là nguyên tôn trung kỳ, kia một khắc. Tuy rằng mất đi nguyên khí, nhưng hắn lại chạy bay nhanh. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, hắn liền chạy đi ra ngoài, chờ văn oánh oánh phản ứng lại đây, đông phương linh thiên đã chạy đến đại sảnh đại môn. Bắt lấy hắn. Văn oánh oánh ra lệnh một tiếng, lập tức có rất nhiều thị vệ nảy lên đi, ngăn lại đông phương linh thiên đường đi. Lúc này, lang kỳ tuyết vừa lúc đem kia mấy chục cái thị vệ tinh hạch nhặt xong, hướng đại sảnh phương hướng tới rồi. Xa xa liền nhìn đến một thân màu đỏ hỷ phục đông phương linh thiên hướng ngoài cửa chạy tới. Chưa từng có quá như vậy cảm giác, chưa từng có như thế chờ đợi quá một mình thân ảnh. Lang kỳ tuyết cũng nhanh hơn tốc độ, hướng đại sảnh phương hướng chạy tới, nếu có thể ở người tới phía trước đem đông phương linh thiên ôm lấy, kéo vào ngầm, bọn họ liền có thể an toàn. Lang kỳ tuyết là như thế này tưởng, đông phương linh thiên cũng là như thế này tưởng. Tất cả mọi người biết không có thể làm Lăng Kỳ Tuyết đem Đông Phương Linh Thiên kéo vào ngầm, bằng không bọn họ liền không còn có cơ hội bắt lấy Đông Phương Linh Thiên. Vân Phi có thể lừa Đông Phương Linh Thiên một lần, không thể lừa hắn lần thứ hai, ai trong lòng đều hiểu rõ. Lăng Kỳ Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Linh Thiên trầm trọng thân ảnh ở chạy đến đại môn khi, bị mấy cái thị vệ ngăn lại, muốn lại chạy ra một bước, lại bị những cái đó cấp bậc chỉ có nguyên tôn trung kỳ thị vệ gắt gao giữ chặt cánh tay. Một cánh cửa lại như một đạo hửng câu, đem hai người cách trở Thiên Sơn và Thủy. Hắn chính là nguyên thánh lúc đầu cao thủ a. Hắn lại như vậy kiêu ngạo, hiện giờ lại bị mấy cái nguyên tôn trung kỳ thị vệ chế phục, hắn lại như thế nào thương tâm. Nháy mắt, lang Kỳ tuyết mặt lạnh xuống dưới, liều mạng hướng đại sảnh cửa bay qua đi. Nàng vốn dĩ liền lạnh như băng xương khuôn mặt, lúc này càng tựa vạn năm hàn băng, không ngừng ra bên ngoài phóng thích rất lạnh, nháy mắt đem đại sảnh cửa đóng băng lên. Bên ngoài lạnh lẽo phong nhẹ nhàng nâng lên nàng màu đỏ gấp váy, một đầu nhu thuận tóc đen đón gió bay lả tả. Lang kỳ tuyết vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đại sảnh cửa, cả người lãnh lệ giống như từ bắc cực đi tới băng công chúa, toàn thân đều phóng thích lạnh lẽo. Chương 309 liền thăng 2 cấp. Hôm nay, ai cũng ngăn cản không được nàng mang đi Đông Phương Linh Thiên bước chân. Giờ khắc này, mọi người thế nhưng đều lặng im xuống dưới, nguyên bản ầm ĩ trong đại sảnh, giờ phút này Tính đến một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Tuyết Nhi đi mau. Đông Phương Linh Thiên hồ. Chỉ là, hắn nghẹn ngào thanh âm bị văn oánh oánh kia trói thai tiếng thét trói thai trùng trôn bụi, bắt lấy nàng, giết chết bất luận tội. Lang kỳ tuyết lạnh lùng trừng liếc mắt một cái văn oánh oánh, có chút chướng nên là thanh toán lúc. Quay đầu, đó là Đông Phương Linh Thiên bị thương mắt, nàng không dám ngấm lại kia lạnh băng siềng xích dừng lại ở hắn trong thân thể, mang cho hắn chính là như thế nào đau đớn. Có lẽ, càng đau chính là tâm đi, thân thể thượng đau xa xa không kịp trong lòng thượng đau. Nguyên chủ cũng là một cái bị phụ thân vứt bỏ người, nàng có thể người lạc vào trong cảnh cảm nhận được cái loại này bị trí thân trí ái người tinh kế, lưu hại đau đớn. Nhìn đông phương linh thiên ánh mắt, cũng dần dần biến cứng cỏi lên, đã từng, ở nàng khổ sở nhất thời điểm, là đồng phương linh thiên ở bên người nàng, dùng hắn kia ôn nhu lực lượng, che ấm nàng tâm, lúc này đây. Nàng cũng muốn không màng tất cả lưu tại hắn bên người, vì hắn nuốt phẳng những cái đó đau xót. Không muốn chết đều cho ta thối lui. Lăng kỳ tuyết không lùi mà tiến tới, từng câu từng chữ, nói năng có khí phách, từng bước một hướng đông phương linh thiên đi qua đi. Ta tới. Lăng kỳ tuyết hướng đông phương linh thiên ôn nhu cười cười. Nàng thần thái kiên nghị, phảng phất từ trên trời giáng xuống chiến thần, mặc kệ phía trước có gì khó khăn hiểm trở, đều là sẽ bị nàng một kiếm bình định. Lại tựa từ trong địa ngục vụt ra tới ma quỷ, kia thanh đu đôi mắt lánh lệ ánh mắt, phảng phất một cái vô hạn hát động, ai dám tiến thêm một bước đều sẽ bị nàng kéo vào treo cổ. Nàng nện bước hữu lực, từng bước một, phảng phất đạp lên mọi người trên người, trong lòng, lưu lại một thật mạnh dấu chân. Lúc này, thế nhưng không có người dám tiến lên ngăn cản nàng. Thẳng đến văn ánh ánh kia nôn nóng thanh âm lại lần nữa vang lên, giết nàng, giết nàng. Mới có thiên lương tông đệ tử phục hồi tinh thần lại, dẫn theo kiếm liền hướng lăng kỳ tuyết công kích lại đây. Trong đại sảnh tren đầy tiến đến chúc mừng đại thần, một khi đánh lên tới, đao kiếm không có mắt, nguyên lực trưởng, nguyên lực kiếm càng là tán loạn bay tứ tung, đến lúc đó một ít cấp bậc thấp đại thần chẳng phải bỏ mạng ở tại đây. Hoàng đế có chút không vui liếc liếc mắt một cái văn lánh lánh, thân là tông môn đệ tử nàng quá kiêu ngạo, chỉ biết nghĩ đến chính mình. Lại trước nay không có vì đông phương linh thiên suy xét quá. Thiên lưng tông đệ tử công kích đi lên, lang kỳ tuyết nắm chặt ngũ hành kiếm, điên cuồng phản kích. Nhưng là này mười mấy thiên lưng tông đệ tử không giống như là lần trước văn oánh oánh đưa tới nam lang quốc cái kia, chỉ là nguyên tôn lúc đầu thực lực. Này đó đều là thiên lưng tông mấy chục tuổi tiền bối đệ tử, là tông chủ chuyên môn phái tới cho nàng căng bãi, cấp bậc đều ở nguyên tôn hậu kỳ trở lên, lại mấy cái cấp bậc còn đạt tới nguyên thánh lúc đầu Nếu không có ngũ hành kiếm thêm vào, nói không chừng hiện tại nàng đã nga xuống. Ngũ hành kiếm giống như một cái ưu linh giống nhau, ở lăng kỳ tuyết không ngừng rót vào hỏa thuộc tính nguyên khí hạ, không ngừng thu hoạch những cái đó thiên lương tông đệ tử sinh mệnh. Toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người xem ngây người, ai đều không có dự đoán được lăng kỳ tuyết sẽ xuất hiện, còn lấy như thế cường hãng phương thức xuất hiện, mấy chục cái thị vệ, hơn 10 người thiên lương tông đệ tử mệnh, nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngũ hành kiếm tiêu tiện hề hề đông cứng thậm chí còn thành thạo ở thức hải cùng lăng kỳ tuyết treo chọc lên, ta liền nói ta đáng tin cậy đi. Lăng kỳ tuyết không có trả lời hắn, một đôi thủy thâm con người gắt gao dừng lại ở Đông phương linh thiên trên người. Lúc này hắn bị một cái thị vệ áp chế, không ngừng dây rủa lại dây rủa không khai. Khi nào gặp qua như vậy chật vật Đông phương linh thiên, lăng kỳ tuyết đang muốn qua đi, bị lâm trường hồng ngăn cản. Còn có văn ra những cái đó nguyên thánh hậu kỳ cao thủ, sôi nổi ở nháy mắt che ở nàng trước mặt. Bọn họ cũng không tin, liên hợp mấy người chi lực không đối phó được một cái lăng kỳ tuyết. Vài người ngưng tụ ra một đoàn siêu đại hỏa thuộc tính nguyên lực đoàn vây quanh ngũ hành kiếm, đem hắn vây ở trong đó. Mấy cái đều là nguyên thánh hậu kỳ cao thủ, lúc này đây, lăng kỳ tuyết rõ ràng cảm thấy thức hải chỗ kiếm linh có chút cố hết sức. Tu luyện càng là tới rồi mặt sau. Tiểu giai chi gian ưu thế liền càng rõ ràng, cho dù là nguyên thánh chung kỳ người, nháy mắt hạ gục nguyên thánh lúc đầu cũng không phải không có khả năng. Hiện nhiên kiếm linh cấp bậc cũng ở nguyên thánh hậu kỳ, một cái đối phó mấy cái, liền có vẻ lực bất thóng tâm. Lăng kỳ tuyết không dám phân tâm, một khi hình thành bại thế, sẽ vạn kiếp bất phục. Liều mạng cấp ngũ hành kiếm rót vào thủy thuộc tính nguyên khí, lấy khác chế hỏa thuộc tính nguyên khí. Một đôi kỳ dí mắt trước sau không có rời đi quá đông phương linh thiên trên người. Thấy thế văn oánh oánh qua đi đoạt lấy cái kia thị vệ vị trí, một phen kéo khai đông phương linh thiên, hướng lăng kỳ tuyết thị uy nói, Tứ hoàng tử là của ta, ngươi một cái nhỏ nhất khối tới tiện nữ nhân cũng dám cùng ta đoạt, nằm mơ. Sau đó làm cho mọi người mặt, đem đông phương linh thiên hướng nội đường kéo đi. Lăng kỳ tuyết tưởng tiến lên, lại bị này mấy cái lao quái vật ngăn trở. Trong lòng nôn nóng vạn phần lại không có biện pháp. Chỉ có thể gắt gao nhìn chầm chầm đông phương linh thiên kia trương tái nhợt nhan, nhưng nàng không có rơi lệ. Rơi lệ là yếu thế biểu hiện, nàng sẽ không ở này đó người trước mặt yếu thế. Cũng không biết là đông phương linh thiên trên người hỷ phục quá hồng, vẫn là nàng lạc không ra nước mắt đỏ lên nàng mắt. Lại thấy lăng kỳ tuyết mắt đột nhiên trở nên màu đỏ tươi lên, càng ngày càng hồng, hồng đến phảng phất có thể tích xuất huyết tới. a Lăng kỳ tuyết đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt đột nhiên liền phóng xạ suốt huyết hồng quang tới. kia màu đỏ ánh sáng nơi đi đến, chọc mù một đám người đôi mắt. Phạm la nhìn đến hồng quang người, đều khẩn che lại hai mắt, biểu tình thống khổ cuộn tròn lên. Lúc này lăng kỳ tuyết cái gì cũng không dám tưởng, một lòng chỉ nghĩ cứu ra đông phương linh thiên, dẫn hắn rời đi cái này thương tâm nơi. Lúc này nàng thức hải chỗ cũng là một mảnh hồng quang. Phảng phất màu đỏ tràn đầy nàng thân thể mỗi một góc. Sau đó liền thấy nàng trong thân thể kinh mạch tấp tấp tăng đại, nguyên khí giống như sóng to gió lớn giống nhau không ngừng đánh sâu vào kinh mạch, dũng mãnh vào đan điển. Không đến một phút, nàng đan điển ngũ sắc thuộc tính quang điểm liền tăng lên gấp đôi, đặc biệt là kia điểm đen, không ngừng hướng chung quanh khuyết trường, không bao lâu thể tích liền ra tăng rồi vài lần. Đan điển rốt cuộc không chịu nổi tan vỡ, dập nát. Sau đó lại ở kia màu đen lực lượng tụ tập dưới, một lần nữa tổ hợp, tạo thành một cái tân đan điền Chờ đến hết thể đều quay về với bình tĩnh, lang kỳ tuyết mở to mắt, phát hiện tất cả mọi người giống xem quái vật nhìn nàng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lại nội coi đan điền nàng cấp bậc cũng đã liên tục thăng cấp, thế nhưng lên tới nguyên thánh lúc đầu. Mà cùng nàng đối chiến vài vị lao quái vật, sôi nổi ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Lăng kỳ tuyết rõ ràng nhìn đến văn oánh ánh mỹ lệ trong mắt kia ức chế không được kinh hãi. chấn tĩnh chiều nàng đi qua đi. Văn oánh ánh kéo đông phương linh thiên tay, lại nháy mắt nhiều ra một thanh lợi kiếm tới, tặng ở đông phương linh thiên trên cổ, kinh thanh kêu lên, ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết hắn. Chương 310 rút khóa. Hoàng đế hướng văn oánh ánh đầu tới thất vọng ánh mắt, trước một canh giờ nàng còn lời thề son sắt nói với hắn, muốn cả đời nâng đỡ đông phương linh thiên. Dùng thiên lương tông lực lượng cường đại trợ giúp Đông Phương Linh Thiên thống trị hảo hải Trung Quốc. Nhưng gần là lăng kỳ tuyết hướng nàng tới gần, nàng liền có thể đem Đông Phương Linh Thiên coi như con tin giống nhau đẩy ra đi. Như vậy thiệt biến, ích kỷ nữ nhân, như thế nào xứng đôi hắn yêu tú nhất nhi tử. Ngược lại, hoàng đế nhìn về phía lăng kỳ tuyết ánh mắt, trở nên nu hòa lên, vẫn là nhi tử ánh mắt hảo, lăng kỳ tuyết đáng giá hắn đi hái mà vân phi tác dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía văn hoán hoán, trực tiếp hỏi ra tới, ngươi không phải hội sở sẽ hảo hảo đối đãi ta nhi từ sao? ta văn hoán hoán nói không ra lời. Lăng kỳ tuyết liên tục giết như vậy nhiều cao thủ, lại đột nhiên đi hướng nàng, trong mắt sát ý tấn lộ, nàng cũng là một đời tình thế cấp bách, cảm thấy chỉ có lấy đông phương linh thiên tới áp chế nàng, mới có thể giữ được chính mình một mạng. hừ, kỳ tuyết cười lạnh, bước chân không có dừng lại. Văn oánh oánh, nàng xác định rồi. mâu thủy lam nguyên khí không ngừng rót vào ngũ hành kiếm chung, ngũ hành kiếm kia toàn thân tuyết trắng thân kiếm nháy mắt thay đổi một cái nhan sắc, U lam kiếm đột nhiên từ lăng kỳ tuyết trong tay bay ra, thẳng lấy văn oánh oánh. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại đây, ngũ hành kiếm liền bay đến văn oánh oánh trước mặt, mắt thấy liền phải đâm vào nàng tuyết trắng ra thịt hạ, một kiếm đâm thủng nàng mặt. Văn Nguyệt Ngính thét chói tai đặt tại Đông Phương Linh Thiên trên cổ kiếm cũng dùng sức cắt đi xuống, cho dù chết, nàng cũng muốn kéo Đông Phương Linh Thiên cùng chết. Chính là trên tay nàng động tác lại không thể động đậy nửa phần, Lăng Kỳ Tuyết đã sớm ở sát ý khởi khi, liền lặng lẽ dùng màu đen nguyên khí xâm nhập nàng thức hải trong vòng, khống chế được nàng nguyên khí, hơn nữa độc dược tác dụng, hiện tại nàng chỉ có thể cứng đờ đứng chờ Ngũ Hành Kiếm một kiếm đâm thủng nàng mặt. Sự tình phát triển tổng hội ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Giống như là sở hữu tới tham gia hôn lễ người đều cho rằng đây là một hồi hoàn mỹ hôn lễ giống nhau, cảm thấy đông phương linh thiên cùng văn oánh oánh là duyên trời tác hợp, ai ngờ đột nhiên sát ra một cái lăng kỳ tuyết. Liên ở lăng kỳ tuyết cho rằng ngũ hành kiếm sẽ đâm thủng văn oánh oánh mà khi, nàng cả người lại đột nhiên biến mất. Độn không phủ. Ngan tính vận tính, tính sót trên người nàng có độn không phủ. Bất quá lăng kỳ tuyết cũng không dồi dám, chạy liên chạy, một ngày nào đó nàng sẽ tìm được nàng thân thủ đem nàng giải quyết. Trước mắt quan trọng nhất chính là đem đông phương linh thiên xương tỷ bà siềng xích lấy ra. Một cái bước xa vọt tới đông phương linh thiên trước mặt, không nói hai lời tới một cái bưu hãn công chùa ôm, chẳng ngang bế lên đông phương linh thiên, phi thân mà ra, rời đi người này thanh ồn ào đại sảnh, đi vào ngầm lối vào, chui vào ngầm. Lần này, kiến thức đến lăng kỳ tuyết khủng bố, không có người dám lại ngăn đón nàng. Một hơi chui gần 80 mễ. Lăng kỳ tuyết chui ra một cái động lớn, mới dừng lại tới, đem hỗn độn thế giới giường lớn thả ra, nhẹ nhàng đem Đông Phương Linh Thiên đi lên. Lấy ra Dạ Minh Châu được khảm ở đỉnh chót, đem cái này nho nhỏ hầm ngầm chiếu sáng lên. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Lúc này Đông Phương Linh Thiên lại bị nước mắt mê mang hai mắt, từ có ký ức tới nay, hắn đều là một mình ở chiến đấu. Khi đó hắn còn nhỏ. Vân Phi đem sở hữu tâm tư đều đặt ở thảo hoàng đế niềm vui thượng, căn bản sẽ không chăm sóc hắn. Lại sau lại, hắn dọn tới rồi tứ hoàng tử phụ cũng là một mình tu luyện, chính mình chiếu cố chính mình. Lớn hơn nữa một ít, được đến tuyệt thế cao nhân chỉ điểm sau, rời xa nơi chôn rau cắt rốn rời đi Hải Chu quốc một mình một người tới đến Nam Lăng quốc, như cũ là một mình phiêu bạc. Vốn dĩ cho rằng sẽ như vậy cô tịch cả đời, lại gặp Lăng Kỳ Tuyết. Mà nay. Cũng chỉ con nàng nhất hiểu hắn yêu cầu cái gì. Tuyết nhi. Lăng kỳ tuyết lại dùng đầu ngón tay ngăn chặn hắn môi. Cái gì đều đừng nói nữa. Tuy rằng nàng không rõ vừa rồi vì sao sẽ đột nhiên cấp bậc liền nhảy hai cấp. Nhưng nàng biết, nếu là vì người nam nhân này, nàng nguyện ý hóa thân vì ma, tàn sát sạch sẽ thiên hạ. Một phen xé mở đông phương linh thiên kia trướng mắt đỏ thấm hỷ phục, ném văng ra, một đoàn ngọn lửa bay ra đi, đốt thành cho tẫn. Lăng Kỳ Tuyết ánh mắt hận nhiên nhìn chằm chằm hắn lộ ra ngược một hồi lâu, mới nhìn về phía hắn kia mê mang hai mắt, ôn nhu nói: đợi lát nữa mà sẽ đau. Ngươi nỉ ra. Đông Phương Linh Thiên gật gật đầu, hai trong mắt cũng là gắt gao khóa trụ lăng Kỳ Tuyết kia thủy ướt đôi mắt, nhất nhãn và năm. Siêu xích thuộc kim, tác dụng kim loại tính nguyên lực rút ra. Lăng Kỳ Tuyết mặc niệm khẩu quyết, lòng bàn tay chỗ ngưng tụ ra một đoàn kim sắc nguyên lực, chậm rãi bắt lấy siêu xích, nhắm mắt lại. Đột nhiên lôi kéo, đem xiển xích từ Đông Phương Linh Thiên Sương tỷ bà lôi ra tới. Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ra tới, đồng thời Đông Phương Linh Thiên nguyên khí nháy mắt thu hồi. Lang Kỳ Tuyết đem xiển xích ném văng ra sau, nhanh chóng từ hỗn độn thế giới móc ra chữa thương dược, hướng miệng vết thương phá sản đi lên, nhanh nhẹn xả ra phòng băng gạc, đem miệng vết thương bao hảo. Làm tốt này hết thảy, nàng mới tính tọa ở mép giường, lẳng lặng nhìn chăm chú Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên cũng an tĩnh nằm ở trên giường, hai tròng mắt hơi ướt, lạng lặng nhìn Lăng Kỳ Tuyết vì hắn bận lên bận xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Lúc này, thiên môn vạn ngữ đều không đủ để biểu đạt trong lòng cảm tình. Rốt cuộc, Đông Phương Linh Thiên giơ tay, ôm chặt Lăng Kỳ Tuyết, tuyết nhi. Ấn. Lăng Kỳ Tuyết cẩn thận tránh đi hắn miệng vết thương, đem đầu dựa vào hắn ngực chỗ, nghe kia quen thuộc tiếng tim đập, cảm thấy một trận tâm an. Tuyết nhi. Ơn, ta ở, ta vẫn luôn đều ở. Đây là hắn đã từng đối nàng hứa hẹn, hiện tại, nàng cũng muốn dùng những lời này qua lại phục hắn, nàng cũng sẽ vẫn luôn đều ở. Mấy ngày nay bọn họ đều không có nghỉ ngơi tốt, đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Trên mặt đất trong động suốt nghỉ ngơi hai ngày hai đêm, lăng kỷ tuyết mới mang theo đông phương linh thiên từ mặt khác một phương hướng chui ra tới. Nơi này là phồn hoa thành đường cái, người đến người đi. Trải qua hai ngày hai đêm nghỉ ngơi, bò lớn bò lớn phục nguyên đan trị liệu, cùng lăng kỳ tuyết dốc lòng chiếu cố, Đông Phương Linh Thiên thương đã hảo, nguyên khí cũng khôi phục trở về. Đứng ở người đến người đi trên đường cái, Đông Phương Linh Thiên nắm tay lăng kỳ tuyết, thích dí chiều một nhà quần áo cửa hàng đi đến. Hắn nhưng không có quên lăng kỳ tuyết thích nhất làm sự tình chi nhất chính là dạo quần áo cửa hàng. Hắn không phải không có phòng bị chi tâm, cũng không phải thực nhược, mà là hổ độc không thực tử. Ai từng lường trước vân phi sẽ hạ đến này nhẫn tâm, thích ý đi ở trên đường cái, hắn hoàn toàn không sợ vân phi sẽ lại phái người tiến đến. Cho dù có người tới, hắn cũng nổi lên phòng bị chi tâm, không bao giờ sẽ vì thân tình bị lừa. Bồi lăng kỳ tuyết suốt đi dạo một ngày phồn hoa thành đường phố, bọn họ mới trở lại tứ hoàng tử phủ. Lúc này lục sa đợi không được lăng kỳ tuyết trở về, đã chính mình nổ tung đá cẩm thạch chạy ra. Nhìn đến hai người trở về, kinh hỉ chạy tới. Chủ tử, chủ mẫu, các ngươi bình an thật sự là thật tốt quá. Lần này trở về chính là đem ngươi cái này kéo chân sau đuổi đi. Đông phương linh thiên không nóng không lạnh nói. chương 311 điều kiện. Lục sa khổ sở túi đầu, hắn cấp bậc quá thấp, xác thật là cái kéo chân sau. Lăng kỷ tuyết lại đem đông phương linh thiên kéo ra, lục sa ngươi đừng nghe hắn. Lần này trở về là muốn cho ngươi tạm thời trước rời đi Phồn hoa thành, chờ chúng ta đem văn chi lan bắt lấy. Lại tiến đến cùng các ngươi hội hợp. Lục Sa thành thật gật đầu, hắn lưu lại thật là trói buộc, còn không bằng ngoan ngoãn có xa lắm không lăn rất xa, chờ đến chủ tử bọn họ đem sự tình làm thỏa đáng mới trở về. Lục Sa cùng ngày liền đi rồi, Lang Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên Trụ vào Tứ Hoàng Tử Phủ, bắt đầu chế định một cái bắt lấy văn chi lan kế hoạch. Đáp ứng rồi bình nhạc sự tình, Lang Kỳ Tuyết không nghĩ nuốt lời. Lúc này Tứ Hoàng Tử Phủ vẫn là hôm trước đại hôn khi trang trí. Nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm vui mừng. Đông Vương Linh Thiên bực bội ngưng tụ ra một cái hòa xà, đem sở hữu màu đỏ chướng màn đều thiêu hủy, còn kém điểm đem toàn bộ tứ hoàng tử phụ thiêu. Cũng may trong hoàng cung đột nhiên người tới, nhìn đến đầy trời hồng quang, còn tưởng rằng tứ hoàng tử phụ đi lấy nước, tiêu tới thủy thuộc tính tu luyện giả đem lửa lớn dập tắt. Lúc này tứ hoàng tử phụ rất nhiều kiến trúc đã bị yên hun thành màu đen, một bộ thai nạn qua đi bộ dáng. Người đến là quốc chủ bên người Phúc Công Công, nghe nói có người ở trên đường cái thấy được Đông Phương Linh Thiên cùng lăng kỳ tuyết, Hoàng đế hạ chỉ, diễn tiến đến thỉnh Đông Phương Linh Thiên hồi cùng một tụ. Phúc Công Công đối Đông Phương Linh Thiên thái độ cũng thực cung kính, tứ Hoàng tử điện hạ, Hoàng thượng biết lần này sự kiện là Vân Phi nương nương sai, còn đem Vân Phi nương nương quan vào lãnh cung, Hoàng thượng nói, về sau duy trì ngươi cùng lăng cô nương ở bên nhau, lần này thỉnh nhị vị tiến đến. Chính là vì thương lượng nhị vị đại sự, thương nghị một cái ngày lành một lần nữa làm một hồi hôn lễ. Một khi đã như vậy, hắn đi. Hắn trở về buồn ý chính là cấp lăng kỳ tuyết làm một hồi hoàn mỹ hôn lễ. Nếu hoàng đế đều nói duy trì, hắn vì sao không đi, chẳng sợ này lại là một hồi âm mưu hắn cũng phải đi. Có rất nhiều sự tình hắn cần thiết cùng hoàng đế nói rõ. Còn thỉnh công công hồi phụ hoàng, chờ ta cùng tuyết nhi có thời gian liền trở về phúc công công. Nhưng hắn không dám có gì, chỉ có thể nhạ nhạ rời đi. Chờ hắn rời đi, Đông Phương Linh Thiên liền mang theo Lăng Kỳ Tuyết đi vào hắn trụ trồng cung điện. Đây là hắn khi còn nhỏ trụ cung điện, tám tuổi về sau, hắn liền vẫn luôn ở tại Nam Lăng Quốc, thành lập thiên hoa Cung. Nơi này với hắn tới nói bất quá là một cái khách sạn, khi nào hồi hải Chu quốc thuận đường nghỉ ngơi một chút địa phương. Sắc trời tiệm vãn, đi dạo một ngày, Lăng Kỳ Tuyết có chút hủ rũ dùng cơm chiều chuẩn bị sớm nghỉ ngơi. Lại vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng tiêm tế thông dẫn âm, Hoàng thượng giá lâm. Lăng kỳ tuyết đang muốn đứng dậy, bị Đông Phương Linh Thiên để lại, dâu riêng người, ngươi không cần phiền lòng, trước nghỉ ngơi đi. Lăng kỳ tuyết lại kiên trì đứng dậy, mặc kệ Hoàng đế ý đổ đến là cái gì, nàng đều phải bồi Đông Phương Linh Thiên cùng nhau đối mặt. Lệnh hai người ngoại ý muốn chính là, Hoàng đế Phương Đông Long đứng ở trong đại sảnh, nhìn đến hai người. Thế nhưng lộ ra một cái hỏa ái tươi cười. Lăng kỳ tuyết giỏi về quan sát nhân tâm, này tươi cười thấy thế nào đều không giống như là làm ra tới, nhưng nàng vẫn là không an tâm chung đề phòng, liền đứng ở Đông phương linh thiên bên người, không nói gì. Hoàng đế cũng không so đo lăng kỳ tuyết bất kính thái độ, cười ha hả cùng Đông phương linh thiên nói chuyện, Linh Nhi, ta biết ngươi còn đang trách ngươi mẫu phi. Lần này là nàng làm quá mức, trẫm cũng không dám nói cái gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không không nghĩ hồi hải tru quốc, cũng tưởng từ bỏ hải tru quốc thái tử thân phận. Tuy rằng đồng phương linh thiên từ nhỏ liền rời đi hải tru quốc, nhưng hoàng đế cảm thấy hắn nhiều ít vẫn là có thể lý giải đồng phương linh thiên ý tưởng. Rốt cuộc hắn cũng từng tuổi trẻ quá, khi đó hắn một lòng chỉ theo đuổi tu vi tăng lên, căn bản vô tâm triều chính, thẳng đến sau lại bị phụ thân nắm trở về, đương rất nhiều năm hoàng đế về sau, mới hiểu được có chút trách nhiệm là hắn trốn tránh không xong. Đông phương linh thiên gật đầu, ta trước nay liền không có tưởng ngồi quá cái kia vị trí, mẫu phi cũng vẫn luôn đều biết ý nghĩ của ta, nhưng nàng lại trước nay không có từ bỏ quá tranh quyền đoạt thế cách làm. Nói đến vân phi, Đông phương linh thiên trong lòng trừ bỏ đau chính là đau. Kỳ thật nàng cũng là người đáng thương, người cũng biết chúng ta hải Chu quốc lớn nhất gia tộc là đường gia, là hoàng hậu thế lực, mẫu thân ngươi nơi vân gia bất quá là cái nhị lưu gia tộc, nếu là nàng không thể tranh đến quyền thế. Về sau vân gia ở hải trụ quốc tình cảnh sẽ càng khó. Khó nên thương tổn ta sao? Đông phương linh thiên sắc mặt trở nên dị thường lông trầm. Vân gia tình huống hắn không phải rất rõ ràng, nhưng có một chút, vì ngươi toàn bộ mẫu tộc hy sinh nhi tử, ngươi mẫu tộc người sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị thương nhi tử tâm sao? Siêng xích xuyên xương thì bà, khóa trụ không chỉ là nguyên khí, vẫn là một cái tu luyện giả tôn nghiêm. Từ xưa tu luyện giả đều lấy nguyên khí biến mất lấy làm hổ thẹn, ai nguyên khí đột nhiên biến mất, là muốn đã chịu phỉ nổ. Vân Phi liền không có vì hắn suy xét quá một chút sao. Đông Phương Linh Thiên không muốn nghe ai giải thích cái gì, từ nhỏ rời đi, khiến cho hắn cùng Hoàng đế chi gian cảm tình cũng thập phần đạm bạc, nói với hắn cái gì lý giải, ai có thể lý giải hắn khổ. Bất quá là nghĩ tới đơn giản tu luyện sinh hoạt, lại vì gì như vậy khó. Hào đi! Không đề cập tới những cái đó thương tâm sự, chấm lần này tiến đến, chính là muốn nói ngươi cùng lăng cô nương hôn sự, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ sao? Hoàng đế nói, điểm này, hắn bắt được Đông Phương Linh Thiên tâm lý. Nếu ta nói ta phải cho nàng một cái long trọng hoàn mỹ hôn lễ, ngươi sẽ duy trì sao? Đông Phương Linh Thiên có chút châm chọc nhìn chầm chầm Hoàng đế, đừng nói văn oánh oánh sự cùng hắn không quan hệ, tại đây trong Hoàng Cung sinh tồn xuân dưới. Còn có thể ngồi vào tối cao cái kia vị trí, hắn lòng dạ lại sao lại dễ hiểu. Ta tới tìm ngươi chính là thương lượng tuyển một cái nhân tử, chính thức nên thu lăng cô nương vì ngươi duy nhất thê tử." Hoàng đế nói. "Nói ra ngươi điều kiện." Đông Phương Linh Thiên lại không có lộ ra vui mừng, từ xưa đế vương toàn thiện tính kế, trận này hôn lễ hắn lại như thế nào không có tính kế. "Ngươi trở về tiếp nhận chức vụ ta hoàng đế vị trí." Ta công khai duy trì ngươi cưới lăng cô nương làm người duy nhất thế tử. Hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc. Đông phương linh thiên lại khinh thường cười, ngươi cho rằng tuyết nhi sẽ để ý một cái hôn lễ. Lấy một hồi hôn lễ liền tưởng choi chắc ta, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Hoàng đế hiển nhiên nghĩ đến quá đông phương linh thiên sẽ như vậy trả lời, cũng không nóng nảy, mà là ôn hòa cười, nói, suy nghĩ của ngươi ta ước chừng có thể đoán được, đối với ngươi mâu phi người vô pháp tha thứ. Đối hải Chu quốc ngươi đã thất vọng tốt đỉnh, ngươi tưởng trở lại Nam Lăng Quốc đi làm hôn lễ, nơi đó là Lăng Cô Nương địa bàn. Chính là ngươi nghĩ tới không có, Nam Lăng Quốc cái kêu cẩn cối quốc gia, cấp bậc cao nhất cũng là nguyên tôn. Nếu là văn gia người phái một cái nguyên thánh qua đi, toàn bộ Nam Lăng Quốc có ai có thể chống cự. Còn có văn đánh ảnh, nàng là thiên lưng tông chủ duy nhất nữ đệ tử, hôm trước Lăng Cô Nương lại giết bọn họ như vậy nhiều đệ tử. Thiên ương tông người sao lại thiện bãi cam hiu. Chương 312 để ý. Nếu là bọn họ phái ra mấy cái nguyên thánh liên hợp lại, ngươi cảm thấy nam lăng quốc còn có phần tháng sao. Nhưng lăng cô nương gả cho ngươi, gả cho hải chu quốc thái tử, này liền không giống nhau, thiên ương tông tuy rằng cường hãn, nhiều ít vẫn là sẽ cho hoàng thất một ít mặt mũi. Này đó ngươi liền không cần lo lắng, ta chính mình sẽ bảo vệ tốt tuyết nhi. Đông phương linh thiên lãnh lệ đánh gây hoàng đế nói. Ít nhất cho tới nay, hắn đều làm được điểm này, lúc này đây ngựa mất móng trước cũng là vì kêu buồn cười đạm bạc mẫu tử tình. Hoàng đế kia ánh mắt đầu hướng lăng kỳ tuyết, chẳng lẽ tuyết nhi cô nương hy vọng linh nhi vì ngươi, từ bỏ hắn thích sự nghiệp sao? Lăng kỳ tuyết đứng ở Đông phương linh thiên bên người, cũng là đạm đạm cười, hoàng thượng ngài lại như thế nào biết đây là linh thiên thích sự nghiệp đâu? Mỗi cái nam nhân đều sẽ có dạ tâm, có trả thù, này không phải thực bình thường sao? Lăng kỳ tuyết đột nhiên liền minh bạch vì sao đông phương linh thiên ngày thường luôn là một bộ lanh đạm bộ dáng. Vì như vậy người nhà trả giá nhiệt tình, phỏng trừng đến hồn máu. Hoàng thượng ngươi vẫn là mời trở về đi, hôn lễ với ta tới nói cũng không quan trọng, quan trọng là thiên thiên người, chỉ cần hắn vẫn luôn ở ta bên người, liền tính không có hôn lễ, đêm nay trực tiếp thành thần ta cũng sẽ không có ý kiến. Là nha, nàng còn theo đuổi len sợi hôn lễ. Đời trước không phải cũng là bị một cái hôn lễ lăn lộn đến mệnh cũng chưa sao, một cái hôn lễ không đại biểu cả đời, hai tình nếu là lâu dài khi, sao lại để ý một cái cái gọi là hoàn mỹ hôn lễ, sinh hoạt tuổi gạo mà mới mới là rõ ràng chính xác. Chẳng lẽ lăng cô nương liền không để bụng thanh danh sao? Hoàng đế còn nghĩ nói cái gì nữa, lại lần nữa bị Đông phương linh thiên đánh gãy, nếu ngươi tới không phải thành tâm chúc phúc chúng ta, liền mời trở về đi. Hoàng đế bị Đông Phương Linh Thiên khí mặt đen hảo một thời gian, mới hoan lại đây, có chút cảm khái thở dài một hơi, tính, ta cũng không ép ngươi. Lăng cô nương là một cái đáng giá ngươi thâm ái hảo cô nương, hảo hảo đối đại bản thân, ta ngày mai liền chính thức hương cả nước tuyên bố, về sau ngươi tứ Hoàng tử Đông Phương Linh Thiên chính thức phong tịnh An Vương, từ đây rời khỏi ngôi vị Hoàng đế của bùa. Quốc chủ này phiên thái độ nhưng thật ra làm Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết có chút kinh ngạc. Nghi hoặc nhìn phía hắn. Người sau chưa suất lời, kỳ thật phụ hoàng tuổi trẻ khi cũng cùng ngươi giống nhau, một chút cũng không thích cái kia vị trí, chỉ nghĩ cùng âu yếm người cùng nhau tu luyện, bên nhau lâu dài, sau lại, không thể không tiếp thu vị trí này sau mới phát hiện, cái loại này trách nhiệm một khi khiêng thượng bả vai, liền rốt cuộc tá không xuống dưới. Thì ra là thế, lang kỳ tuyết tức khắc có chút minh bạch đông Vương linh thiên không thích ngôi vị hoàng đế tính cách là từ đâu mà đến. Đây là điển hình tính cách di truyền A. Phù Hoàng Đông Phương linh thiên có chút chua sót, lần đầu tiên chính diện nhìn thẳng cái này phụ thân, nguyên lai like hắn cũng từng có quá không muốn người biết chua sót. Tính, Hoàng gia chưa bao giờ khuyết thiếu nhân tài, ngươi tưởng cùng lăng cô nương khoái ý giang hồ liền đi thôi, chấm có thể làm chính là này đó. Bất quá, đánh bạc chấm mặt ra cũng tưởng cùng lăng cô nương nói một câu, về sau nếu là hải tru quốc gặp phiền thoái, thậm chí là phúc quốc nguy hiểm còn thỉnh khuyên nhủ linh thiên, trở về ra tay tương trợ một phen. Hoàng đế đều đem nói đến cái này phân thượng, nếu bọn họ còn cự tuyệt, đó chính là quá không nên. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, ngài yên tâm đi, sẽ không có kia một ngày, liền tính vạn nhất thực sự có kia một ngày, cho dù ta không nói, thiên thiên cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. kia chấm liền đi trước hồi cùng, hôm trước ra chuyện như vậy, tháng này tạm thời cũng không thích hợp làm hỷ sự, nếu ngươi tin được chấm. Tháng sau sơ nhị, chấm nhất định vì các ngươi một lần nữa làm một hồi càng long trọng hôn lễ. Hoàng đế nói xong, dơ tay ý bảo phúc công công đi trở về. Cảm ơn Hoàng thượng. Lăng kỷ tuyết hoa một hồi lâu tiêu hóa Hoàng đế lời nói, hiểu ý lại đây khi, Hoàng đế đã ra đại sảnh môn, liền hướng về phía Hoàng đế bóng dáng hô. Tuy rằng nàng không so đo này một cái hôn lễ, nhưng là hải chu quốc tứ Hoàng tử hôn lễ, rốt cuộc về đến Hoàng thất mặt mũi. Hảo hảo quá các ngươi nhật tử đi. Hoàng đế thái độ đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến, lang kỳ tuyết xem hắn không giống như là nói dối bộ dáng, quyết định tạm thời tin tưởng hắn một lần. Chủ yếu vẫn là nàng muốn tiếp tục lưu tại phồn hoa thành, tìm một cơ hội hạ ám chiêu xử lý văn chi lan, vì bình nhạc báo thủ. Kế tiếp nhật tử, lang kỳ tuyết mỗi ngày đều ở điều nghiên địa hình, ở nút văn chi lan qua lại lộ tuyến thượng, bận rộn chuẩn bị bắt sống công việc, nếu không có cơ hội bắt sống, vậy đem đầu hắn để trở về thấy bình nhạc. Thời gian quá thức mau, lại có 3 ngày đó là cuối tháng, Lăng Kỳ Tuyết còn ở bận rộn ẩn nút Văn Chi Lan công việc. Cái này cáo giả xảo khuyệt ra hỏa, mỗi ngày lộ tuyến đều cơ hồ giống nhau, Văn Phủ, Hoàng Cung, Hoàng Cung, Văn Phủ, Nhất Thành bất biến. Mỗi ngày đều có đại lượng thị vệ đi theo hắn bên người bảo hộ hắn đi qua một đoạn này lộ, Lăng Kỳ Tuyết muốn đánh lén cơ hồ không có khả năng. trừ phi dùng độc, nhưng là cấp bậc tới rồi nguyên thánh hộ kỳ sau. Rơi tại trong không khí độc trên cơ bản đối hắn không có hiệu quả Chẳng lẽ muốn ẩn núp dưới mặt đất Tự mình hướng phủ thừa tướng hạ độc Lại chui vào địa đạo chung hắn bắt ra tới Như thế một cái hảo phương pháp Nhưng là trải qua cao hơn lăng kỳ tuyết đại náo hôn lệ sau Cơ hồ sở hữu hải chu quốc người đều đã biết nàng có một tay xuất thần nhập hóa thổ thuộc tính chiến kỹ Văn chi lan lòng dạ thật sâu Lại sao lại không còn sớm sớm đem trong phủ mặt đất đều dán lên đá cầm thạch để ngừa bị nàng đột nhiên từ ngầm toát ra tới đánh lén. Ngay nay chẳng vạng, nàng hóa trang thành một người phụ nữ trung niên, ở đông phương linh thiên lì lợm la liếm hạ, đem hắn hóa thành một người anh tuấn trung niên đại thúc, cùng nhau đi vào phủ thừa tướng ngoài tường. Chui vào ngầm, lang kỳ tuyết trần trọc sờ soạn sau, tìm được toát ra đầu địa điểm, chui đi ra ngoài. Lúc này vừa lúc có nhà hoàng từ nàng cư chú đại thụ hạ trải qua, hai cái tiểu nha hoàn không biết lăng kỳ tuyết liền ở bọn họ trên đỉnh đầu vừa đi còn một bên nhỏ giọng nghị luận lao gia gần nhất đều không thích uống canh sâm các ngươi nói làm sao bây giờ trong đó một cái nha hoàn nói ai nói đến tiểu tỷ cũng vẫn luôn không có về nhà lao gia phỏng chừng là bị chọc tức về sau ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi bằng không bị lao gia nghe được ta xem ngươi mạng nhỏ cũng liền sống đến đầu đã biết đã biết Lăng kỳ tuyết tử giữa đạt được nghe ra hai cái hữu dụng tin tức, một là văn oánh oánh chạy chối chết lúc sau không có hồi lăng ra, nhị chính là văn chi lan thân thể không tốt. ngẫm lại lại không đúng, văn chi lan là nguyên thánh lúc đầu cao thủ, cái này cấp bậc cao thủ trừ phi gặp người khác công kích, nếu không sẽ không dễ dàng sinh bệnh, như thế nào sẽ thân thể không hảo sao. Chẳng lẽ hắn luyện công khi tẩu hỏa nhập ma? Một đội thị vệ từ nơi xa đi tới, lăng kỳ tuyết trốn hồi ngầm. Trải qua lần trước nàng đại náo hôn lễ lúc sau, văn ra thủ vệ liền càng thêm nghiêm ngặt. Nhưng là nàng không nụ trí, lần trước tứ hoàng tử phủ giống nhau để phòng nghiêm ngặt, nàng giống nhau tìm được sáu cái xuất khẩu, lần này, nàng đồng dạng có thể tìm được. Dưới mặt đất đông phương linh thiên giúp không được gì, làm lăng kỳ tuyết đem hắn đưa sẽ hồi mặt đất. Không thể đi. Lăng kỳ tuyết không cho. chương 313 lửa đốt văn phủ. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Lại nói như thế nào ta đều vẫn là hải chu quốc tinh an vương, bọn họ không dám lấy ta như thế nào. Đông phương linh thiên cấp lăng kỳ tuyết một cái giải sầu cười. Ngày đó hoàng đế hồi cầu sau ngày hôm sau, liền phong đông phương linh thiên vì hải chu quốc tinh an vương, không có cấp bất luận cái gì thực quyền, cũng chẳng khác nào hướng hải chu quốc người tuyên bố hắn chỉ là một cái nhàn vương. Lăng kỳ tuyết lại vẫn là không muốn đem đông phương linh thiên phóng đi lên. Đường ra là hải chu quốc đệ nhất đại gia tộc, này đệ nhị đó là văn gia, hơn nữa hắn nữ nhi ở Thiên Lương Tông cũng là có địa vị đệ tử, nếu thật sự trở mặt, bọn họ không nhất định sẽ cho hoàng gia mặt mũi Lướt qua thân phận không nói, ta cấp bậc đã tới nguyên thánh lúc đầu, đánh nhau không thành vấn đề. Đông Phương Linh Thiên tiếp tục nói, hắn không nghĩ nhìn Tuyết Nhi như vậy vất vả, sớm một chút đem văn chi lan bắt lấy, Tuyết Nhi liền có thể sớm một chút an tâm nghỉ ngơi thân phận của ngươi. Ngươi hiện tại thân phận là trung niên đại thúc." Lăng Kỳ tuyết nhướng mày, chỉ chỉ hắn mặt. Đông Vương Linh Thiên lúc này mới nhớ tới hắn cũng đi theo Tuyết Nhi hòa trang, liền cũng không hề nói cái gì, trong lòng lại đang âm thầm nghĩ như thế nào tránh đi Tuyết Nhi văn kiện đến ra. Ở văn phủ ngầm bận rộn một ngày, buổi tối Lăng Kỳ tuyết ngủ đến đặc biệt thơ ngọn, Đông Vương Linh Thiên lại lặng lẽ rời giường, đêm nay hắn nhất định phải đem Văn Chi Lan bắt lấy. Theo hắn biết Văn Chi Lan là nguyên thánh lúc đầu, đồng dạng cấp bậc, hẳn có nắm chắc giúp đem Văn Chi Lan bắt lấy. Nguyệt hát phong cao đêm, Đông Phương Linh Thiên lấy tỉnh An Vương thân phận nên ngang tiến vào Văn phủ. Lập tức có Văn Phụ nhân xuất lĩnh hạ nhân tiến đến quỷ lạy, tham kiến tỉnh An Vương, không biết Vương ra đêm khuya đến thăm, có gì chỉ giáo. Thật sâu bất mãn ngữ khí, rõ ràng là ở đoán trách Đông Phương Linh Thiên không có hảo sinh đối xử tử tế nàng nữ nhi sự. Đông Phương Linh Thiên lãnh mi một hành Chỉ giáo. Bồn vương không dám chỉ giáo ngươi đường đường thừa tướng phu nhân, nghe nói thừa tướng sinh bệnh, bồn vương là đến xem hắn. Thần phụ sợ hãi, thừa tướng đại nhân bệnh không dám quấy giày điện hạ. Văn phu nhân tích thủy bất lầu. Nếu nói bồn vương là phụng hoàng thượng mệnh lệnh tiến đến thăm đâu, vẫn là văn thừa tướng cảm thấy bồn vương không xứng vấn an hắn. Đình đầu đại đại mũ cho ngươi khấu hạ, ngươi văn phu nhân còn dám thoái thác, kia cũng đừng trách hắn có báo nổi lý do. Văn phu nhân ước chừng cũng minh bạch Đông phương linh thiên người tới không có ý tốt, như cũ thái độ cường nạnh, thần phụ không có nhận được hoàng thượng mệnh lệnh, vương gia xác định ngươi không có nhớ lầm. Ngươi ra sức khước từ cản trở bổn vương vấn an văn thừa tướng, có phải hay không văn thừa tướng đã bị ngươi hại, ngươi giao không ra người tới. Ngư hại phu quân, ngươi cũng biết tội. Đông phương linh thiên ngữ phong vừa chuyển, đem chịu tội trực tiếp khấu đến văn phu nhân trên đầu. Văn phụ nhân dầu muối không ăn sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, hiện nhiên cũng không có dự đoán được Đông Phương Linh Thiên sẽ lấy nàng khai đao, do dự một chút, nhưng vẫn là kiên trì, thanh giả tự thanh, thần phụ hay không có tội còn cần hoàng thượng tự mình tới định đoạn, vương gia không phải tuyên bố không tham gia thái tử tranh cử, mặc kệ quốc sự sao. Những việc này giống như không về người còn đi. Hào một cái miệng lươi sắc bén phụ nhân. Đông Phương Linh Thiên đột nhiên ngưng tụ ra một cái truy mệnh hỏa cầu. Hướng văn phu nhân trên người ném tới, rất nhiều thời điểm, nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Này phụ nhân khăng khăng muốn giữ gìn văn chi lan, hắn cũng không cần thiết cùng nàng khách khí. Văn phu nhân bị đông phương linh thiên đột nhiên tạp ra hỏa cầu dọa ngây người, chờ nàng phản ứng lại đây, hỏa cầu đã nền ở nàng trên người. Lần này đông phương linh thiên không có sử dụng toàn lực, chỉ là cho nàng một cái cảnh cáo mà thôi, cho nên nàng bị hỏa cầu tập trung, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ không có sự sống nguy hiểm. Bất quá, nàng lại bị Đông Phương Linh Thiên thô hoành dọa ngây người, đồng thời trong lòng cũng càng minh bạch người tới không có ý tốt, Đông Phương Linh Thiên là cố ý tới tìm cha tới. Buồn Vương hỏi lại một lần, Văn Chi Lan ở nơi nào? Đông Phương Linh Thiên lạnh lùng nói, Văn Phu Nhân trầm mặc, nếu là đem Văn Chi Lan hành tung nói ra, nàng sẽ mất đi trợ Phu. Nàng ủi vào chính mình thừa tướng Phu Nhân thân phận, Đông Phương Linh Thiên không dám thật sự giết nàng. Nếu không vừa rồi cái kia hỏa cầu lại đây nàng đã bỏ mạng. Văn Phu Nhân không nói, Đông Phương Linh Thiên cười lạnh, liên tục phát ra mấy cái siêu cấp đại hỏa cầu, đem phủ thừa tướng chung một chất kiến trúc bậc lửa. Hắn không phải không dám giết người, mà là giết một cái Văn Phu Nhân, cũng không thể mang đến bao lớn ảnh hưởng, còn không bằng thiêu Văn Phủ. Văn Phủ bị lửa đốt, hắn cũng không tin Văn Tri Lan còn ngồi được. Lửa lớn một đường lan tràn, thực mau liền đem Văn Phủ đốt thành một mảnh biển lửa. Sở hữu văn gia nhà hoàn thị vệ đều buôn tẩu bẩm báo, thỉnh người tới dập tắt lửa. Văn gia cũng có thủy thuộc tính tu luyện giả, cũng quít lên tới không trung ngưng tụ ra thủy nguyên tố, dập tắt lửa lớn. Đông vương linh thiên lạnh nhạt đứng ở không chung, nhìn bọn họ đem bên này lửa lớn dập tắt, một đoàn hỏa cầu liền đem bên kia lại bậc lửa. Như thế lặp lại, văn gia những người đó rốt cuộc nhịn không được phát hỏa, ngươi là vương gia cũng không thể sàng bậy a. Mấy cái lao quái vật lên tới không trung, cùng Đông Phương Linh Thiên đứng ở cùng mặt bằng, lớn tiếng quát trách mắng, tính an vương ra người không cần làm được thật quá đáng. Đông Phương Linh Thiên vô vị nhún nhún vai, chính là làm được quá mức các ngươi có thể như thế nào. Trong lòng lại đang mắng văn Tri Lan cái kia cáo già có thể nhẫn, hang ổ đều bị tiêu hủy cũng nhẫn được trốn đi không ra, còn nói là nguyên thánh lúc đầu cao thủ, này đó nguyên thánh trung kỳ lão quái vật đều ra tới cứu hỏa, hắn lại còn trốn tránh. Văn ra mấy cái lao quái vật bị Đông Phương Linh Thiên tức giận đến không rõ, không nói hai lời đấu võ, dù sao Đông Phương Linh Thiên đem không hề tham gia thái tử cạnh tranh, hơn nữa hắn trưởng kỳ không ở hải Chu quốc, không có gì thế lực tại đây, Vân Phi lại bị quan nhập lãnh cùng, hắn phía sau rốt cuộc tìm không thấy dựa vào, liền tính đánh chết phỏng trừng cũng sẽ không có bao lớn sự. Đông Phương Linh Thiên liền biết sẽ là cái dạng này kết quả, hắn muốn chính là đem sự tình nháo đại. Đem văn chi lan bước ra tới. Truy mệnh hỏa cầu rời tay mà ra, liên tục mệnh trung văn phủ mấy chỗ cao lớn nhà ở, những cái đó lao ra hỏa do dự mà là nên cứu hỏa hay là nên đánh trả. Vì thế binh chia làm hai đường, ba người cứu hỏa, ba người đánh trả. Đông phương linh thiên một người đồng thời chiến ba người, có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Đột nhiên thiên bên kia liền xuất hiện một đạo hồng quang, lang kỳ tuyết đứng ở đại bằng điều phía sau lương thượng, ngũ hành kiếm ra khỏi vỏ. Giống như mị ảnh giống nhau hướng văn gia lão quái vật đã đâm tới. Hai người hợp lực một câu đánh chết văn gia vài tên lão quái vật. Nhưng văn gia có thể ổn ngồi Hải Chu quốc đệ nhị thế lực lớn, tuyệt không ngăn điểm này nội tình, nhưng là bọn họ trước sau không có lộ diện, cũng không biết ở ấp ủ cái gì. Phía dưới, văn gia người đã từ bỏ cứu hỏa, sôi nổi chạy ra đi, lão quái vật nhiều bị đánh chết, bọn họ lại lưu lại nơi này, mạng nhỏ khang ưu. Mặt trên Lăng kỳ tuyết nhanh nhẹn đem láo quái vật tinh hạch thu vào hỗn độn thế giới, hoan trách chừng mắt nhìn Đông Phương Linh Thiên liếc mắt một cái, đại buổi tối, gạt ta ra tới đánh nhau, tiền độ đồ A. Đông Phương Linh Thiên lấy lòng quá khứ ôm Lăng kỳ tuyết vòng eo, đại buổi tối, chúng ta trở về nghỉ ngơi. Ngươi cũng biết nghỉ ngơi, ta còn tưởng rằng ngươi đại buổi tối không ngủ được, không chịu nổi tịch mịch, chạy ra tán gái. Lăng kỳ tuyết vặn vẹo vài cái, tránh không thoát hắn kiểm chế. Liền cam chịu hắn ôm nàng, trở lại đại bằng điêu phía sau lương thượng. chương 314 lo sợ. Thế giới này chỉ có tuyết nhi mới là mỹ nữ mặt khác khó coi. Đông phương linh thiên nắm thật chặt ôm tay lăng kỳ tuyết. Nào có người nói như vậy? Lăng kỳ tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kỳ quái, cứ việc cảm thấy hắn nói như vậy thực khoa trường, lại vẫn là cảm thấy trong lòng ngọt ngào, thứ này miệng ba càng ngày càng ngọt. Vốn dĩ chính là đêm yên tĩnh, phong vong ân, ngọt ngào hai người chút nào không biết, ở hắc ám chỗ sâu trong, một đôi âm độc đôi mắt nhìn bọn hắn chầm chầm đi xa phương hướng, nắm tay nắm khanh khách vang. núi non trùng điệp, sương ngủ vấn vít, lớn nhất khối mấy cái quốc gia chi gian một cái vùng đất không người quản, không phải không ai quản, mà là không người dám quản. nơi này đó là thiên ương tông hang ổ, thiên ương lĩnh, thiên ương tông thiên ương đại điện thượng. một người bà lão thân xuyên màu tím đã bảo. Hoa dâm đầu tóc trải vướt đến không chút cầu thả, ngồi ngay ngắn với chủ vị thượng, sắc mặt xanh mét, bên người bàn trà bị hắn một trưởng chụp thành mảnh vỡ. Bàn trà cách đó không xa, một người bạch đi hề nữ tử vẻ mặt trắng bệnh khóc xước mướt khóc lóc kể lời nói, Sư phó, ngài không biết cái kia lăng kỳ tuyết có bao nhiêu đáng giận, nàng không chỉ có đoạt ánh nhi trợ phù, còn đem mười mấy mặt sư huynh đệ đều giết hại, và ánh nhi có thể mất đi trợ phù, cũng không thể mất đi sư huynh đệ à. Nàng giết hại hơn 10 người sư huynh đệ, rõ ràng là không đem ta thiên lưng tông để vào mắt, rõ ràng là đem sư phó ngươi vô hoặc đại sư danh hào đặt ở dưới chân giấm đạp A. Bà lão nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng đó là thiên lưng tông chủ vô hoặc đại sư. Không sai, hoàng diệt đại lục lớn nhất tông môn tông chủ là một người bà lão mà văn oánh oánh còn lại là nàng duy nhất nữ đệ tử, cho nên nàng mới có thể như thế coi trọng văn oánh oánh. Đem nàng coi như người thừa kế tới bồi dưỡng, rốt cuộc có chút công pháp là nữ nhân có thể học tập, nam nhân không thể học tập. Người nói lăng kỳ tuyết quả thực như thế lợi hại. Bà Lao hiển nhiên không lớn tin tưởng văn oánh oánh nói, chẳng lẽ đại lục này thượng còn có tư chất so văn oánh oánh còn tốt nữ từ sao? Nếu là, nàng không ngại đem nàng chiêu đến bên người nàng, thay thế văn oánh oánh. Văn oánh oánh còn không biết vô hoặc đại sư tâm tư, đột nhiên gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Ta Hải Chu quốc rất nhiều đại thần ở tại chỗ, đều có thể làm chứng, Lăng Kỳ Tuyết giết ta sư huynh đệ. Nàng một lòng tưởng khơi mào vô hoặc đại sư đối Lăng Kỳ Tuyết cựu hận, căn bản là không có chú ý tới vô hoặc đại sư trên mặt phức tạp. Nếu Lăng Kỳ Tuyết nguyện ý gia nhập Thiên lương Tông, làm nàng duy nhất nữ đệ tử, nàng cũng có thể đem văn oánh oánh giết cấp Lăng Kỳ Tuyết căn bãi, việc này nàng lại không phải không trải qua. Đã sớm ở văn oánh oánh phía trước, nàng cũng là có một người nữ đệ tử. Bởi vì văn ngoánh ngoánh tư chất càng dai, nàng liền tính toán bồi dưỡng văn ngoánh ngoánh làm nàng người nối nghiệp, nhưng nàng lại không nghĩ tên kia nữ đệ tử đối văn ngoánh ngoánh tâm sinh oán hận, tạo thành về sau đồng môn tương tàn cục diện, liền nhẫn tâm đem tên kia nữ đệ tử giết, lưu lại văn ngoánh ngoánh một mình. Nhất lớn nhất tông môn tông chủ, tâm tàn nhẫn là chuẩn bị điều kiện. Nếu Lăng Kỳ Tuyết không biết điều, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, vì văn ngoánh ngoánh cái này tốt nhất tư chất, giết nàng Chúng ta đây tức khắc khởi hành tiến đến Hải Trung Quốc, đi xe sẽ cái kia lăng kỳ tuyết. Vô hoặc đại sư đứng dậy, gọi ra nàng tọa kỵ. Văn ánh ánh chạy nhanh đứng lên đi theo nàng mặt sau, đầy mặt nước mắt khuôn mặt nhỏ lập tức nín khóc mỉm cười, theo đi lên. Đông phương linh thiên lửa đốt văn phủ ngày hôm sau, việc này chuyển khắp toàn bộ phồn hoa thành. Rất nhiều đại thần sôi nổi thượng tấu hoàng đế, yêu cầu nghiêm trị đông phương linh thiên, để tránh càng nhiều vương gia tự cao thân phận không màng quốc gia Pháp Kỷ. Hoàng đế đem việc này để ép xuống dưới, trong lòng lại suy nghĩ, Linh Thiên cũng quá xúc động, văn ra là hải Chu quốc đệ nhị đại gia tộc, không phải một cái đơn giản nháo sự liền có thể tiêu diệt bọn họ. Bất quá hắn lại nghi hoặc, gần là bởi vì văn oánh oánh sự, hắn hẳn là tìm chính là văn oánh oánh tính sổ mà không phải văn chi lan A. Hắn đáp ứng rồi đông phương Linh Thiên phải vì bọn họ là một hồi long trọng hôn lễ, hôn lễ sự cũng không bỏ xuống, phái rất nhiều người đến tỉnh An Vương phụ trợ giúp làm việc. Tinh an vương trong phủ, đông vương linh thiên mới mặc kệ ngươi nghi hoặc cái gì, cũng mặc kệ ngươi hay không đáp ứng rồi sơ nhị vì hắn cùng lăng kỳ tuyết làm một hồi lòng trọng hôn lễ, hắn chỉ biết, sơ nhị hắn sẽ đem lăng kỳ tuyết nên vào cửa. Sơ nhị là cái ngày lành, trước đó vài ngày bị hắn thiêu hủy vương phủ đã một lần nữa sửa chữa đổi mới hoàn toàn, dư lại chính là bố trí hảo. Lúc này đây, tinh an vương trong phủ mỗi người đều mặt mang không khí vui mừng, nghiêm túc bố trí vương phủ. Lục Sa cũng đã trở lại, bình nhạc rốt cuộc phá tan trong lòng ma chướng lại lần nữa bước lên phồn hoa thành này tòa thương tâm thành thổ địa, bận rộn từ trên xuống dưới thu xếp trong vương phủ bố trí, tranh thủ đem sở hữu chi tiết đều làm tốt. Mà Đông Vương Linh Thiên tắc đứng ở vương phủ tối cao chỗ, tự mình chấn cửa ải sở hữu việc vật. Chỉ có đương sự chi nhất lăng kỳ tuyết lại cùng không có việc gì người giống nhau, thảnh thơi thảnh thơi trốn vào hốn độn thế giới, ngồi ở tụ linh trận trung ương không ngừng hấp thu nơi này linh khí. Nàng ngày ấy hạ quyết tâm muốn đứng ở đại lục này tối cao điên phong, liền tuyệt không chậm trễ, chỉ cần có thời gian liền sẽ tiến vào hốn độn thế giới tu luyện, tranh thủ sớm ngày tháng cấp. Thời gian như nước, lặng lẽ chảy xuôi. Đảo mắt sơ nhị liền đến, tỉnh An Vương trong phủ rong chơi ở một mảnh màu đỏ hải dương trung. Tháng trước mới làm hỷ sự, bất quá bị phá hư rớt, tháng này thực mau liền lại làm một hồi hỷ sự phồn hoa thành mọi người đều ở nói chuyện say xưa tình an Vương đông phương linh thiên hôn sự, có xem trọng, cũng có khinh thường nhìn lại, cảm thấy lăng kỳ tuyết bất quá là nhỏ nhất khối cảnh cối quốc gia xuất thân nữ tử, có thể có cái gì năng lực tiến vào hoàng gia. Nhưng này đó lời đồn đãi không ảnh hưởng đông phương linh thiên trong lòng khó có thể miêu tả vui sướng, mong hai năm, rốt cuộc mong đến ngày này. Ngày này sáng sớm, lăng kỳ tuyết đã bị bình nhạc đánh thức, Đi vào phồn hoa thành xa hoa nhất khách điếm, xa hoa nhất trong phòng. Hoàng đế phái mười mấy cung nữ tới chợ giúp nàng trang điểm, mặc vào phức tạp áo cưới, mang lên thật mạnh đồ trang sức, ở một mảnh thiệt tình, giả ý chúc phúc trong tiếng, chờ đợi đông phương linh thiên tiến đến nên thú. Ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương bị mang lên trầm trọng phục sức chính mình, lang kỳ tuyết trong lòng nảy lên một mạt phiên muộn. Hãy còn nhớ rõ 3 năm trước đây ở 21 thế kỷ cùng mục tề kia chàng long trọng hôn lễ, hôn lễ qua đi nàng liền hồn đoạn dị vực. Hôm nay buổi hôn lễ này là được đến hoàng đế cho phép duy trì, Đông phương linh thiên đối nàng tâm ý, nàng vẫn luôn đều tin tưởng. Chỉ là, nàng trong lòng lại nảy lên một mặt bất an, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, luôn là cảm giác hôn sau sẽ không giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo sau lại cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều lấy bọn họ hiện tại thực lực, cho dù thiên lương tông chủ tìm tới muối tới, bọn họ cũng có một trận chiến năng lực. với ý đầu lo sợ cảm giác lại như thế nào đều mà không đi, đến tột cùng ra sao nguyên nhân lệnh nàng nội tâm như thế bất an, lang kỳ tuyết tìm không thấy đáp án, có chút đau đầu phất phất nghịch, phát ra một tiếng thở dài. bình nhạc đi theo bên người nàng, thập phần cẩn thận lưu ý nàng sở hữu rất nhỏ động tác biểu tình, thấy thế lại đây hỏi, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Chương 315 độc nhất vô nhị chân quý. Không có việc gì, chỉ là nhất thời cảm khái liền như vậy đem chính mình gả cho. Lăng Kỳ Tuyết tùy ý tìm một cái lý do hù lộng qua đi. Trong lòng kia không có căn cứ bất an có lẽ chỉ là nàng đa tâm, không cần thiết nói ra làm mọi người đều đi theo lo lắng. Nga. Nguyên Lai tỷ tỷ cũng sẽ khẩn trương a. Bình nhạc chế nhạo nói. Lăng Kỳ Tuyết cười cười, không nói gì. Khẩn trương sao? có như vậy một chút. Dựa theo linh hồn tuổi tơi tính, nàng liền phải 30. Tuổi lão chu nữ, phỏng trừng so gấu trúc còn thưa thất đi. Kế tiếp một đường thuận lợi bị đón dâu đội ngũ ninh vào tỉnh An Vương Phủ Lại Môn, đi ở hướng đại sảnh đi đến trên đường, lang kỳ tuyết lại càng thêm cảm thấy trong lòng bất an. Chẳng lẽ là nhấp nô nhật tử quá nhiều, đột nhiên có một ngày gió êm sóng lặng, nàng ngược lại cảm giác được không thói quen. Chỉ là không thói quen mà thôi, không có việc gì. Lăng kỳ tuyết chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Nắm tay nàng, chậm rãi đi hướng đại sảnh, đông phương linh thiên mẫn cảm cảm giác được nàng dị thường, túi đầu, để sát vào nàng bên thai cách khăn voan đỏ thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Không, có chút khẩn trương. Lăng kỳ tuyết giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hôn qua đi. Chẳng lẽ nàng không thoải mái liền biểu hiện đến như vậy rõ ràng? Lăng kỳ tuyết không có lên tiếng nữa. Tùy ý đông phương linh thiên nắm tay nàng, đi vào đại sảnh. Lần này tới người rất ít, không có lần trước những cái đó đại thần, không có phía sau tông môn người, càng không có nhà mẹ đẻ người, chỉ có mấy cái hoàng thất thành viên. Nhưng lại so với ngày đó càng có không khí, đại gia trên mặt đều mang theo nhẹ nhàng cười. Lăng kỳ tuyết tưởng, đại khái là cảm thấy đông phương linh thiên rời khỏi thái tử của đua, lại cưới nàng như vậy một cái không quyền không thế nữ nhân. Về sau ở trên triều đỉnh liền sẽ không đối bọn họ tạo thành uy hiếp, cho nên bọn họ mới có thể cười đến như thế nhẹ nhàng, thậm chí so lần trước chúc phúc càng thêm thành tâm thành ý. Kỳ thật đông phương linh thiên tưởng thỉnh càng nhiều người tới, bị lăng kỳ tuyết ngăn lại. Người lại nhiều, không phải thành tâm thành ý, bản thân một bên tham gia người hôn lễ, nói không chừng còn một bên ở trong lòng nguyền rủa ngươi, còn không bằng không tới. Cẩn thận một chút, có cái ngạch cửa. Đông phương linh thiên ôn nhu từ tính thanh âm ở bên thai biên vang lên, lăng kỳ tuyết túi đầu, quả nhiên từ khăn văn khe hở nhìn thấy đại sảnh nạch cửa, nâng lên chân, vượt qua đi. Mới đến gần đại sảnh, liền nghe được chủ sự thái giám tiêm tế hát vang thanh, giờ lành đến. Nhất bái thiên địa. Lăng kỳ tuyết bị đông phương linh thiên nắm tay, cũng không biết hướng cái kia phương hướng xá một cái. Nghĩ thầm này hôn lễ thật sự dườm già khiến người mệt mỏi. Nhị bái cao đường. Hôm nay Vân Phi không có bị thả ra, cao đường thượng chỉ có hoàng đế một mình. Lăng kỳ tuyết đông phương linh thiên nắm tay chiều hoàng đế xá một cái. Phu Thê đối bái. Lăng kỳ tuyết đang muốn không lưng bái đi xuống, liền nghe ngoài cửa chuyển đến một trận sấm sét tiếng thét trói thai, chầm đã. Kia hoán giận chung mang theo không cam lòng thanh nhầm không phải đến từ văn oánh oánh còn có ai. Lăng kỳ tuyết mới không để ý tới, kiên trì đã bái đi xuống, sau đó đứng thẳng vòng eo, thẳng đem hồng cái xúc lên. Đông Phương Linh Thiên xấu sắc gợi, "Ngày nhất bái đi xuống ngươi chính là người của ta, không được đổi ý." Trong đại sảnh lập tức truyền ra một trận đảo hút không khí thanh âm, rất nhiều người ở khe khẽ nói nhỏ tân nương tử như thế nào đem khăn loan đỏ tự mình xốc lên, như vậy không may mắn. Lăng Kỳ tuyết mắt điếc thay ngơ, coi như không nghe được. Đông Phương Linh Thiên như là trước đó liền biết Lăng Kỳ tuyết sẽ như vậy làm, cuối cùng phu thê đối bái cũng kiên trì đã bái đi xuống. Chết mà không hối hận. Hán đạm cười như mị. Chỉ là, tuyết nhi xốc lên khăn voan sau, liền nhìn đến nàng kia hóa thượng tinh xảo trang dung mặt. Tinh tế tuyết trắng cái chắn hạ, kia lá liệu mi dùng than hấp tinh tế miêu quá mi, như họa sâu thảm thủy mắt, anh đĩnh mượt mà lỗ, giống như anh đào đỏ bừng ngôi nhi, tổ hợp thành như vậy một bộ hoàn mị không tì vết hình ảnh. Hán tuấn mi nhữ lại, nhìn không được tưởng đem nàng khăn voan một lần nữa đắp lên, độc nhất vô nhị chân quý. Không có thời gian. Văn Oánh Oánh thanh âm vừa ra, người đã giết đến đại sảnh trước cửa, đồng thời còn có nàng sư phó Vô hoặc Đại sư. Vô hoặc Đại sư mới nhìn Lăng Kỳ tuyết liếc mắt một cái, sửng sốt. Nàng nhìn không thấu Lăng Kỳ tuyết cấp bậc, chẳng lẽ đúng như Văn Oánh Oánh theo như lời, nàng cấp bậc cao thâm khó đoán, thập phần lợi hại. Nếu thật là như vậy, nàng cần thiết một lần nữa thay đổi một chút kế hoạch. Đại lục này thượng thiên phú tốt nhất nữ nhân là nàng, hiện tại đã là nguyên thánh hậu kỳ cấp bậc. Mặc kệ lăng kỳ tuyết hiện tại là cỡ nào cấp, đều không thể lưu chữ nàng, bởi vì nàng thực tuổi trẻ, thiên phú lại hảo, giả lấy thời gian, thực mau liền sẽ đem hoàng diệt đại lục thiên phú đệ nhất nữ nhân thanh danh cướp đi, kia nàng còn có gì thể diện. Chỉ này liếc mắt một cái, vô hoặc đại sư đã bị lăng kỳ tuyết xếp vào không thể không trừ trong phạm vi, ánh mắt cũng trở nên âm độc lên. Văn oánh oánh đi theo vô hoặc đại sư từ thiên lương lĩnh một đường tới rồi tới rồi phồn hoa thành sau liền đi ở phía trước vì nàng dẫn đường một đường đến này tỉnh an vương phủ thật xa liền nghe được thái giám ở hát vang phu thê đối bái nhớ tới ngày ấy bị lăng kỳ tuyết phá hư chuyện tốt tức giận đến ngón tay đều ở phát run liền trực tiếp ra tiếng ngăn trở ai ngờ bọn họ thế nhưng mắt điếc thay ngơ, đêm cuối cùng phu thê đối bái hoàn thành cái này làm cho nàng càng là ghen ghét đến phát cuồng sư phó ngươi xem bọn họ căn bản là không coi ngươi ra gì Văn oánh oánh cơ hồ cắn một ngụm ngân nha cắn tự nói. Ta thấy được. Vô hoặc đại nói hai trưởng tương đối, môi khẽ nhúc đích, nháy mắt ngưng tụ ra số đem băng nhận phi đao, không đợi trong đại sảnh khách khứa phản ứng lại đây, băng nhận phi đao liền hướng trong đại sảnh đầy trời bay vụt mà đến. A, rất nhiều khách khứa chôn tránh không kịp, bị băng nhận bắn thủng thân thể, ngã xuống đất bỏ mình. Hết thể phát sinh đến quá đột nhiên, lang kỳ tuyết nghĩ tới văn oánh oánh là tới tìm tra khá vậy không nghĩ tới quá vô hoặc đại sư nói động thủ liền động thủ, chờ đến khách khứa ngã xuống đất khi, mới đột nhiên cả kinh, cực nhanh vận chuyển khởi trong cơ thể nguyên khí, ngưng tụ ra một đồ thật dày thổ thuộc tính nguyên lực tường đem đại sảnh cửa lấp kín. Nguyên lực tường mới ngưng tụ thành hình, vô hoặc đại sư liền một cái thủy nguyên lực trưởng đánh nát, vô số băng nhận như là đẩy trời bay múa lông dê bay vụt tiến vào. Với nàng tới nói quan trọng nhất chính là đem lăng kỳ tuyết giết chết. Đến nỗi đắc tội này đó khách khứa, nàng không chút nào sợ hãi, nàng thiên ương tông có rất nhiều nguyên thánh hậu kỳ cao thủ, thậm chí còn có nguyên thánh điên phong cao thủ, không sợ những người này tới cửa báo thủ. Nay vô hoặc đại sư quả thực chính là phạm nhiều người tức giận. Sở hữu khách khứa đều vận khởi nguyên khí, từng người ngưng tụ ra bất đồng nguyên lực chiến kỹ, cùng ngăn cản vô hoặc đại sư băng nhận. Ngôi ở tối cao vị trí hoàng đế sắc mặt có chút khó coi. Ngày đó hắn còn nói nếu Lăng Kỳ Tuyết gả cho Hải Chu Quốc Thái tử, nói không chừng Thiên Ưng Tông sẽ có điều cố kỵ, kết quả bản thân hôm nay liền đánh tới cửa tới, còn không nói hai lời liền động thủ, cũng mặc kệ bên trong ngồi phần lớn là hoàng gia người. Hắn ngày đó nói quả thực chính là ở tự va miệng ba. Đông vương Linh Thiên nhưng không có hoàng đế tưởng nhiều như vậy, gắt gao giữ chặt Lăng Kỳ Tuyết, Phệ Thiên kiếm không ngừng múa may, chặn lại những cái đó bay tới băng nhận. Lăng Kỳ Tuyết cũng không nhàn rỗi. Một bên vận chuyển nguyên khí ngưng tụ khai quật thuộc tính nguyên lực tường ngăn trở đại môn, một bên dùng thần thức chỉ huy ngũ hành kiếm. chương 316 huyết nhiễm hôn lễ hiện trường. Ngũ hành kiếm ước trường thực lực cung ở nguyên thánh hậu kỳ, đối phó một cái vô hoặc đại sư thành thạo, bất quá ba chiêu liền đem vô hoặc đại sư cổ cắt qua, uống cạn nàng máu tươi. Nhìn bị ngũ hành kiếm áp gắt gao sư phó, văn oánh oánh sợ tới mức cất bước liền chạy, sư phó đều đánh không lại. Nàng có gì tự tin cùng lăng kỳ tuyết đấu, trước giữ được mạng nhỏ lại nói. Đã không có vô hoặc đại sư dựa vào, về sau nàng còn sẽ là phủ thừa tướng chung nhất chịu hái đích nữ, nhưng đã không có mạng nhỏ, liền cái gì đều không có. Lăng kỳ tuyết lại mắt sắc nhìn đến văn oánh oánh chạy trốn bóng dáng, ngưng tụ ra một cái truy mệnh hỏa cầu, một hướng văn oánh oánh trên người ném tới. Đông phương linh thiên xương tỷ bà bị xuyên, hoặc nhiều hoặc ít nàng đều là một cái nhân tố. Lần này nàng tuyệt không làm nàng lại chạy. Hiện tại nàng là nguyên thánh lúc đầu cấp bậc, đừng nguyên tôn lúc đầu văn oánh oánh cao hơn suốt một cái đại cấp, có tuyệt đối nghiền áp thực lực. Văn oánh oánh bị hỏa cầu tập trung, nháy mắt thiêu đốt thành một cái hỏa người, cuối cùng hóa thành một trận cho bụi, theo gió rồi biến mất. Một hồi hảo hảo hôn lễ, diễn biến thành hiện tại nhiều người tử thương, lang kỳ tuyết băn khoăn từ hốn độn thế giới móc ra bó lớn bó lớn phục nguyên đàn. Làm bình nhạt phân phát cho những cái đó bị thương khách khứa, lục Sa tắc chỉ huy thị vệ đem mấy cái bị băng nhận bắn chết thi thể nâng đi ra ngoài, dư lại chính là chờ bọn họ thân nhân tới lanh trở về. Mọi người đều bận rộn, không có người chú ý tới ở văn ánh ánh bị lửa đốt địa phương, một cái nho nhỏ màu đen thân ảnh đang từ từ ra bên ngoài bay khỏi. Chờ đem sở hữu khách khứa đều tiến đi, đã tới rồi nửa đêm thời gian. Chân trời vô nguyệt. Đen nhánh bầu trời đêm giống như là một khối thật lớn miếng vải đen bao phủ lên đỉnh đầu thượng, cho người ta một loại nặng nghề áp lực cảm. Trở lại bố trí hỉ khí dương dương tân phòng chung, lang kỳ tuyết cảm giác có chút mệt, lười nhác nghiêng dưỡng nện ở đầu giường, bất chi bất giác đã ngủ, ở có đông phương linh thiên ở địa phương, nàng đều là như thế này thả lỏng, cảm thấy thực an toàn. Đông phương linh thiên tắc vì nàng đổ một chén nước, đặt ở phòng trên bàn, nến đỏ hồng lùa hồng màn lùa nhẹ nhàng giữ cửa cài kỹ, đi trở về mép giường, liền nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết kia Tú nhã đôi mắt rũ liễm, mơ màng sắp ngủ mệt mỏi bộ dáng, sở hữu dục vọng đều bị cưỡng chế đi xuống, tương lai còn dài, trước mắt quan trọng nhất chính là làm Tuyết Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Thon dài đôi tay, có chút phát run trợ giúp nàng cởi bỏ kia giường rà phục sức. Như thế nào còn không ngủ? Ngủ. Lăng Kỳ Tuyết đã ý thức mơ hồ, phiên một cái thân liền đã ngủ say. Đông phương linh thiên bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa cẩn thận đem nàng lật qua tới, đem kia giường giả phục sức từng cái thối lui, mới ôm nàng nằm xuống, lại ngủ không được. Ôn hương Nhuyễn ngọc trong ngực, hắn lại không phải có bệnh, như thế nào có thể không có phản ứng. Chỉ là nghe bên Thái lăng kỳ đều đều tiếng hít thở, nhìn chăm chú nàng kia thanh tú dung nhan, hắn cuối cùng vẫn là không đành lòng quấy rời. Nam nghiêng ở trên má nàng nhẹ nhàng in lại một hôn, ngủ ngon. Chạy trốn mùng một người chạy bất quá mười lăm. Mắt hàm tình yêu nằm ở nàng bên người, mặc kệ như thế nào, nàng bình yên hắn mới bình yên. Nhiên, hắn mới nằm xuống, liền cảm giác được một cổ như ẩn như hiện hơi thở ở tình an vương phủ bên ngoài xoay quanh, hình như là đang chờ đợi một cái cơ hội tiến vào, lại đắn đo không chuẩn thời cơ hay không thành thủ. Ở lăng kỳ tuyết quanh thân ngưng tụ ra một cái kết giới, Đông vương Linh Thiên mặc xong quần áo, Thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau bay đi ra ngoài Kia cổ hơi thở là ở tỉnh An Vương Phủ phía Bắc Hán từ phía Tây đi ra ngoài Xoay một vòng tròn lặng lẽ tới gần cái kia hơi thở Cái kia hơi thở cũng là cái cao thủ Không đợi Đông Phương Linh Thiên tiếp cận liền bay nhanh rời đi Tốc độ một chút cũng không thể so Đông Phương Linh Thiên trưởng Trời tối đến rỗi tay không thấy 5 ngón tay Nhưng đối này đó tu luyện cao thủ tới nói Thị lực không là vấn đề Đông phương linh thiên thần thức vẫn luôn tập trung vào kia cổ hơi thở, lại cảm ứng được hắn triều tân phòng bên kia bay qua đi. Đông phương linh thiên gắt gao theo ở phía sau. Cao thủ chi gian, có đôi khi gần là một giây đồng hồ, cũng có thể vứt ra đối thủ thật nhiều khoảng cách. Đông phương linh thiên tốc độ không chậm, lại vẫn là ở tới phòng thời điểm, thấy được cái kia thân ảnh đã phá vỡ kết giới, một chưởng đánh nát trên mặt đất đá cầm thạch, mắt thấy liền phải rối tay đi kéo tuyết nhi cổ áo. buồn cười. Đông phương linh thiên bạo nộ dưới, truy mệnh hỏa cầu rời tay mà ra, thẳng đánh kia che mặt cao thủ. Bung ra tuyết nhi. Hắn lớn tiếng quát ngăn nói. Người nọ tay lại tốc độ không giảm tiếp tục hướng lăng kỳ tuyết cổ áo trỗi trảo qua đi, một cái tay khác, nhẹ nhàng hóa giải đông phương linh thiên thế công. Động tính như thế to lớn, lăng kỳ tuyết có chút đống nhiên tỉnh lại, thanh âm nghẹn ngào hỏi, thiên thiên ngươi còn chưa ngủ. Đôi mắt đều không mở. Rồi vươn vai liền phải hướng một cái khác phương hướng xoay người, tiếp tục ngủ. Lại phát hiện bị một cổ lực lượng túng chặt, phiên bất quá đi. Mở choang mắt, một chương che mặt mặt liền ánh vào mi mắt. Chết lao nhân. Lăng kỳ tuyết kinh hô, nàng rõ ràng nhớ rõ ngày đó ở đường thành giao chiến, hắn hơi thở. Người tới đúng là đường Ôn. Lăng kỳ tuyết đại hôn như thế náo nhiệt, hắn không tới thấu một thấu chẳng phải là lãng phí không khí. Hắn vốn tưởng rằng giờ phút này Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên đang ở hải đến không được, không tinh lực đi phân tâm chuyện khác, tỉ như an toàn. Ai ngờ mới vừa tới tình an vương phủ ngoại tường, đã bị Đông Phương Linh Thiên phát hiện. Không biết sao xui xẻo, Lăng Kỳ Tuyết vừa tỉnh tới liền xuyên qua thân phận của hắn. Đường viêm cũng không che giấu, một phen vạch trần mông ở trên mặt miếng vải đen, lộ ra giữ tợn tươi cười, đã biết ta thân phận cũng vô dụng, lần này ta nhất định phải phóng làm người huyết. Chiết Lão nhân ngươi còn dám tới? Lăng Kỳ Tuyết Chấn Định nhìn chăm chằm hắn, một bên dùng thần thức triệu hắn ngũ hành kiếm, kê hóa đang ở tụ linh trận tu luyện, đường ngôn nguyên thánh hậu kỳ máu đại bổ a. Ha ha ha, nha đầu chết tiệt kia, ngươi mới là nguyên tôn trung kỳ, hắn mới là nguyên thánh lúc đầu thực lực. Đừng tưởng rằng Lão Phu không biết, rõ ràng, chờ lát nữa Lão Phu khiến cho các ngươi biết cái gì gọi là. Còn chưa nói xong, một đạo màu trắng bóng kiếm từ hắn giữa mày đâm mà qua. Liền cuối cùng di ngôn cũng chưa đến cầm nói, liền bị ngũ hành kiếm bắn chết. Nguyên thánh hậu kỳ một chút bao gồm nguyên thánh hậu kỳ tu luyện giả, ngũ hành kiếm đều có thể làm đến nháy mắt hạ gục. Sợ bóng sợ gió một hồi, lang kỳ tuyết lại bị bừng tỉnh. Huyết nhiễm hôn lễ hiện trường, hiện tại lại bị lao nhân này huyết nhiễm động phòng, nhìn bị nổ tung đá cầm thạch, nàng tức khắc buồn ngủ toàn vô, ngồi dậy, phủ thêm một kiện áo ngoài, nói... Thiên thiên ngươi làm người lại đây quét tức nơi này đi, nhìn lê tẩm. Đông Vương linh thiên thật sâu nhìn lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, hướng ngoài cửa hô to, lục xa tiến bảo. Còn ở trong sân vui vẻ đến ngủ không được lục xa nghi hoặc khó hiểu hướng bên trong chạy, việc lạ, lúc này chủ tử không nên kia gì sao. Đem hắn kêu đi vào làm gì. Chạy đến tân phòng cửa liền trận tròn mắt, tân phòng một mảnh hỗn độn, một cái áo đen lão nhân ngã trên mặt đất. Giữa mày chỗ còn ở hào hạt mạo màu tươi Này Đem nơi này dọn dẹp một chút Lăng kỳ tuyết cũng không giải thích Xuống giường đi hướng Đông Phương Linh Thiên Lôi kéo hắn tay Nơi này quá xảo Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương Không cho Đông Phương Linh Thiên dò hỏi cơ hội Lôi kéo hắn liền chui vào ngầm chương 317 đột phát Lâm thời khai thác ra một cái đậu lớn Đem đặt ở hốn độn thế giới Trung giường lớn đem ra Bày biện hảo chăn gối đầu đều lấy ra tới dọn xong. Đáng giận, tân hôn tân phòng đều bị người phá hư trở thành một mảnh bãi giác, huyết nhiễm hôn lễ hiện trường, huyết nhiễm tân phòng, này quả thực chính là sự thượng đệ nhất huyết tinh tân hôn. Bất quá, ngăn cản nàng cùng sở ái người ở bên nhau, liền tính là huyết nhiễm thiên hạ, nàng cũng không tiếc. Lăng kỳ tuyết nghĩ, mà nàng suy nghĩ cũng đúng là đông phương linh thiên suy nghĩ. Từ nhất kiến trung tình, đến đuổi theo không bỏ. Lại đến nàng mấy phen giấy rua, cuối cùng thật vất vả ở bên nhau. Lại năm lần bảy lượt bị người phá hư, thậm chí là chính mình thân nhất mẫu thân, cũng hao tổn tâm cơ, táng tận thiên lương tính kế hán, tính kế bọn họ chi gian tình yêu. Vốn tưởng rằng, hán sẽ vẫn luôn đứng ở người bảo vệ vị trí, bảo hộ tuyết nhi bình an. Lại là nàng ở cuối cùng kia một khắc, không chỗ nào sợ hai gặp thần sát thần, Phật chắn sát Phật, bảo hộ bọn họ tình yêu. Cảm ơn nàng còn ở. Cảm ơn nàng không có từ bỏ, như cũng nguyện ý cùng nhau nỗ lực, bảo hộ bọn họ chi gian tình yêu. Tưởng tượng đến kế tiếp khả năng sẽ phát sinh cảnh tượng, lang kỳ tuyết đem hỗn độn thế giới cùng ngoại giới thông đạo đóng cửa, miễn cho bị những cái đó ra hỏa rình coi. Đông phương linh thiên còn ngây ngốc tại chỗ, lang kỳ tuyết cũng đã ngồi xong, nhẹ nhàng kéo ra áo ngoài, ngốc tử còn thất thần làm gì, còn không qua tới. Tuyết nhi, ngốc tử, lang kỳ tuyết túi đầu không dám nhìn tới đông phương linh thiên kia càng ngày càng nhiệt mắt. nay động là nàng khai thác ra tới, diện tích không lớn, một viên giả minh châu tĩnh nhiên được thảm ở đỉnh, tản mát ra nhu hòa quang, sơn đến trên mặt hắn y cười càng thêm ôn nhu, ôn nhu bên trong lại hình như có đem lửa lớn ở thiêu đốt. Tuyết nhi, ta rốt cuộc chờ đến ngày này, tại đây ngăn cách với thế nhân ngầm, rốt cuộc không người quấy rầy, hắn muốn loa tại đây trong động ba ngày ba đêm đều không ra đi. Đông phương linh thiên đến gần mép giường, càng la đến gần, tay chân liền càng run đến lợi hại. Cũng may lăng kỳ tuyết xấu hổ cúi đầu, cũng không chú ý hắn lúc này khẩn trương. Nhân sinh 23 tái, đối mặt yêu nhất người, đông phương linh thiên run run xuống tay chân. Tuyết nhi. Bởi vì khẩn trương, hắn lòng bàn tay đều ra hãn, nhẹ nhàng bôi trên trên quần áo, bàn tay to đỡ thượng lăng kỳ tuyết hai má, đem nàng đầu vặn lên, đối mặt hắn. Cái kia vừa rồi nàng mơ mơ màng màng đã ngủ, thứ này. Lăng kỳ tuyết muốn làm cái đà điểu, tiếp tục túi đầu, bị đông Vương linh thiên gắt gao vặt đầu, bước bách nàng nhìn thẳng hắn. Tuyết nhi, mông lung bên trong, giống như nghe được hắn không ngừng ở bên thai nỉ non nàng tên, tựa như xuân phong thổi qua ngọn Tây yên tĩnh sản sật thanh, cho người ta một loại bình thản an tâm cảm giác. Lại vào lúc này, một cổ quen thuộc lại lệnh người cảm giác sợ hãi ập vào trong lòng. Đông Phương Linh Thiên đột nhiên thân hình một đốn, không có khả năng A. Nhưng là cái loại cảm giác này quá quen thuộc, nhiều ít cái cô tịch ban đêm, cái loại này lệnh người cảm thấy tuyệt vọng cảm giác, hắn sẽ không cảm giác làm lỗi. Loại cảm giác này cùng với hơn 20 cái xuân thu, như là bóng đẻ giống nhau huy chi không tiêu tan, giống như giỏi trong xương quảng cũng quảng không ra, đó chính là hắn hàn đầu. Tuyết nhi cho hắn luyện chế cực hòa đan, hắn đã hảo, hắn đã thật lâu đều không có phát bệnh, Vì sao còn sẽ có như vậy cảm giác? Nhất định là gần nhất tinh thần quá mức khẩn trương, mệnh muốn chết rồi, cảm giác làm lỗi. Đông Phương Linh Thiên nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát liền hảo, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Chỉ là, nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn vẫn là có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể ở một chút sói mòn, giảm xuống. kia viên tươi sống nhảy lên trái tim cũng một chút liền chậm lại liền chậm, cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên. Lăng Kỳ Tuyết cũng cảm giác được Đông Phương Linh Thiên dị thường, sắc mặt đại biến, "Thiên Thiên ngươi cảm giác ra sao?" Cứ việc nàng chỉ trải qua quá 4 lần Đông Phương Linh Thiên hàn độc phát tác, lại đem mỗi một lần hắn hàn độc phát tác khi triệu chứng biến hóa nhớ rõ danh mạch, thậm chí là chi tiết đều sẽ không quên. Hiện giờ Đông Phương Linh Thiên cái dạng này, chính là hàn độc phát tác bộ dáng. Nàng không phải đã luyện chế ra cực hòa đan, đem hắn hàn độc chưa khỏi sao? Nay đã hơn một năm tới nay, Hắn hàn độc không còn có phát tác, vì sao hiện tại sẽ? Ta không chuẩn ngươi lại phát bệnh, ngươi mau hảo qua tới, ngươi mau hảo lên, ngươi đã nói phải bảo vệ ta. Ngươi nói chuyện không giữ lời, ta đánh chết ngươi. Ngươi mau đứng lên A, ngươi đáp ứng quá ta muốn cùng đi hoàn du thế giới. Cái này vui lùa một chút cũng không buồn cười, ta không thích ngươi nói giỡn, ngươi vẫn là làm ngươi cao lãnh cung chủ nhất soái Ngươi cái dạng này một chút cũng không đáng yêu. Ngươi lại không đứng dậy ta liền không yêu ngươi. Lăng kỳ tuyết ôm chặt lấy hắn, muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp hắn một chút biến lãnh thân thể, lại một chút hiệu quả đều không có. Nàng chỉ có thể chơ mắt cảm thụ được thân thể hắn ở nàng khuỷu tay chung một chút biến lãnh, cuối cùng biến thành một tòa khắp băng. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt, hạ xuống ở hắn trên người, ngưng kết thành băng. Nàng tổng không thể làm người nhìn đến như vậy đến nàng, từ hôn độn thế giới móc ra thiên viêm hỏa liên. Linh nát ép ra bên trong tinh hoa tích tiến hắn trong miệng, không ngừng đem nàng trong cơ thể hỏa thuộc tính nguyên khí điều động lên, cuộn cuộn không ngừng đưa vào hắn trong cơ thể, lại một chút không thấy hiệu quả. Hỗn độn thế giới nguyệt trầm ngày thăng, lại mặt trời lặn trăng mọc lên, một cái tuần hoàn, đường thái dương lại lần nữa ở phía đông dâng lên tới khi, đông phương linh thiên thân thể mới bắt đầu chậm dại ấm lại, dần dần có độ ấm. Lúc này lăng kỳ tuyết toàn thân cũng bị đông cứng. Trở lại hỗn độn thế giới phao trong chốc lát suối nước nóng, bị đông phương linh thiên lây bệnh lạnh băng mới chậm rãi tan đi, khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể, hơi chút họa cái trang điểm nhẹ, mới ra hỗn độn thế giới. Ra tới khi, liền nhìn đến đông phương linh thiên thần sắc cảm đạm ngồi ở đầu giường. Thiên thiên! Chính xác thổ động độ ấm vẫn như cũ vẫn là lạnh léo lạnh leo, lang kỳ tuyết ngưng tụ ra một đoàn cây đuốc trong động độ ấm tăng lên một ít. Ta! Đông phương linh thiên lại không dám xem lăng kỳ tuyết mắt, ta. Thực xin lỗi. Nói cái gì đâu, ngươi là ở bên ngoài bao dưỡng nữ vẫn là bao dưỡng bà lão. Lăng kỳ tuyết ý đổ dùng chê cười khơi mào không khí, chỉ là tại đây lạnh băng trong động, liền chê cười đều bị đông lại, một chút cũng không buồn cười. Đông phương linh thiên thần sắc chưa biến, như cũ là ảm đạm thần thương dựa vào đầu giường thượng, kia tuấn tú khuôn mặt còn tàn lưu hàn độc phát tác sau tái nhợn. Lăng Kỷ Tuyết đau lòng quá khứ ôm chặt hắn, đem đầu hắn vặn lên đối diện nàng đôi mắt, thần sắc nghiêm túc mà mạnh mẽ. Đừng nói nữa, cái gì đều không cho nói. Đừng lấy những cái đó cái gọi là hàn độc hảo có lệ ta. Ta nói cho ngươi Đông Vương Linh Thiên, buồn cô nương không nên xem ngươi đều nhìn, không nên sợ ngươi cũng đều sợ soạn, còn có không nên thân ngươi cũng đều hôn. Ngươi đến cho ta phụ trách. Còn có khác cho ta loạn tưởng một ít không nên tưởng, ta có thể cứu ngươi một lần. Là có thể cứu ngươi hai lần, một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn đem ngươi hàn độc chữa khỏi, ngươi dám không tin ta liền tấu bẹp ngươi. Đông Phương Linh Thiên liền biết Lăng Kỳ Tuyết sẽ nói như vậy, hắn quá hiểu biết nàng tính cách. Hoặc là không yêu, hoặc là thương ái, một khi ái, liền sẽ không dễ dàng buông tay. Hắn muốn nói không phải khuyên nàng rời đi được không, mà là... Chương 318, bọn họ đều như vậy, hắn lại trước trận mới phát hiện chính mình. Đúng sự thật về sau ta đều như vậy, ngươi sẽ không ghét bỏ ta. Biết rõ nàng sẽ không, hắn vẫn là làm ra vẻ đem đầu dựa đến nàng trên vai, cọ cọ, như là một cái không muốn xa rời mẫu thân hải tử. Chỉ có ở lăng kỳ tuyết trên người, hắn mới tìm được cái loại này ở bất luận kẻ nào trên người đều tìm không thấy cảm giác an toàn, không muốn xa rời cảm. Tưởng ta không chê ngươi liền ngoan ngoãn phối hợp ta trị liệu, sớm một chút hảo lên. Lăng kỳ tuyết nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng, giống như một cái an ủi hài tử mẫu thân, ôn hòa chấn an hắn khổ sở cảm xúc. Ta nhất định sẽ khá lên. Vì tuyết nhi, hắn cũng muốn hảo lên. Cứ việc đối tương lai cảm giác hy vọng xa vời một mảnh, hắn như cũ tràn ngập tin tưởng. Chỉ vì bên cạnh nữ tử này, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều phải lưu tại nàng bên người. Chẳng sợ cuối cùng vẫn là không được, hắn cũng không nghĩ từ bỏ hy vọng. Vậy ngươi về sau sẽ không một, kia gì liền biến thành khối băng đi. Lăng Kỳ Tuyết có chút thẹn thùng hỏi ra tới, giống như này một năm, bọn họ tuy rằng cùng giường chưa ngủ, lại rất thiếu tình mê ý loạn, bởi vì Đông Phương Linh Thiên tưởng tôn trong nàng, vẫn luôn đều đem cảm tình cưỡng chế. Hôm nay phát bệnh nguyên nhân không phải là kia gì khiến cho đi. Đông Phương Linh Thiên, này, này lệnh người hề vài nguyên nhân. Nhưng mà Tuyết Nhi phân tích đến có lý, giống như chính là như vậy. Lăng kỳ tuyết lại lần nữa phân tích nguyên nhân, như vậy ngươi liền không thể sinh dục, không thể trở thành hải tru quốc người thừa kế, chẳng lẽ là trong hoàng thất người việc làm. Trong hoàng thất nhất không hy vọng ngươi trở thành người thừa kế chính là hoàng hậu, chẳng lẽ là nàng việc làm. Bất quá đường ra có người là dùng độc cao thủ sao. Đông phương linh thiên không nói lời nào, Lăng kỳ tuyết tự hỏi tự đáp, khả năng có, ngày đó ta ở đường thành trên không bị công kích, trong đó liền có độc trận công kích nhưng là bọn họ dùng độc thủ pháp hẳn là không có như vậy cao minh a bằng không đi hỏi một chút ngươi phụ hoàng đường ra hay không hữu dụng độc cao thủ đông phương linh thiên lúc này mới đẳng thức nhảy dựng lên không thể đi loại chuyện này bọn họ hai vợ chồng biết liền hảo nếu là truyền ra đi yên tâm ta sẽ không nói đi ra ngoài lăng kỳ tuyết tà ác liếc liếc mắt một cái hắn nơi nào đó xấu xa cười đem lời nói ra trong lòng không có ngất đáp Nói như thế nào đều không sao cả, không cần u buồn là được. Sớm hay muộn làm ngươi không xuống giường được. Bị lăng kỳ tuyết chế nhạo, Đông Phương Linh Thiên cũng không tức giận, hắn biết nàng chỉ là tưởng đem không khí làm lên, không cho hắn khổ sở. Vì tuyết nhi, hắn cũng không nên khổ sở, nên tích cực đối mặt. Ra đây chờ kia một ngày. Lăng kỳ tuyết ở Đông Phương Linh Thiên trên má in lại một cái hôn nồng nhiệt, đem giường lớn thu thập hảo, ném vào hôn độn thế giới sau đó mang theo Đông Phương Linh Thiên trở lại trên mặt đất. Tinh An Vương bên trong phủ, Lục Sa nhìn đến hai người nắm tay ra tới, trên mặt treo lên cười xấu xa, chủ tử, chủ mẫu, ba ngày tam. Cứ việc không có nói rõ, nhưng kia tà ác biểu tình bán đứng hắn lúc này trong đầu suy nghĩ kiểu diễm hình ảnh, Đông Phương Linh Thiên một trưởng bổ đi ra ngoài, kia Lục Sa ném đi hung hăng ngã trên mặt đất, quăng ngã cái cổ găm bùn. Lan! Lăng kỳ tuyết nhưng thật ra thản nhiên. Bọn họ là phu thê, liền tính ba ngày ba đêm kia gì, quan ngươi điều sự. Lôi kéo Đông Phương Linh Thiên tay, thản nhiên rời đi tịnh An Vương phủ, nàng muốn đi hoàng cung tìm hoàng đế, hỏi một chút đường ra hay không hữu dụng độc cao thủ tồn tại, lại sư xuất gì môn, nàng cũng hảo có cái đại khái hiểu biết. Tóm lại, dùng hết hết thảy biện pháp, tìm khắp thế giới sở hữu góc, cũng muốn đem Đông Phương Linh Thiên bệnh chữa khỏi. So với lần đầu tiên sợ bị Lăng Kỳ Tuyết phát hiện bệnh tình, Lúc này Đông Phương Linh Thiên trong lòng cũng thực thản nhiên, Lăng Kỳ Tuyết nói, hắn đều tận lực phối hợp. Ở Thái giám thông truyền xuống, bọn họ đi vào Ngự thư phòng, gặp được hoàng đế. Lúc này hoàng đế còn ở phê duyệt tấu trương, nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết bọn họ tiến vào, đem tấu trương hướng Long án thượng gác xuống. Rốt cuộc đã gả cho Đông Phương Linh Thiên, vị này chính là chính mình công công, Lăng Kỳ Tuyết hơi hơi gật đầu, nói, tham kiến hoàng thượng. Tuyết nhi lễ, các ngươi đều tới Chấm còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới, đi vào chấm nơi này tới ngồi xuống. Tan mất ngày thường ở trên triều đình huy nghiêm, lúc này hoàng đế tươi cười hòa ái, thẳng đối lăng kỳ tuyết với tay, đảo như là từ ái phụ thân, tiểu phúc tử đi dọn trường ghế dựa tới. Tạ phụ thân. Lăng kỳ tuyết cũng không làm ra vẻ, tái thế là người, đã trải qua lăng nhạc như vậy tuyệt tình phụ thân, ngược lại cảm thấy hoàng đế như vậy càng giống một vị phụ thân. Ha ha. Hoàng gia người toàn quận cung ẽ, cho dù là phụ tử chi gian, đại khái là ngày thường đều bị con cái lấy một cái hoàng đế thân phận đối đãi, đột nhiên bị Lăng Kỳ Tuyết gọi làm phụ thân, hoàng đế tâm tình rất tốt, trên mặt tươi cười càng thêm thân thiết lên. Tiểu Phúc tử thực mau người chỉ huy tiểu thái giám dọn hai chiếc ghế dựa đặt ở long án trước. Đông Phương Linh Thiên cũng không nói lời nào, sắc mặt thanh lãnh đi đến ghế trên ngồi xuống. Thấy thế Lăng Kỳ Tuyết cũng không nói lời nào, ở hắn bên người ngồi xuống. Một mình khác cái như thế, thanh lanh thói quen, tưởng lập tức thay đổi lại đây là khó xử hắn, kia cần gì phải khó xử. Chúng ta lần này tiến đến là muốn hỏi phụ thân, đường ra hay không hữu dụng độc cao thủ. Lăng kỳ tuyết luôn luôn thích đi thẳng vào vấn đề, liền trực tiếp hỏi. Gì ra lời này? Hoàng đế rõ ràng mày nhữ một chút. Đó là bọn họ hoàng gia bên trong sự, lăng kỳ tuyết không quan tâm, nàng chỉ quan tâm đông phương linh thiên trên người hàn độc từ đâu mà đến. Linh thiên từ nhỏ liền thân trung hàn độc, mỗi tháng đều sẽ phát tác một lần, hiện giờ tình huống càng hạ, ta thử vài lần đều không có thành công trừ tận gốc, tưởng từ ngày này được đến điểm tin tức, nói không chừng tìm được hắn hàng độc từ đâu mà đến, liền có thể tìm được giải dược. Cái gì? Hoàng đế cao lớn thân hình đột nhiên từ ghế trên đứng lên, thanh âm đều ở phát run, người nói linh thiên trên người có hàn độc. Xem như vậy, giống như chưa bao giờ biết có này một chuyện lăng kỳ tuyết liền kỳ quái, ngài không biết sao. Hoàng đế như là bị rất lớn đả kích giống nhau, trầm mặc thật lâu, mới nói nói, trẫm quá bận rộn quốc sự, sơ sót đôi hắn quan tâm, hắn từ nhỏ đều là Vân Phi mang, chấm đôi hắn đại đa số ấn tượng cũng là từ Vân Phi trong miệng biết được, duy nhất biết đến là hắn thiên phú thật tốt, là ta Hải Chu Quốc khó tìm thiên tài, lại sau lại 8 tuổi năm ấy, cũng không biết sao hắn đột nhiên rời đi Hải Chu Quốc, tới rồi nhỏ nhất khối Nam Lăng Quốc đi, Khi đó chấm cảm thấy Nam Hải tử liền yêu cầu rèn luyện. Cũng không có ngăn trở, nếu không phải ngươi nói ra, chấm cũng không biết trên người hắn thế nhưng chúng hàn độc. Hoàng đế Anh Tuấn trên mặt hiện lên một mặt thê lương, hắn vì quốc sự hy sinh quá nhiều, liền yêu thích nhất nhi tử đều khả năng ở chính đấu thượng bị thương. Hắn cái này phụ thân cũng quá thất trách. Đều đi qua, ngài cũng đừng tự trách, Linh Thiên cũng trước nay đều không có trách người, trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được trị liệu biện pháp. Khôi phục hắn khỏe mạnh.